Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Trước mắt, chiến trường đang ở thế rằng co, chỉ khi nào cân bằng tạm thời này bị phá vỡ, thế thắng bại chỉ sợ không thể nghịch chuyển nổi. Cho nên hắn thả cố thủ cứ điểm chứ tuyệt đối không thể kích động tiến lên. Diệp âm trúc giỏi sử dụng ký binh, nhưng tình huống chiến trường lúc này đã có chút bất lợi đối với hắn. Mở mắt ra lần nữa, Diệp âm trúc đã bình tĩnh hơn lúc này thâm uyên đại quân vẫn bao vây lớp lớp như trước nhưng chủ lực của thâm uyên đại quân đều đã tập trung tại một phương diệp âm trúc nhẹ nhàng tung người hướng phía đầu thành bên này mà hạ xuống phụ trách trấn thủ bên này chính là áo lợi duy lạp thấy diệp âm trúc từ khâu trung hạ xuống áo lợi duy lạp vội vã nghênh tiếp sắc mặt hắn có chút khó coi âm trúc làm sao bây giờ mấy sinh vật thâm uyên này cứ liên tục thôn phệ thời gian tới chúng ta sẽ rất vất vả không thể lãng phí nhiều nữa hơn nữa một điều hiển nhiên là sinh vật thâm uyên cấp cao có năng lực thôn phệ càng mạnh mẽ hơn chúng ta khó lòng ngăn cản được công kích của chúng diệp âm trúc nhìn về phía áo lợi duy lạp nói chiến đấu trực diện kinh nghiệm của huynh so với ta phong phú hơn áo lợi duy lạp đại ca huynh nghĩ thấy chúng ta hiện tại nên làm thế nào để đối phó với thâm uyên vị diện áo lợi duy lạp nói đối với tình hình thế này chúng ta có ba cách cách thứ nhất chúng ta thừa dịp bọn chúng chưa hoàn thành quá trình thôn phệ lập tức phát động công kích không để cho bọn chúng có cơ hội thôn phệ hơn nữa còn có thể tạo thành sát thương đối với chúng sau khi đánh lui địch nhân lại dùng ma pháp đem thi thể sinh vật thâm uyên hủy đi nếu có thể thành công như lời nói hiển nhiên đối với chúng ta là có lợi nhất tuy nhiên phương pháp này cũng là phương pháp nguy hiểm nhất một khi thất bại như vậy chúng ta chắc chắn không còn đường sống dù sao quân tinh nhuệ của ta trong trận chiến trước đã tiêu hao rất nhiều ngoại trừ tử thương lực chiến đấu giảm đi đáng kể mà nếu không có quân tinh nhuệ xuất chiến không có khả năng bước lui địch nhân điều mấu chốt là số lượng địch nhân thực sự quá nhiều một khi xuất phát ưu thế phòng ngự của chúng ta sẽ mất đi lại thoát ly khỏi phạm vi của vĩnh hằng tri thụ đối với việc phát huy thực lực của chúng ta vô cùng bất lợi có thể nói là lấy sở đoàn của mình đấu với sở trường của địch cho nên phương pháp này tuy có hiệu quả rất trực tiếp nhưng cũng không thực sự khả thi diệp âm trúc cẩn thận lắng nghe áo lợi duy lạp nói đồng thời tay vừa nhắc lên một cái hỏa cầu cực lớn từ trong lòng bàn tay bắn ra ngoài bằng vào nguyên lực ngương tụ đây là một cái bạo liệt hỏa cầu trong chớp mắt liền bay về phía mảng sương mù lớn màu vàng còn hai phương pháp kia áo lợi duy lạp nói hai phương pháp khác chính là hoàn toàn phòng ngự cùng với công thủ kết hợp theo tính toán của ta hoàn toàn phòng ngự có vẻ ổn hơn một tí như vậy sức chiến đấu của chúng ta có thể phát huy đến mức lớn nhất có điều địch nhân trên không rất khó đối phó số lượng thiên quỷ nhiều như vậy hơn nữa còn có hai loại thâm uyên phi hành sinh vật cao cấp ba sự tấn công trên không trung này chúng ta rất khó đối phó mà mất đi phòng ngự trên không tạo cho địch nhân khoảng trống để đánh sâu vào lúc đó chỉ sợ ý tưởng của diệp âm trúc cũng không khác áo lợi duy lạp lắm nhưng có khẳng định của áo lợi duy lạp trong lòng hắn càng thêm an tâm đúng như lo lắng của diệp âm trúc tại thời điểm bạo liệt hỏa cầu rơi vào phiến hoàng vũ kia lập tức đám hoàng vũ liền thể hiện tác dụng của mình phốc một tiếng bạo liệt hỏa cầu trực tiếp biến mất trong hoàng vụ không hề có bất kỳ hiệu quả công kích nào tuy đây chỉ là một ma pháp cấp thấp dùng nguyên lực mô phỏng ra nhưng diệp âm trúc là ai ma pháp cấp thấp trong tay hắn cũng có thể sinh ra uy lực khá lớn nhưng khi xâm nhập vào trong hoàng vụ đã hoàn toàn biến mất có thể thấy được khả năng chống ma pháp của hoàng vụ mãnh liệt như thế nào dưới sự bảo hộ của hoàng vụ cho dù ma pháp sư bên ta dùng toàn lực phát động công kích cũng không thể tạo ra tổn thất lớn cho đối phương càng trọng yếu hơn là hiện nay thâm uyên đại quân đang chiếm thượng phong với khoảng cách từ pháo đài long khi nỗ tư chuẩn xác mà nói đại bộ phận ma pháp sư bắn ra ngoài tùy tiện phát động công kích đối với pháp lực tiêu hao thật lớn đại ca bên này giao cho huynh bây giờ bốn phía tường thành đối diện với công kích của địch nhân do các ngươi trực tiếp phụ trách phòng ngự ta không hề ra lệnh còn địch nhân trên không trung giao cho ta đi bọn chúng thực sự nghĩ rằng bằng vào mấy cái này hoàng vụ là có thể thoải mái thôn phệ rồi phát động công kích sao ta sẽ không để cho bọn chúng được như ý chỉ là chiến đấu thực có thể sẽ xảy ra đầu tiên ở chính diện đại ca phòng ngự chính diện phòng ngự giao hết cho huynh áo lợi duy lạp trong lòng cả kinh để muốn đi chỉ huy không quân ư diệp âm trúc bình tĩnh gật đầu áo lợi duy lạp liếc mắt nhìn diệp âm trúc thật lâu hắn rất rõ ràng hiện tại trên chiến trường nơi nào là nguy hiểm nhất đối mặt với hàng trăm vạn âm long và hủy diệt do nữ vũ chỉ huy lại còn có đại bàng giải thực lực không rõ cùng với mấy trăm vạn thiên quỷ một lực lượng không quân như vậy tuyệt đối không dễ dàng đối phó được bên này cứ giao cho ta chỉ cần ta còn sống tất nhiên sẽ không cho địch nhân bước vào pháo đài một bước ánh mắt hai người giao nhau trên không trung, đồng thời cùng vỗ mạnh tay phải vào nhau. Tiếp theo đó, Diệp Âm Trúc hạ lệnh giao việc phòng ngự bốn phía cho bốn vị phó soái, một mình hướng không trung bay lên, đồng thời hắn hướng tinh linh tộc hạ một đạo mệnh lệnh. Tinh linh Long, xong đầu kỳ Mỹ Lạp lên không. Địch nhân đã dốc toàn bộ vốn liếng, lúc này mà giấu giếm thì cũng không phải cho lắm, cuối cùng Diệp Âm Trúc cũng đưa lá bài cuối cùng ra. Từ trong pháo đài Long khi nổ tư lại có một đội không quân bay lên. Đoàn không quân số lượng không nhiều, tổng thể cũng chỉ có 1000 bao gồm hai chủng loại sinh vật phi hành số lượng đều là năm trăm, trong đó một loại hình thể chính là so với 500 ưng lớn hơn một ít nhưng cực kỳ xinh đẹp, toàn thân là một màu trắng sữa, ngoài ra trên người có màu lam, màu tím, màu phấn hồng đan vào nhau tạo thành những đường hoa văn xinh đẹp, chiếc đuôi lớn thon dài kéo dài ra phía sau, trên người chúng tràn ngập hơi thở hết sức tự nhiên làm cho người khác có một loại cảm giác thư thái khi ngắm nhìn, chúng nó càng giống như một loài chim lớn xinh đẹp, nhưng là thực lực của chúng có thực sự giống như bề ngoài đáng yêu vô hại như vậy không? Còn loại sinh vật phi hành kia hình thể to lớn so với cự long còn muốn lớn hơn vài phần, hai cái đầu lớn nhiễu nghẹn trên cổ có điểm giống cự long, thân thể hiện ra quang mang màu tím chói mắt, còn có hoa văn màu xanh biếc trên người có minh mông ma lực dao động. Hai cái đầu lớn có điểm giống rồng, nhưng nhìn kỹ so với kiểu đầu thần lần của long tộc thì đẹp hơn nhiều, thậm chí có chút gần giống hình dạng đông phương thần long. Loại thứ nhất đương nhiên chính là tinh linh long, còn loại thứ hai chính là song đầu kỳ mỹ lạp. Hai chủng loại sinh vật thuộc tinh linh tộc này đều xuất hiện sau khi có vĩnh hằng chi thụ chậm rãi từ các nơi trên long khi nỗ tư đại lục tụ tập về cẩm thành. Chúng nó mới chân chính là trung cực binh chủng của tinh linh tộc. A Nhã ngồi ngay ngắn trên lưng một đầu song đầu kỳ Mỹ Lạp, bay lên phía trên, còn kỳ Mỹ Lạp cùng tinh linh long khác đều là hành động một mình, không có kỷ sĩ. Rất nhanh, hai đại trung cực binh chủng của tinh linh tộc cũng tụ hợp cùng một chỗ trên không trung cùng cầm đế hào hàng không mẫu hạm chiến đấu quần. Cùng lúc đó, không quân thú nhân tộc cũng nhận được mệnh lệnh của Diệp Âm trúc bay lên không trung. Không quân thú nhân tộc quân tổng cộng có hai quân đoàn số lượng 5 vạn, phân biệt là lôi điều quân đoàn cùng sư thú quân đoàn, tổng cộng 10 vạn chiến sĩ. Để đối kháng với địch nhân trên không trung, lúc này Diệp Âm Trúc đã đem toàn bộ không quân của Long Khí Nỗ Tư Liên Quân Phái đến giữa không trung. Tuy Liên Quân không quân đã bay lên toàn bộ, nhưng so sánh với Phù Thiên Cái Địa Thâm Uyên không quân thì thật sự quá ít ỏi. Tình huống mặt trước Diệp Âm Trúc đã bất chấp, hoàn toàn giao cho bốn gã phó soái chỉ huy, hắn liên tiếp hạ lệnh, chỉ huy nhóm không quân nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu. Sư thiếu cùng lôi điều hai quân đoàn 5 vạn quân cũng không phải là quân đoàn chủ lực dùng để công kích, Diệp Âm Trúc đặt nhiệm vụ cho chúng là bảo hộ Tinh Linh Long cùng xong đầu kỳ Mỹ Lạp, không để cho đối phương gây thương tổn sau phát ra một số mệnh lệnh ánh mắt của diệp âm trúc và an nhã gặp nhau trong không trung một lát sau thân ảnh của diệp âm trúc đã xuất hiện trên đỉnh của cầm đế hảo thân hình chật lóe đã thông qua cánh cửa mới mở ra biến mất vào bên trong bởi vì tình hình chiến sự đang chuyển sang giai đoạn gấp rút hắn cũng không hề chú ý việc hương loan không có mặt trên cầm đế hảo diệp âm trúc nhanh chóng đi vào khoang khống chế âm thanh rồi lấy ra siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm của hắn cổ cầm trắng ngà như tấm ngọc thạch không hề có chút tì vết nhìn lướt qua ánh mắt của diệp âm trúc nhất thời bình tĩnh lại hai tay vuốt ve cầm huyền hải dương ngồi xuống bên cạnh diệp âm trúc cổ tranh cầm của nàng đã sớm được lấy ra nhóm nam tinh linh hiểu ý liền đặt hai tay của mình lên nhạc khí sẵn sàng chờ lệnh của diệp âm trúc thập diện mai phục khúc diệp âm trúc chỉ thốt lên năm từ đơn giản thì sóng gió từ cầm huyền của hắn cũng đã nổi lên tiếng đàn tình tăng tạo nên chiến ý mãnh liệt bay xa dấu nét tào nhã bên trong trên khuôn mặt anh tuấn của hắn có thêm vài phần ngương trọng tiếng đàn vang lên diệp âm trúc cũng nhắm hai mắt lại tinh thần lực của hắn cùng hợp lại thành một với hệ thống quan sát toàn phương vị Tiếng đàn xuyên qua cầm đế hào phiêu nhiên truyền ra mang theo một vòng quang mang huyền lệ bay xuống. Bản thân cầm đế hào ngoại trừ năng lực phi hành cùng năng lực công kích, còn là nơi kết tinh tâm huyết của đông đảo ải nhân tộc và đại sư địa tinh bộ lạc, bọn họ phụ trách khoế âm thương nội âm ba công kích. Bên trong khoách âm thương tổng cộng có 16 cái khoế âm trận pháp giống nhau, năng lượng sử dụng đều phải lấy từ ma tinh thạch nhất đẳng. Khoế âm thương bên trong cầm đế hào cũng là một sự tồn tại bí mật, bởi đây chính là nơi có thể đem âm thanh hương tụ lại một chỗ, lại tăng phúc huế tán. Tăng phúc thông qua khoế âm thương uy lực của thần âm ma pháp ước chừng tăng lên gấp rưỡi nhưng diện tích bao phủ cũng đã nhân lên hơn 6 lần đây cũng là lý do vì sao diệp âm trúc trực tiếp tiến nhập vào bên trong cầm đế hào nguyên nhân trọng yếu chính là sử dụng thần âm ma pháp cùng với tiếng đàn vang lên cổ tranh của hải dương cũng đồng thời hưởng ứng tử quang mềm mại phiêu nhiên luân chuyển một vòng nhỏ xung quanh thân thể nàng dùng cổ tranh để diễn tấu khúc thập diện mai phục này thậm chí uy lực so với cổ cầm còn lớn hơn âm thanh của cổ tranh vốn dựa trên sự va chạm của kim trúc mà thành khiến cho sắc khí trong khoảnh khắc trở nên nồng đậm cầm tranh hợp bích Nhất thời đem quang hoàn màu nhũ bạch kia lại mạnh mẽ khuếch trương. Cùng lúc đó, 11 thiếu nữ Lam Tinh Linh đều tự đạn tấu nhạc khí của mình, dưới dẫn dắt của Diệp Âm Trúc và Hải Dương, tinh thần của các nàng đã hoàn toàn nhập vào trong nhạc khúc. Chuẩn xác mà nói, cuộc diễn tấu lúc này của các nàng đã biến thành một loại hành vi theo bản năng. Dưới sự khống chế xảo diệu của Diệp Âm Trúc, lấy hắn làm trung tâm đem tinh thần lực của 13 người hoàn mỹ dung hợp lại một chỗ. Đây cũng không đơn giản chỉ là tinh thần cộng hưởng ma pháp, mà còn cao cấp hơn đó là tinh thần ngưng tụ cũng lấy một người làm chủ đạo đem tinh thần ma pháp sử dụng đồng dạng như ma pháp sư ngưng tụ tinh thần lực cùng một chỗ, tăng cường bùng nổ xuất ra vô số lần. Mà thi triển ma pháp này yêu cầu cực cao đối với tinh thần ma pháp sư. Đầu tiên, tinh thần ma pháp sư trong khi sử dụng tinh thần ngưng tụ phải có sự ăn ý và tín nhiệm rất lớn. Một khi trong lòng xuất hiện chút dao động nhỏ, liền ảnh hưởng cực lớn tới hiệu quả của tinh thần ngưng tụ. Trong quá trình sử dụng ma pháp này, tinh thần lực của các ma pháp sư khác bởi vì bị chủ đạo giả khống chế cũng liền đem tinh thần lạc ấn tối chân quý của các nàng không chế nếu không phải không đủ tín nhiệm như thế nào lại có thể làm được điều này đây tinh thần lạc ấn chính là bổn nguyên linh hồn một khi bị phá hỏng thì không chỉ là tử vong mà là thần hình câu diệt cũng bởi vì có điều kiện hà khắc này cho nên ma pháp này có rất ít hệ tinh thần ma pháp sư có thể thi triển được mà bản thân ma pháp này tuy hiệu quả cường đại nhưng khi thi triển muốn tiến vào được cảnh giới tinh thần ngưng tụ lại cần một đoạn dự nhiệt thời gian không ngừng thử hỏi đem ma pháp sư đối mặt với địch nhân cho dù đối phương cũng là ma pháp sư địch nhân sao có thể cho bọn họ loại dự nhiệt thời gian này dự nhiệt thời gian cũng không cùng ma pháp ngâm sướng điệp ra nói cách khác trải qua dự nhiệt tiến vào trạng thái tinh thần ngương tụ sau đó cho dù tinh thần lực của ngươi có cường thịnh trở lại cũng phải ngâm sướng chú ngữ mới có thể thi triển tinh thần ma pháp như vậy đều khiến cho tốc độ thi triển ma pháp chậm lại bởi vậy địa vị của tinh thần ngương tụ trong ma pháp hệ tinh thần cũng giống như thần âm sư lúc trước là một tồn tại thuộc bậc yếu kém nhưng diệp âm trúc thật sự là có thể thi triển được cái loại ma pháp này Đối với người khác mà nói chỉ là đồ bỏ đi, nhưng lại dùng thần âm ma pháp hợp tấu bên trong, hiệu quả tạo ra đã khó mà tưởng tượng nổi. Bản thân hợp tấu chính là một loại hiệu quả tăng phúc, thông qua sự phối hợp các loại nhạc khí khác nhau mà đem nhạc khúc đạt tới thăng hoa, mà thông qua tinh thần ngưng tụ, bởi vì cùng một người chỉ huy, hợp tấu có thể đạt tới giai đoạn hoàn mỹ, mà sở hữu tinh thần lực ngưng tụ cùng một chỗ trong quá trình đó khiến cho sản sinh hiệu quả tăng phúc càng lớn. Trải qua 3 năm thời gian, thực lực của Diệp Âm Trúc bởi vì đã đạt tới một bước rất khó tăng được nữa. Hắn không có đem thời gian toàn bộ lãng phí chìm đắm trong tu luyện mà hiệu quả thu được chẳng là bao, chỉ thông qua nhiều cách khác tìm biện pháp khiến cho chỉnh thể thực lực đề thăng. Cần đế thập nhị nhạc phường có thể nói là trung cực bí mật vũ khí của liên quân lần này hoặc là của cầm thành. Tác dụng của bọn họ tuyệt sẽ không thấp hơn cầm đế hào chút nào, thậm chí còn lớn hơn. Có cầm đế hào cùng hàng không mẫu hạm chiến đấu bảo hộ, một chút sự nhiệt thời gian có đáng là gì? Bất luận là hải dương hay là các lam tinh linh thiếu nữ, đối với diệp âm trúc đều là tín nhiệm tuyệt đối. Cho nên, điều kiện hà khắc để thi triển tinh thần ngưng tụ kia đã bị giải quyết dễ dàng. Dưới sự dẫn dắt của Diệp Âm Trúc, tinh thần lực của 13 người hòa vào một thể, cầm khúc thích phóng, nhạc khúc phiêu nhiên xuất ra, Diệp Âm Trúc cũng không có ý khống chế, hoàn toàn hướng tới chiến trường mà đi. Bất luận là trên khâu trung hay mặt đất, Thâm Uyên Đại quân trong tai đều nghe được âm thanh kỳ dị này. Hộ vệ đại quân nhanh chóng tản ra, tụ tập phía sau cầm đế hảo, tập trung tinh thần lực của 13 người, hơn nữa nhạc khí cùng khoé âm thương tăng phúc, âm ba khổng lồ kia Diệp Âm Trúc cũng không thể hoàn toàn khống chế chỉ có thể tiến hành chỉ huy phương hướng đại khái của âm ba khuếch tán, cho nên lúc hắn bắt đầu diễn tấu, đồng thời hộ vệ đại quân của hàng không mẫu hạm chiến đấu liền bay nhanh lại phía sau cầm đế hào. Đây là kết quả của nhiều lần diễn luyện tại cực bắc hoàng nguyên. Một vòng quang hoàn màu trắng sữa cùng với nhạc khúc từ mũi nhọn của cầm đế hào phóng xuất ra, không ngừng khuếch tán. Có tinh thần lực của 13 người ngưng tụ lại một chỗ, hơn nữa có thêm hiệu quả khuếch âm tăng phúc. Quang hoàn màu trắng kia bên trong lại thêm vài tia màu vàng kim nhàn nhạt. nhạt đây cũng không phải là màu vàng kim bình thường mà là một loại màu vàng kim hào quang trong suốt đến cực điểm bất chấp sự tồn tại ít ỏi bên trong quang mang màu trắng nhưng chính kim quang nhò nhạt, nhạt này lại khiến cho người ta phải kinh tâm động phách tiểu long nữ thực không có đi theo diệp âm trúc lên cầm đế hào lúc diệp âm trúc phi thân lên khoảng không phía trước nàng ở lại phía dưới phụ trợ áo lợi duy lạp một khi thâm uyên sinh vật cấp bậc ma vương xuất hiện cần tới thực lực của tiểu long nữ lúc này nàng đang đứng tại đầu thành giật mình nhìn thấy cầm đế hào đang phóng thích một vòng quang hoàn cả người bỗng thất thần đây, đây là khí tức thần cấp ư Theo bản năng, hai nắm đấm tiểu Long nữ bỗng siết chặt, hào quang trong mắt trở nên có chút quái dị. Thần cấp, mặc dù là không hoàn toàn, nhưng màu vàng kim trong suốt đến cực điểm này đúng là đại biểu của thần cấp. Đúng vậy, với lượng lớn tăng phúc hiệu quả, lúc này từ Cấm Đế hào phóng xuất ra khúc thập diện mai phục uy lực quả thật đã tiếp cận thần cấp. Linh hồn chi hỏa của Thần Long Vương giúp thực lực Diệp Âm Trúc từ thứ thần cấp cấp 5 lên đến cấp 6, hơn nữa tinh thần lực Hải Dương cùng 11 vị Lam tinh linh thiếu nữ dung hợp lại một chỗ. Với hiệu quả của thập diện mai phục một trong tam đại thần khúc của Cẩm Tông, siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm cùng với nhạc khí của hải dương các nàng tăng phúc cùng với cầm đế hào uy lực của một khúc thần âm ma pháp nhất thời được khuếch trương tới cực hạn hai tay diệp âm trúc đồng thời múa trên bảy sợi dây đàn những động tác khải dung lấy vút vỗ liên tục khiến cho siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm không ngừng phát ra những âm thanh trong trèo động tác của hải dương cũng không có chậm hơn so với diệp âm trúc nửa phách sau khi cổ cầm vang lên cổ tranh cũng tiếp nối theo sau quyện với tiếng cầm làm cho người ta cảm giác được một loại cuồng phong bão vũ dày đặc kỹ xảo bán phát luân lúc nhanh chậm liên tục không ngừng lập tức đem người nghe mang tới vùng quê chống trải cùng an danh các trại trong chiến tranh tiêu tấu tự do lực độ càng ngày càng mạnh mẽ thập diện mai phục đã chính thức tiến vào những tiết tàu chính kim quang trong suốt tựa hồ khiến cho thâm uyên sinh vật khủng hoảng thần âm quang hoàn vốn là đang tiến hành cắn nút một mảng lớn thâm uyên đại quân trên khâu trung bỗng phiêu sái tạm dừng một lát rồi lại bắt đầu phát động công kích dưới mặt đất đại quân thả sức thôn phệ cùng với vô số âm thanh thét lên hướng tới thành đầu phát khởi trùng phong thâm uyên đại quân từ trên khâu trung cũng nhanh chóng đánh tới cầm đế hảo Theo như lời Diệp Âm Trúc là sẽ không cho đối phương được như ý, có thể thôn phệ dễ dàng vậy sao? Một khi khiến cho thần âm ma pháp đạt tới đại phúc, phát huy được hiệu quả chân chính của nó, Thâm Yên Đại quân phía dưới cũng sẽ không thông dong được như lúc này. Diệp Âm Trúc bằng vào thần âm ma pháp của chính mình cùng với Cẩm Đế thập nhị nhạc phường, trước tiên phát khởi công kích bức bách Thâm Yên Đại quân. Đây là đòn sát thủ của Diệp Âm Trúc, cũng có thể nói là chỗ dựa lớn nhất của hắn lúc này. Đương nhiên một khi phát động đòn sát thủ cuối cùng này, khảo nghiệm phòng ngự của Cẩm Đế Hào cũng đã kết thúc bắt đầu trở thành mục tiêu công kích lớn nhất của địch nhân khi thấy nhìn thấy một vòng quang hoàng không ngừng khuếch tán tam yêu vương kia có chút giật mình trong lòng rốt cục hiểu được vì sao lại cảm giác quen thuộc khi gặp lại thân ảnh đó nam nhân kia quả nhiên không phải thuộc người trong vị diện của chúng ta hắn lại là một con người nghĩ đến những khủng hoảng lúc trước từng xuất hiện ở trong lĩnh chủ trong mắt tam đại yêu vương của hắc yêu quốc đồng thời hiện lên một đạo sắc khí mạnh mẽ lần trước lấy thận phận cao tư ba xuất hiện bên trong hắc yêu quốc đề lĩnh cao tư ba không thể phát huy được uy lực chân chính của cầm khúc này nhưng giờ đây Diệp Âm Trúc cũng toàn lực đạn tấu, hiện tại một khúc thập diện mai phục này chính là nhất thủ cầm khúc mà uy lực hắn diễn tấu lớn nhất từ trước tới nay. Đám thâm uyên sinh vật phía dưới, hơn nữa thâm uyên sinh vật cấp thấp ở gần. Khi cầm khúc này vừa mới bắt đầu đã xuất hiện rối loạn, bất chấp năm nữ vu không ngừng phát ra tiếng hét lanh lảnh sắc nhọn, ý đồ giảm bớt ảnh hưởng của cầm khúc, nhưng cầm khúc này đã một chân bước vào thần cấp lại có thể để bọn họ ngăn cản sao? Nhạc khúc thần kỳ kia dường như như là vang vọng từ sâu bên trong linh hồn, bất chấp là diện tích bao phủ to lớn nhưng uy lực vẫn vô cùng kinh người. Lúc này dưới phạm vi tẩy lễ rộng lớn của Cầm Khúc, đám thâm uyên sinh vật dần phân hóa cấp cao thấp. Cấp thấp nhất là thực thi quỷ và ác liêm, Cầm Khúc vừa bắt đầu liền xuất hiện táo loạn. Hiệu quả của thập diện mai phục chỉ có một, đó chính là giết chóc điên cuồng. Đã bị nhạc khúc công kích, linh hồn của những thâm uyên sinh vật cấp thấp này căn bản không có nửa phần năng lực chống cự, đã bắt đầu trở nên rối loạn, hoàn toàn mất đi lý trí, bộc lộ ra bản năng giết chóc. Một ít sinh vật cao cấp như Machu cùng với thứ xa có thể phun hủ thực nước bọt cũng có chút hỗn loạn, nhưng ít nhất chúng vẫn có thể xác định phương hướng vọt tới phía trước còn đám ác liêm cùng thực thi quỷ này một khi bị ảnh hưởng của cầm khúc trở nên hỗn loạn mà lao tới, lập tức bị cầm đế hào tiêu diệt không chút lưu tình. tăng ác cũng có chút hỗn loạn giống vậy, so với tình huống của Machu cũng không tốt hơn là mấy. trận hình không còn trật tự, thân thể phi nộn không ngừng tiến về phía trước, ôn dịch trên người phóng ra loạn xạ không thể khống chế được, lại còn ảnh hưởng tới các thâm uyên sinh vật khác tiến lên. mà nhóm thâm uyên sinh vật cao cấp càng thêm sợ hãi cùng bất an. nhạc khúc vừa mới bắt đầu, bọn họ đã nhanh chóng phát động tiến công, nhất thời nam nữ vu thét lên không ngừng. Các loại ma pháp phụ trợ liên tục phát động trên người Thâm Uyên sinh vật cấp thấp cùng trên người bọn họ, ý đồ ngăn cản tác dụng mà cầm khúc mang tới. Hoàng vụ do ma hạt phún thổ này tuy có thể ngăn cản ma pháp nguyên tố, nhưng đối với thần âm ma pháp trực tiếp phát ra từ linh hồn thì nửa phần tác dụng ngăn cản cũng không có, chỉ biết kêu khổ không thôi. Phía sau Thâm Uyên đại quân, mấy chục đầu âm long chậm rãi bay lên, thẳng tới cầm đế hảo, liên tiếp những tiếng rít kỳ dị lệnh cho Thâm Uyên không quân phía trước tản ra tạo thành một cái thông đạo. Trên lưng mỗi âm long đều có một Thâm Uyên sinh vật cao cấp ngồi đó. Nhìn hình dạng của chúng gần giống con người thì có thể nhìn ra địa vị của những sinh vật tại thâm uyên vị diện. Trên lưng mấy chục đầu âm long này đúng là nhóm thâm uyên ma chủ của thâm uyên tứ quốc. Bọn họ rốt cuộc xuất hiện khi diệp âm trúc thi triển thần âm ma pháp. Mặc dù số lượng của thâm uyên đại quân cũng không nhiều lắm, nhưng là khi mấy thâm uyên ma chủ này xuất hiện, liên tiếp xướng lên mấy tiếng giít sắc nhọn lại hình thành một tiep suong chắn khổng rit sac ngăn cản trước mặt cầm đế hảo. Liệu có thể giảm được hiệu quả của nhạc khúc thập diện mai phục trang Dưới sự chỉ huy của bọn họ, Thâm Uyên không quân tạo thành hình vòng cung ép tới Cẩm Đế Hào hàng không mẫu hạ. Bên trong khoách âm thương, Diệp Âm Trúc nở một nụ cười băng lãnh, rốt cục xuất hiện rồi ư, nhưng là chỉ bằng các ngươi còn chưa đủ sức đâu. Thi triển ra vương bài cuối cùng của mình, mục đích của Diệp Âm Trúc rất đơn giản, buộc cho cường giả chân chính của Thâm Uyên Tứ Quốc phải xuất hiện, không chỉ là mấy ma chủ trước mắt này mà còn là những nhân vật ở sau lưng bọn họ. Tứ Đại Ma Vương thống trị Thâm Uyên vị diện, khúc thập diện mai phục lại vang lên lần nữa, tay phải Diệp Âm Trúc nhẹ nhàng hạ ngón trỏ trên cầm huyền phát ra một tiếng đàn phá không tinh thần bình chứng kia do 40 thâm uyên ma chủ cùng nhau thi triển cũng kịch liệt run dày. tốc độ cầm khúc lại càng nhanh hơn hai tay diệp âm trúc tạo nên một chuỗi huyễn ảnh cầm khúc lúc đầu còn đang trầm thấp nhất thời trở nên trào dâng ngón tay liên tục sử dụng thủ pháp trường lân câu phất luân khiến cho cầm khúc từ đệ nhất giai đoạn mạnh mẽ tiến nhập đệ cấp hai đoạn suy đả một vòng thần âm quang hoàn nhu hòa khuếch tán chợt xảy ra biến hóa bây giờ không còn khuếch tán nữa mà như tia chớp phóng về phía trước rồi ngay ở trên không trung hóa thành từng đạo quang nhận trùng kích hình tròn nói về linh hồn lực diệp âm trúc thậm chí có thể cùng tiểu long nữ tranh đua tuy trong mấy chục thâm uyên ma chủ trước mắt này đã có hơn 10 người thực lực là thứ thần cấp nhưng năng lực linh hồn của bọn họ lại kém quá xa so với diệp âm trúc càng huống chi đây là đã thông qua khoách âm thương làm tăng hiệu quả lên thêm vào đó cầm đế thập nhị nhạc phường hợp tấu sau đó sinh ra âm nhận cũng không phải chỉ đơn giản là cao tần âm nhận của một mình diệp âm trúc nhạc khúc vang lên cùng với những tiếng oanh minh trên chiến trường hòa vào làm một tinh thần cường hãn trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung Toàn bộ giai điệu trong lúc trò dâng cũng không mất đi trầm ổn, kiên định mà uy nghiêm, dường như có vô số đại quân dường như đang từ xa tới gần, chậm rãi theo bốn phương tám hướng vào tới. Cùng lúc đó, các ụ pháo trên cầm đế hào hàng không mẫu hạm được mở ra toàn bộ, các khẩu pháo chĩa ra phía trước, quang mang màu đỏ nồng đậm bao trùm các nòng pháo. Thân thể của bốn mươi ma chủ đồng thời run rẩy, nhắm chặt hai mắt, không ngừng phát ra tiếng kêu đanh sắc. Sắc mặt bọn họ nhìn qua có vẻ rất khó coi, dường như như là đang phải chịu đựng một loại thống khổ cực kỳ mãnh liệt. Cùng lúc đó, Thân thể bọn họ cũng không ngừng co rút, nhưng đám âm long cũng không hề có ảnh hưởng gì, trên cả chiến trường binh chủng duy nhất trong Thâm Uyên Đại quân không bị ảnh hưởng bởi thần âm ma pháp chính là mấy thâm uyên sinh vật không có linh hồn này. Một tiếng rít đặc biệt vang lên, 3000 hủy diệt đại quân trật động, chúng bắt đầu tăng tốc, vọt tới phía trước Thâm Uyên Không quân. Hai cái đầu đồng thời chớp lóe, đều tự phun ra một đạo quang mang màu tím hồng, hội tụ trong không trung thành một cỗ phóng tới cầm đế hảo. Bốn mươi gã ma chủ rõ ràng cảm giác được tinh thần lực của bọn họ dù có dung hợp lại một chỗ cũng rất Khó ngăn chặn được diệp âm trúc cùng Cẩm Đế thập nhị nhạc phương hợp tấu khúc thập diện mai phục. Linh hồn bọn họ dù chỉ một bước nữa là tiến vào thần cấp, dưới sự trùng kích của Cẩm khúc kia thì bất kỳ lúc nào đều có thể bị phá tan, đành phải mượn ngoại lực ngăn cản và phá vây. 3000 đạo quang mang màu tím hồng to lớn vạch ngang hư không, banh kích thẳng đến Cẩm Đế hảo, trong chớp mắt đã tới nơi. Mà lúc này, 500 đạo quang mang màu lam tím sau một trận y ùng kịch liệt phát ra, tốc độ cực nhanh, ngăn đón tại phía trước Cẩm Đế hảo, vừa lúc ngăn trở 3000 đạo quang mang màu tím hồng. Bên cạnh Cẩm Đế hảo một mảng lưới lôi điện khổng lồ đan vào nhau thổ tức của hủy diệt oanh kích phát ra va chạm với lưới lôi điện nhất thời sinh ra nguyên tố dao động mãnh liệt âm thanh ầm ý không ngừng vang lên một vòng quang mang màu lam tím tản ra cố gắng ngăn trở một kích hủy diệt này phát ra lôi điện chính là song đầu kỳ mỹ lạp đang cùng với tinh linh nữ vương an nhã bay lên không trung một cái đầu của nó đang phóng ra lôi điện công kích của hủy diệt chính là đệ nhất thâm uyên không quân ở phía sau bọn họ lượng lớn không quân bay tới tiến thẳng đến cầm đế hảo lúc này nhóm thâm uyên ma chủ đã khiến cho phạm vi công kích của khúc thập diện mai phục bị thu hẹp chỉ có thể duy trì trong một phạm vi nhất định trên khâu trung mà trên mặt đất thâm uyên sinh vật đã thoát khỏi ảnh hưởng bắt đầu hướng tới pháo đài công kích phù phục trên lưng mang ngưu ma hạt không ngừng phún ra một khẩu hoàng vụ thâm uyên đại quân ẩn vào trong hoàng vụ che giấu bước tiến áo lợi duy lạp sắc mặt ngương trọng đã có thí nghiệm của diệp âm trúc hắn biết hoàng vụ này của địch quân tác dụng chủ yếu là dùng để ngăn cản ma pháp bên mình Hiện tại thi triển ma pháp nếu không đồng nhất sẽ bị đối phương ngăn chở toàn bộ trở dù có được khả năng tăng phúc Nhưng không có ma pháp sư trợ giúp, bằng vào năng lực cận chiến sao có thể ngăn trở thâm uyên đại quân này 10 vạn ma hạt, tác dụng trọng yếu chính là khắc chế ma pháp sư con người Nếu không thể đẩy lui đám quái vật hủy diệt này khỏi chu vi pháo đài thì trận chiến này sẽ vô cùng khó khăn Không cần lo lắng, ngươi chỉ cần ngăn trở địch nhân công thành, đám hạt tử này giao cho ta giải quyết một âm thanh trầm đều đột nhiên vang lên bên trái áo lợi duy lạp khi hắn giật mình quay đầu lại vừa lúc thấy được thân ảnh màu tím cao lớn kia đúng vậy chính là tử cùng tử tinh quân đoàn đã trở lại bất chấp còn cách thời gian ước định một đoạn nữa nhưng tử lại có thể quay trở về tiên tuyến khẩn trương thế nào hắn hiểu rất rõ pháo đài long khi nỗ tư bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp phải công kích mãnh liệt của quân địch cho nên tuy là tử mang theo tử tinh quân đoàn quay trở lại long khi nỗ tư đại lục bổ cấp nhưng hắn cố gắng rút ngắn thời gian vừa lúc thời khắc mấu chốt này mà về tới bạch kim bỉ mông vương Tử thân 300 chiến sĩ, Nạc Vân, Pháp Lam Phi Mã kỵ sĩ đoàn, Ma Điêu kỵ sĩ đoàn, huyến ảnh kỵ sĩ đoàn theo ta xuất chiến. Bất luận các người sử dụng phương pháp gì, chỉ cần có thể chém giết hạt tử trong quân địch là được. Bất chấp Bạch Kim bị mông vương vẫn còn mệt mỏi chưa có khôi phục, nhưng hiện tại cũng tiến lên. Nếu không giải quyết đám hạt tử này, Ma Pháp Sư cũng không thể phát huy hiệu quả. Tử tuy vừa mới trở về, nhưng hắn cũng là người thông minh, vừa quan sát một chút, sau đó đã nắm vững được đặc điểm của Ma Hạt Ma hạt phun ra hoàng vũ không thể nghi ngờ chính là biện pháp khắc chế ma pháp hiệu quả lớn nhất, nhưng là năng lượng của chúng nó cũng có hạn, cần phải không ngừng cắn nuốt thâm uyên sinh vật cấp thấp để bổ sung tử năng của bản thân mới có thể phun ra hoàng vũ. Mà hoàng vũ này trong không khí có thể tồn tại được một thời gian, nhưng uy lực lại không ngừng yếu đi, phải phun ra liên tục để có thể duy trì chiến đấu kéo dài. Cho nên chỉ cần giải quyết đám hạt tử này, nguy cơ hoàng vũ này không công cũng từ phá. Trong pháp lam kỵ sĩ đoàn chỉ có hai phi hành kỵ sĩ đoàn, lúc trước bị cầm thành đánh cho tàn phế trải qua vài năm mới vất vả khôi phục lại bọn họ chính là phi mã kỵ sĩ đoàn và ma điêu kỵ sĩ đoàn mà ở trong pháp lam kỵ sĩ đoàn còn có một kỵ sĩ đoàn lấy tốc độ làm chủ chính là bài danh đệ nhất huyễn ảnh kỵ sĩ tọa kỵ của huyễn ảnh kỵ sĩ đều là một loại ma thú đặc thù gọi là huyễn ảnh thú tốc độ của chúng có thể gấp đôi so với cự long hệ phong trưởng thành trên toàn long khi nỗ tư đại lục chính là ma thú có tốc độ nhanh nhất mệnh lệnh đã ban tử cùng ba kỵ sĩ đoàn hợp lại một chỗ lao ra khỏi pháo đài long khi nỗ tư Phi mã kỵ sĩ đoàn và ma điêu kỵ sĩ đoàn càng không cần phải nói, dựa vào tốc độ phi hành cực nhanh, bay ở tầm thấp hướng về phía hạt tử trên lưng ma ngưu, mà ba vị Bạch Kim Bỉ Mông Vương và Long Sư Nặc Vân mà tử mang theo cũng cùng lúc lao ra, phối hợp với bọn họ chính là Huyền Ảnh Kỵ Sĩ Đoàn. Huyền Ảnh Kỵ Sĩ Đoàn dưới sự chỉ huy của Huyền Ảnh Thánh Kỵ Sĩ Lãng Cách Lý Á đi theo bên cạnh tử, Lãng Cách Lý Á là đệ nhất kỵ sĩ của Pháp Lam, thực lực của nàng là mạnh nhất trong kỵ sĩ Pháp Lam. Đến bây giờ, cũng là Pháp Lam kỵ sĩ duy nhất đột phá thứ thần cấp. Trong nháy mắt sở trường về tốc độ của Huyễn Ảnh Kỵ Sĩ đã được thể hiện ra. Hình dáng của Huyễn Ảnh thú nhìn có điểm giống như lang, thân dài bốn thước, trong đông đảo ma thú cũng không quá nổi trội. Toàn thân bao trùm bởi lớp vảy màu đỏ cùng với một chòm lông màu đen trên lưng. Kỳ quái là, trên người ma thú này rõ ràng không có phong nguyên tố tồn tại, nhưng tốc độ của chúng nó lại rất kinh khủng, hơn nữa còn là lực nhảy của chúng nó. Mỗi một lần nhảy lên là có thể đạt được khoảng cách trăm thước, dựa vào bộ vảy đặc biệt ở dưới bụng còn có thể tự do thay đổi phương hướng trong không trung bất chấp trận hình dày đặc của đại quân thâm uyên, bọn chúng nó cứ như lao vào chỗ không người, từ phía trước vượt qua bên cạnh đám thâm uyên sinh vật, lao thẳng về phía ma ngưu trong trận hình kẻ địch. Mặc dù trong quá trình lao tới này có một chút huyễn ảnh kỵ sĩ gặp phải ma pháp do đám nam vu, nữ vu bên dưới phát ra, nhưng bởi vì tốc độ của bọn chúng quá nhanh, lại còn có năng lực thay đổi phương hướng nên số chiến sĩ bị ma pháp đánh trúng cũng không nhiều. Còn nhóm thần thú và tử thì lần này cũng không tiếp tục dây dưa với đám quân địch ở phía trước, dựa vào thực lực mạnh mẽ và tốc độ cực nhanh của mình, trực tiếp lao vào sâu trong quân địch tốc độ không hề kém so với huyễn ảnh kỵ sĩ, tiến tới rất nhanh. Lúc này, trận chiến trên không trung cũng gần như diễn ra cùng lúc. Tạm thời không có thần âm ma pháp uy hiếp, đại quân Thâm Uyên đi cùng phát động công kích như thủy triều, nên đón bọn họ chính là pháo đài thép và phòng tuyến chắc chắn. Pháo đài Long Khi Nỗ Tư giống như tảng đá ngầm ngoài biển khơi, dưới những cơn sóng biển trùng kích của liên quân Thâm Uyên vẫn đứng vững vàng không ngã. Đây thật sự là cuộc chiến đấu về sức bền, không có tình huống đặc biệt nào xuất hiện thì ai kiên trì được đến lúc cuối cùng thì mới có thể là người chiến thắng trong cuộc chiến trường này. Cùng lúc đó, Thâm Yên Không Quân cũng đã nhắm về phía hàng không mẫu hạm Cầm Đế Hào, oanh một tiếng, trung cấp ma đạo pháo của Cầm Đế Hào toàn bộ mở ra, sau khi xoay tròn một vòng, 300 đạo hồng quang mãnh liệt chợt chiếu sáng cả bầu trời, hào quang trong nháy mắt tỏa rộng ra, lướt qua đâu, thiên quỷ đại quân bị đánh tan đến nó. Khi Cầm Đế Hào phát ra uy lực kinh khủng của trung cấp ma đạo pháo thì toàn bộ hủy diệt cũng tụ tập lại cùng một chỗ. Hào quang màu xanh trong nháy mắt trải rộng khắp toàn thân hủy diệt, hơn nữa còn bao phủ cả nam vu và nữ vu trên lưng nó vào bên trong. Diệp Âm Trúc đã sớm thông qua hủy diệt hấp thu ma pháp loạn lưu trong không trung nên cảm giác được, loại thâm uyên sinh vật này có khả năng đặc biệt, lúc này quả nhiên đã thể hiện ra. Trung cấp ma đạo pháo mặc dù có uy lực kinh người, nhưng 3000 hủy diệt tụ tập cùng một chỗ đã đưa hiệu quả của phản ma thuần tăng lên đến mức lớn nhất, trung cấp ma đạo pháo bắn về phía tăng ác không đạt được hiệu quả vốn có. Đông đảo phản ma thuần tạo thành màn hào quang màu xanh biếc mặc dù bị ma pháp khổng lồ chợt bùng nổ đánh tan, nhưng bị thương thật sự chỉ là một ít hủy diệt ở trên cùng mà thôi, số lượng thiệt mạng không quá trăm đầu. Nơi hủy diệt tập trung, cũng là phía trước phi thiên bảng giải, lập tức thay chúng nó công kích mà đạo pháo. 300 ma đạo pháo cùng lúc phát uy, một vòng công kích này ít nhất đã lấy đi tính mạng của gần 20 vạn không quân Thâm Uyên, hầu hết đều là thiên quỷ. Ngay khi ma đạo pháo phát uy, thì âm long quân đoàn trong Thâm Uyên không quân cũng đã phát ra thái âm chi hỏa của chúng. Thái âm chi hỏa ngập trời khiến cho khâu trung biến thành biển lửa, lao đến bao phủ long tộc và giác ưng kỵ sĩ đang bảo vệ cẩm đế hảo. Giờ phút này, tác dụng của việc diệp âm trúc bố trí không quân liền thể hiện giống như hủy diệt ngăn trước mặt phi thiên bảng giải một ngàn địa ngục ma long cùng lúc tăng tốc tiến lên trước đội ngũ dùng thân thể của chúng nó ngăn cản phía trước cầm đế hào thâm yên ma long không thể sử dụng ma pháp nhưng thân thể của chúng nó lại cường hãn nhất hơn nữa nói một cách nào đó thì chúng nó chính là tử linh sinh vật bản thân đã có được năng lượng giống như tử năng cho nên thái âm chi hỏa do tử năng làm căn bản không thể sinh ra hiệu quả với chúng thổ tức do cả vạn con âm long phun ra mặc dù bao trùm diện tích rất lớn nhưng lực công kích đơn độc lại không quá mạnh bị địa ngục ma long ngăn cản lại lúc này 700 cự long trong liên quân cũng đã bắt đầu bộc lộ thực lực của bọn họ. Các hệ long ngữ ma pháp được thi triển ra, cả bầu trời như biến thành màu đỏ, ma pháp công kích phát động ngập trời. Dù sao không trung không có hoàng vụ có thể chống lại ma pháp, mà cũng chỉ có 3.000 đại quân hủy diệt có thể sử dụng phản ma thuẫn mà thôi. Thi triển càng nhiều ma pháp cấm chú rõ ràng là biện pháp tốt nhất để sát thương kẻ địch. Đáng tiếc, nhóm cự long này bây giờ không phải do Diệp âm trúc chỉ huy. Nếu khong Diệp Âm Trúc nhất định ra lệnh cho chúng nó dùng mọi cách có thể thi triển lên trên người phi thiên bảng giải còn chưa thể hiện ra thực lực vốn có của nó. Từ số lượng thì thấy, hiển nhiên mấy con phi thiên bảng giải này có cấp bậc cao hơn hủy diệt một chút, mà pháp nguyên tố khủng bố ngập trời nổ vang trong hàng ngũ kẻ địch, thậm chí còn che giấu giai điệu của thần âm ma pháp. Nhưng nhạc khúc mà Diệp Âm Trúc và Cầm Đế Thập Nhị nhạc phường diễn tấu vẫn đang va chạm kịch liệt với linh hồn lực của 40 ma chủ. Hiệu quả của hủy diệt bắt đầu bộc lộ hoàn toàn, đối mặt với ma pháp của đám cự long, chúng nó lại một lần nữa vọt lên phía trên cùng đồng thời há mồm hút vào. Cho dù là ma pháp nguyên tố cùng bạo cấp bậc cấm chú, nhưng trong nháy mắt bị chúng nó hút lấy một phần, mà những nguyên tố này ngược lại lại trở thành năng lượng của hủy diệt. May mắn là số lượng của hủy diệt không nhiều, chúng nó không thể nào hấp thu toàn bộ nguyên tố của cấm chú. Nếu không đám cự long đúng là may áo cho người khác mặc. Tiếng nổ cực lớn cùng với nguyên tố loạn lưu kinh khủng tung hoành trong không trung. Thiên quỷ đại quân từng tầng từng tầng một bị cấm chú thôn phệ, nhưng hủy diệt dựa vào tác dụng của phản ma thuận và hấp thu ma pháp nguyên tố cũng không ngừng phát động phản kích. Công kích của một con hủy diệt không thể phá vỡ phòng ngự của Cự Long, nhưng nếu mấy chục hủy diệt cùng công kích một con Cự Long, vậy mọi chuyện sẽ khác. Cục diện dần trở nên vô cùng thảm thiết, Thường xuyên xuất hiện cảnh một con Cự Long vừa mới toàn lực phát ra cấm chú, lập tức bị hơn 10 đạo hào quang màu đỏ bao phủ, hóa thành bụi phấn trong không trung. Lực phòng ngự của Cự Long cũng không thể làm cho thi thể của mình lưu lại được. Hủy diệt dường như trở thành sự tồn tại vô địch trong không trung, ma pháp của Cự Long không thể có hiệu quả đối với chúng nó, nhưng công kích của chúng nó lại rất sắc bén chỉ trong nháy mắt đã có hơn 30 mươi cự long vĩnh viễn rời khỏi thế giới này địa ngục ma long và âm long va chạm với nhau bọn chúng dùng thân thể mạnh mẽ của mình mà mặt đối mặt với kẻ địch thân thể của địa ngục ma long mặc dù mạnh mẽ nhưng số lượng âm long nhiều hơn chúng nó rất nhiều một trọi một thì địa ngục ma long chắc chắn thắng hai đối một cũng đã khó nói huống hồ bây giờ là 10 đối một bất luận là địa ngục ma long hay là âm long phương thức tử vong của chúng nó đều là toàn thân vỡ nát vô số xương cốt vỡ vụn trong không trung nhìn thấy không quân của liên quân đã không thể ngăn cản được Mà đám phi thiên bàng giải của đối phương đang từ từ bay tới, chứ chưa có động tác công kích gì. Lập tức, An Nhã ra lệnh công kích, nhưng chỉ có 500 tinh linh long và song đầu kỳ mỹ lạp tham chiến. Tinh linh long đi đến bên cạnh long tộc, song đầu kỳ mỹ lạp thì tìm tới địa ngục ma long, hỗ trợ bọn họ ngăn cản âm long. Trong cuộc tác chiến giữa các sinh vật cao cấp này, mặc dù số lượng thiên quỷ còn lại rất nhiều, nhưng chúng nó cũng rất khó phát huy tác dụng ở trên chiến trường. Đối mặt với ma pháp công kích khổng lồ của hai bên, chúng nó thậm chí còn chưa đến gần đã bị ma pháp loạn lưu tàn sát. Sau khi Tinh Linh Long và Song Đầu Kỳ Mỹ Lạp gia nhập chiến đấu, mặc dù số lượng của chúng nó không nhiều, nhưng trong thời gian ngắn đã ổn định được cục diện. Tinh Linh Long dừng lại phía trên Cự Long tộc. Trên người 500 Tinh Linh Long phát ra bạch quang chói mắt, biến thành 500 quang hoàn màu trắng hình tròn, ma pháp ba động nhu hòa tản ra. Khi công kích của Hủy Diệt lại xuất hiện, thì ma pháp năng lượng nhu hòa đó như một tầng ngăn cản, làm suy yếu uy lực công kích của Hủy Diệt. Cùng với lực phòng ngự mạnh mẽ của Cự Long tộc, nên có thể miễn cưỡng giảm tốc độ cự long bị tiêu hao. Càng đáng sợ chính là lực công kích của Tinh Linh Long. Bên trong quang hoàn màu trắng đó, không ngừng phát ra từng đạo tia chớp màu xanh biếc, chuyên môn đánh vào thân thể của hủy diệt. Lúc bắt đầu thì hủy diệt còn muốn dựa vào phần ma thuẫn ngăn cản ma pháp công kích này, nhưng hủy diệt nhanh chóng phát hiện ra mình đã sai lầm lớn. 500 tinh linh long tập trung phóng điện lần đầu tiên, liên cướp đi tính mạng của hơn 50 con hủy diệt. Phần ma thuẫn không hề có tác dụng gì với tia chớp màu xanh biếc này. Thâm uyên sinh vật làm sao có thể biết được, tia chớp màu xanh biếc do binh chủng tinh linh long của tinh linh tộc phát ra không đơn giản là lôi nguyên tố, trong đó còn ẩn chứa khí tức tự nhiên mênh mông. Mà trong khí tức tự nhiên lại tràn ngập năng lượng sinh mệnh chuyên môn khắc chế tử năng của thâm uyên sinh vật, nên phản ma thuần không thể nào ngăn cản được. Thực ra, tác dụng của tinh linh tộc có đôi chút tương tự như hủy diệt, đều là khắc tinh của sinh vật ma pháp, chỉ có điều hủy diệt thuộc về tử năng, mà tinh linh long lại thuộc về năng lượng sinh mệnh, hai bên khác nhau về cơ bản. Từ cấp bậc mà nói, cấp bậc của tinh linh long rõ ràng cao hơn hủy diệt. Bọn họ chẳng những là binh chủng trung cực của tinh linh tộc, cũng là sinh vật đặc biệt phải tốn vô số khí tức tự nhiên mới có thể dưỡng dục mà thành, có lực miễn dịch rất mạnh đối với tử năng. Ở phía sau lại có vĩnh hằng chi thụ hỗ trợ, nên năng lượng bản thân cũng được tăng lên đến mức cao nhất. Do vậy, mặc dù số lượng tinh linh long chỉ có 500, nhưng dựa vào hiệu quả làm suy yếu từ năng của đối thủ của bọn họ, cùng với năng lượng công kích của bản thân, liền lập tức khắc chế lực sát thương của hủy diệt đối với liên quân. Có tinh linh long hỗ trợ, đám cự long bắt đầu thể hiện ra năng lượng cận chiến của chúng, lập tức chuyển hướng tấn công về phía hủy diệt. Miễn dịch ma pháp không có nghĩa là miễn dịch cả công kích vật lý. Một khi bị cự long cuốn lấy, hủy diệt sẽ không còn cơ hội nào hết. Đương nhiên Thâm Uyên Đại Quân sẽ không cho Long tộc dễ dàng lấn át. Trăm vạn thiên quỷ trở thành vật hy sinh, trước sau lao lên, bất kể tổn thất lao về phía đám cự long. Bất chấp chúng nó không khiến cho cự long bị tổn thương gì mấy, nhưng dựa vào số lượng khổng lồ cũng đã ngăn cản được bước tiến của cự long. Trong lúc nhất thời, chiến trận lâm vào trạng thái giằng co, phía bên kia, Song Đầu Kỳ Mỹ Lạp đã gia nhập vào cuộc chiến giữa địa ngục Ma Long và âm Long. Năng lực của Song Đầu Kỳ Mỹ Lạp tương đương với cự long, nhưng ma pháp công kích của chúng nó càng thêm kinh khủng. Hai cái đầu, một cái phun ra tia chớp một cái phun ra khí tức tự nhiên mỗi một vòng công kích là ngàn đạo công kích phát ra tạo ra đả kích rất lớn đối với âm long gần như lướt qua đâu thân thể của âm long đều lập tức xuất hiện tổn thất mấy binh chủng cao cấp va chạm với nhau nhất thời khó phân ra thắng bại nhạc khúc không ngừng bay lên từng âm ba không ngừng oanh kích lên tấm chắn tinh thần lực mà đám ma chủ ngưng tụ thành diệp âm chúc cảm giác được tinh thần chi thuẫn rất chắc chắn này là do các thâm uyên ma chủ dùng phương thức cộng hưởng tinh thần ngưng tụ lại do tập hợp toàn bộ tinh thần lực của bốn mươi ma chủ tạo luc cua bon ma chu tao thanh cho nên mới có tác dụng phòng ngự cường đại như vậy mục đích của bọn họ chính là đối phó với mình có hàng rào tinh thần này tác dụng của nhạc khúc cũng bị hạn chế rất lớn chiến lược chủ yếu của đối phương ở trên khâu trung đều là thâm uyên sinh vật cao cấp nhạc khúc ảnh hưởng đến chúng cũng có kém phần hiệu quả nếu cứ tiếp tục như vậy bên phía mình sẽ gặp bất lợi càng quan trọng hơn là sau khi diệp âm trúc trở thành chủ lực của cuộc chiến đấu vị trí chỉ huy đã xuất hiện khiếm khuyết nếu không vừa rồi diệp âm trúc nhất định bất chấp tổn thất của địa ngục ma long trước tiên để xong đầu kỳ mỹ lạp công kích đám phi thiên bảng giải lúc này Tầm bay của đám phi thiên bàng giải đã dần dần hạ thấp xuống. Mục tiêu của chúng nó lại không phải cuộc chiến đấu trên không trung, mà lại là pháo đài long khí nổ từ. Là một gã thống soái, nhất định phải luôn luôn giữ được bình tĩnh, có sự lựa chọn chính xác nhất trong thời điểm quan trọng. Diệp Âm Trúc không thể nghi ngờ là một thống soái xuất sắc. Nếu không hắn cũng không thể trở thành người chỉ huy của liên quân đại lục. Khi hắn phát hiện ngay lập tức không thể nào công phá được bức tường tinh thần của bốn mươi ma chủ thì lập tức đã có phản cong pha đuoc buc tuong tinh than cua 40 cực nhanh. Hai tay khẽ vuốt cầm huyền, ngưng đàn tấu cầm khúc. Nhỏ giọng nói vài câu với Hải Dương, thân thể của Diệp Âm Trúc đã vụt biến mất ở trong khoách âm thương. Một khắc sau, Diệp Âm Trúc đã hư vô xuất hiện ở trong không trung, cuộc chiến trong không trung mặc dù hỗn loạn, nhưng tình huống tổng thể đã rõ ràng lưu trong óc hắn. Không hề do dự, Diệp Âm Trúc lắc mình một cái, đã tập kích 40 ma chủ từ phía sau. Bảy sợi cẩm huyền của siêu thần khí Khô Mộc Long Ngâm trong tay cùng động, thi triển kỹ năng của siêu thần khí, bảy ma pháp, bảy cấm chú, hình thành trong bảy sợi cẩm huyền đang run rẩy, trong nháy mắt bao trùm vị trí của 40 ma chủ tác dụng mà bảy ma pháp sinh ra lập tức khiến cho không gian trong phạm vi này như ngưng động lại. Đám ma chủ vừa mới còn đang liều mạng thúc dục tinh thần lực duy trì tinh thần bích lũy đối kháng với Diệp Âm Trúc, đột nhiên cảm giác được công kích của đối phương đột nhiên yếu đi rất nhiều. Bọn họ vốn nghĩ rằng là do ma lực của Diệp Âm Trúc không duy trì được nữa, đang âm thầm hưng phấn thì lại phát hiện nguyên tố trong không gian mình đang đứng đột nhiên trở nên cuồng loạn, nguyên tố ba động khổng lồ chợt xuất hiện, khiến cho động tác của bọn họ cùng chậm lại. Áp lực rất lớn cuốn đến từ bốn phương tám hướng, khiến cho đám ma chủ vốn đã tiêu hao tinh thần lực rất nhiều bỗng biến sắc bảy cấm chú đồng thời bùng nổ hơn nữa cấm chú bảy hệ khác nhau do một người khống chế sẽ sinh ra lực sát thương như thế nào lúc trước diệp âm trúc dựa vào chiêu này ép cách lập tây tư nhận thua đầu hàng phải biết rằng cách lập tây tư khi đó mặc dù không cường đại như bây giờ nhưng diệp âm trúc lúc đó cũng không thể hoàn toàn sử dụng siêu thần khí này một khi để cho ma pháp này bùng nổ thì kết cục kinh khủng không ai có thể đoán được thực lực của 40 ma chủ hợp lại một chỗ đương nhiên mạnh hơn diệp âm trúc rất nhiều nhưng bọn họ dù sao cũng là bốn cá thể mà không phải một người Vừa rồi lại Tiêu Hào rất nhiều tinh thần lực ngăn cản thần âm ma pháp đã đạt đến thần cấp, bản thân Tiêu Hào rất lớn. Tuy nhiên, vị trí bọn họ ở thâm uyên vị diện chỉ dưới ma vương, nên 40 thâm uyên ma chủ phản ứng rất nhanh. Bọn hắn không hề phân ra chạy trốn, mà bỏ qua âm long dưới thân, bay nhanh lên khâu trung, tập hợp lại một chỗ. Ma chủ không đạt đến thứ thần cấp được ma chủ thứ thần cấp dẫn theo, đồng thời phát ra ma pháp của bản thân. Khi Diệp Âm Trúc nhìn thấy 40 ma chủ tập trung lại cùng một chỗ, hắn đã biết mục tiêu của mình đã thất bại. Đông đảo ma chủ tập trung lại Sực lực của bọn chúng thật quá kinh khủng, cũng không phải bảy cấm chú này có thể hủy diệt được. Đương nhiên, Diệp Âm Trúc vốn không hy vọng dựa vào công kích này là có thể giết chết hơn phân nửa ma chủ. Khi phát hiện thấy đối phương kịp thời phản ứng, thân thể của hắn lập tức bay ra xa, bay về phía địa ngục Ma Long. Âm điệu the lương từ trong siêu thần khí Khô Mộc Long ngâm phát ra, thần âm quang hoàn màu xám lặng lẽ tỏa ra, bao phủ đám địa ngục Ma Long ở bên dưới. Do hàng vạn âm long công kích, tốc độ tổn thất của địa ngục Ma Long rất nhanh, hơn nữa chúng nó còn phải bảo vệ song đầu kỳ mỹ lạc. So sánh với chúng, song đầu kỳ mỹ lạp hiển nhiên quý giá hơn nhiều. Đám địa ngục ma long này dù sao cũng là cự long đã chết, không có sinh mệnh, còn song đầu kỳ mỹ lạp lại là binh chủng trung cực của tinh linh tộc. Cho nên trong cuộc hỗn chiến ngắn ngùi này, mặc dù địa ngục ma long đã xử lý được mấy trăm âm long, nhưng bọn chúng cũng bị kẻ địch tập trung công kích nên tổn thất hơn 200. Quang hoàn màu xám bao phủ trên người địa ngục ma long đang chiến đấu. Linh hồn chi hỏa trong mắt đám địa ngục ma long chợt sáng rực lên, lực công kích tăng mạnh, càng kỳ dị hơn là vết thương trên người chúng nó đang khép lại với tốc độ cực nhanh. Mà trên mặt đất, thân thể của 200 địa ngục ma long đã bị vỡ nát được quang hoàn màu xám bao phủ lại như có người khống chế đang nhanh chóng hợp lại. Linh hồn chi hỏa lại được đưa vào, trở lại không trung tham gia chiến đấu. Đây là vong linh ma pháp lúc trước phỉ nhĩ kịch khắc tốn dạy cho Diệp âm trúc. Trải qua sự nghiên cứu kỹ lưỡng của Diệp âm trúc, rốt cuộc dung nhập vào trong cầm ma pháp của hắn. Thông qua cầm ma pháp để phát ra vong linh ma pháp, quang hoàn màu xám nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế uy lực của nó đã vượt trên cầm chú hắn chẳng những tăng cường lực chiến đấu của địa ngục ma long còn khiến cho thương tích trên người chúng nó khôi phục hoàn toàn lập tức khiến cho âm long quân đoàn chịu áp lực rất lớn đây cũng là nguyên nhân quan trọng mà diệp âm trúc nóng lòng muốn rời khỏi cầm đế hảo nếu làm cho linh hồn của địa ngục ma long bị tiêu tan hoặc là bị thâm uyên sinh vật thôn phệ thì đám địa ngục ma long này thực sự không thể khôi phục thứ hắn cần chính là tận dụng thời gian màn hào quang mờ nhạt lóe lên sắc mặt diệp âm trúc trở nên lạnh như băng thân hình lóe lên né tránh ít nhất sáu đạo thái âm băng hoàn phía đối diện Trong 40 tên ma chủ có 12 tên đang phiêu phù ở trong không trung đối mặt với hắn, mà đám ma chủ còn lại cũng đã tìm được tọa kỵ của mình. 40 con băng long lúc trước của bọn họ đã bị Bảy Cấm Chú hủy diệt hoàn toàn, thậm chí trong 40 Thâm Uyên ma chủ thì cũng đã có một gã nam vu thực lực yếu nhất bị Cấm Chú hủy diệt. 12 tên Thâm Uyên ma chủ đang đối mặt với Diệp Âm Trúc trong khâu trung hiển nhiên là đều có thực lực thứ thần cấp. Trong đó có cả Tam đại Yêu Vương của Hắc Yêu Quốc là Tế Nha, Tĩnh Nha và Vi Nha. Nhìn thấy Diệp Âm Trúc, mắt của nàng như muốn phun ra lửa. Điều làm Diệp Âm Trúc hơi kinh ngạc là phản ma thuẫn của nữ vu chẳng những có thể đặt ở trên người mình, mà còn có thể đặt ở trên người thâm uyên sinh vật khác. Ít nhất 12 vị thâm uyên sinh vật thứ thần cấp đối mặt với hắn, trên người đều là một mảnh màu xanh biếc. Tinh thần lực đã sớm quét qua, thông qua linh hồn ba động, Diệp Âm Trúc phát hiện, bên trong 12 ma chủ còn có một người có thực lực tương đương với tế nha, đều là thứ thần cấp cấp 4. Số còn lại hầu hết đều là thứ thần cấp cấp 1, cấp 2, uy hiếp nhỏ hơn nhiều. Nhưng một mình hắn phải đối mặt với 12 thứ thần cấp, cuộc chiến này hiển nhiên không công bằng. 12 thâm uyên ma chủ lợi dụng cơ hội diệp âm trúc hỗ trợ địa ngục ma long lúc trước đã vây quanh hắn tinh thần lực khổng lồ hình thành một tầng bình chướng hình tròn phong tỏa thân thể của diệp âm trúc ở trong đó bọn họ đương nhiên rất căm hận diệp âm trúc nhất là ba nữ yêu lúc này đều hạ quyết tâm phải giết chết diệp âm trúc tại đây thâm uyên sinh vật cũng không ngốc nhất là những thâm uyên sinh vật cao cấp thông qua vài trận đại chiến bọn họ đã sớm nhìn ra diệp âm trúc tất nhiên là một nhân vật quan trọng nhất trong đại quân con người nếu có thể giết chết hắn ở đây thì sẽ có rất nhiều lợi ích cho cuộc chiến này đám ma chủ thực lực yếu hơn thì lại dẫn dắt thâm uyên không quân đánh về phía hàng không mẫu hạm cầm đế hảo chỉ cần có thể đánh bại không quân của liên quân thì trận chiến này sẽ không còn gì phải lo lắng cùng lúc đó cuộc chiến tranh trên mặt đất đã thật sự diễn ra không khí thảm khốc bao quanh pháo đài của long khí nổ tư tử dẫn dắt tinh nhuệ xâm nhập vào bên trong quân địch đánh chết đến 10 vạn ma hạt nhưng thâm uyên đại quân không bởi vì vậy mà dừng lại dưới sự ủng hộ của hoàng vũ vẫn đang điên cuồng lao về phía pháo đài do ma và tăng áp bình thường là chủ lực bắt đầu công kích đây hoàn toàn là một cuộc chiến tiêu hao hoàng vụ do ma hạt phun ra mặc dù khiến cho thâm uyên đại quân khi công thành được bảo hộ nhưng mà trước thành tường cao vài trăm thước hoàng vụ căn bản không thể bao trùm đến độ cao đó cho nên khi thâm uyên sinh vật đánh lên đến tường thành thì cũng đã mất đi tác dụng bảo hộ khu tán kỹ năng của thụ yêu đức lỗ y và long quyền phong của ác điều đức lỗ y thể hiện ra tác dụng vốn có của chúng nó trước tiên ma pháp phụ trợ của đám nam vu thi triển trên người đám thâm uyên sinh vật cấp thấp này trong nháy mắt đã bị xua tan đối tượng thi triển của ác điều đức lỗ y hầu như tất cả đều là tăng ác Nhìn thấy rất nhiều thân thể khổng lồ từ trên thành tường bị cuốn xuống bên dưới, lội chảo Đức Lỗ Y dẫn dắt chiến sĩ con người đứng ở phía trước, có kỹ năng rít gào và hồi huyết của bọn họ, nên đã mạnh mẽ ngăn cản thế công mãnh liệt của kẻ thù, tạm thời không cho kẻ địch tiến thêm một bước. Lúc này ưu thế về trang bị của liên quân đã được thể hiện ra, khải giáp toàn bộ làm bằng kim loại cùng với một lớp áo làm bằng da thú ở bên trong, đã ngăn cản hữu hiệu ô dịch mà đám tăng ác mang đến, hơn nữa còn tăng lực phòng ngự bản thân lên rất nhiều. Lực lượng của tăng ác mặc dù khổng lồ, nhưng muốn một kích giết chết một chiến sĩ con người toàn thân mặc trong trọng giáp là điều không có khả năng còn độc tính trên tơ nhện của ma chu tuy không kém nhưng có tác dụng gì với sắt thép chứ sức nặng của chúng nó không thể dựa vào một vài sợi chu ti là đã lay động được thân thể của chiến sĩ chiến sĩ con người ở trên tường thành tạo thành một hàng rào thép trường mâu đâm ra dưới tác dụng của kỹ năng rít gào không ngừng đánh lui từng đợt công kích của kẻ địch trước khi quyết chiến diệp âm trúc đã chuẩn bị rất kỹ càng giờ đây liên quân của long khi nỗ tư đại lục không còn e ngại gì nữa phía sau chiến sĩ con người cùng sát cánh với ác điều đức lỗ y và thụ yêu đức lỗ y chính là viễn trình quân đoàn của cầm thành có cả tinh linh cung tiễn thủ trong đó bọn họ không ngừng bành trướng hỏa lực của chính mình mục tiêu chủ yếu là đám ma chu có sức phòng ngự yếu ớt tăng ác không phải cung tên bình thường có thể làm bị thương nhưng thân thể của ma chu lại yếu hơn rất nhiều dưới làn mưa tên không ít ma chu dưới thành bị ghim trên mặt đất đã phải trả giá bằng tính mạng của mình cùng công thành với tăng ác và ma chu còn có đại quân thứ xà từ phía sau lao tới số lượng của chúng thậm chí còn nhiều hơn so với ma chu lực phòng ngự của đám thứ xả này kém hơn Machu một ít thậm chí hai ba mũi tên đã khiến cho chúng nó mất đi năng lực chiến đấu nhưng tương tự như ác liêm vì lực phòng ngự bản thân không mạnh nên lực công kích của chúng nó lại rất mạnh nước miếng mà đám thứ xả này phun ra có thể đạt đến khoảng cách vài trăm thước hơn một ngàn vạn thứ xả từ dưới thành phun lên nước bọt rơi trên thành tường rơi trên khải giáp của các chiến sĩ độc dịch đầy chất ăn mòn này đã tạo ra lực phá hư rất lớn đá hoa cương cứng rắn như vậy nhưng bị chất ăn mòn của chúng dần dần gây ra tổn hại để mặc cho chúng nó tiếp tục như vậy thì ưu thế lớn nhất của pháo đài là thành tường, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Đúng lúc này, giữa không trung đột nhiên truyền đến một âm thanh quái dị, có vẻ giống như tiếng ngáy của người đang ngủ say, nhưng ở trên chiến trường có thể khiến cho hơn một ngàn vạn quân đội hai bên đều nghe được, có thể thấy tiếng ngáy này lớn như thế nào. Các chiến sĩ con người đều ngẩng đầu lên, điều bọn họ nhìn thấy là đám đại bàng giải quái dị số lượng không nhiều được thâm uyên không quân che giấu. Đám đại bàng giải này đã cách tường thành không còn xa, phương pháp công kích của đại bàng giải rốt cuộc đã xuất hiện một quang cầu màu xanh biếc không ngừng từ trong miệng chúng nó phun ra cứ mỗi giây phun ra một lần mỗi viên quang cầu không phải quá lớn chỉ như đầu người nhưng mục tiêu công kích của chúng nó không phải là thân thể của chiến sĩ con người mà lại là tường thành oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh liên tiếp những tiếng gầm rú rung trời vang lên bụi bay mịt mờ tường thành vốn đã bị thứ xả ăn mòn giờ lại bị đám đại bàng giải quỷ dị công kích phá ra một hố sâu đáng sợ nhất chính là công kích của đại bàng giải gần như không hề gián đoạn quang cầu màu xanh biếc như cơn mưa rào không ngừng rơi xuống ma đạo pháo chuẩn bị mục tiêu đại bàng giải trong không trung áo lợi duy lạp lập tức hạ mệnh lệnh diệp âm trúc không ở đây hắn hiểu rõ nhất về lực lượng của cầm thành nhìn thấy đám đại bàng giải quái dị này uy hiếp đến pháo đài liền lập tức có quyết định nếu cứ tiếp tục để cho chúng nó bắn phá phối hợp với công kích của thứ xả thì không bao lâu nữa thành của pháo đài sẽ bị phá đến lúc đó thâm uyên đại quân sẽ xông hết vào dựa vào ưu thế tuyệt đối về số lượng cùng với đám thâm uyên sinh vật cao cấp cường đại phía sau cuộc chiến trường này sẽ bị rơi vào hoàn cảnh khó khăn Cho dù là đạt được thắng lợi cuối cùng, liên quân cũng bị tổn thất đến mức không thể chấp nhận nổi. Vì vậy, áo lợi duy lập lập tức quyết định sử dụng vũ khí trung cực trên thành. Lúc này, bởi vì hoàng vũ của quân địch quá mạnh, ma pháp không thể tạo ra hiệu quả quá lớn, nên ma đạo pháo đối không hiển nhiên là sự lựa chọn tốt nhất. Năng lượng ba động nồng đậm ngưng tụ bên trong ma đạo pháo, nòng pháo đen ngòm từ từ hướng lên trên, nhắm vào những con đại bàng giải trên không trung. Tổng cộng hơn 200 chiếc ma đạo pháo đồng thời ngưng tụ ma lực ngắm vào một đại bàng giải trong không trung. Trong thâm uyên sinh vật không thiếu cường giả. Đám thâm uyên ma chủ đang chỉ huy không quân công kích quần chiến đấu của Cẩm Đế Hào hàng không mẫu hạm lập tức phát hiện uy hiếp từ bên dưới, tiếng kêu liên tiếp được vang lên. Thiên quỷ đang công kích quần chiến đấu Cẩm Đế Hào trực tiếp phân ra hơn 50 vạn bay tới, dùng thân mình tạo thành trận hình dày đặc ngăn cản bên dưới đại bàng giải. Áo Lợi Duy Lạp cười lạnh, dựa vào lực phòng ngự vốn đã không mạnh của đám thiên quỷ mà muốn ngăn cản công kích của Ma đạo pháo sao? Không dễ vậy đâu, phóng Ma đạo pháo trên thành pháo đài theo mệnh lệnh lúc trước của Diệp Âm Trúc đã bắt đầu chuẩn bị. Lúc này Theo mệnh lệnh của áo lợi duy lập, hơn 200 chiếc ma đạo pháo đồng thời bắn ra, ma lực ba động khổng lồ thậm chí đánh bay đông đảo ma chu và tăng ác đang công thành xuống dưới. Hơn 200 cột sáng lớn bay lên trời, bắn thẳng về phía một con đại bảng giải trên không trung. Trang bị của ma đạo pháo trên thành tường tự nhiên kém so với những khẩu pháo có trên cầm đế hào hàng không mẫu hạng, nhưng dù là như vậy, chúng nó lại được bù đắp bằng thể tích. Hơn nữa, sau khi được các đại sư địa tinh bộ lạc thiết kế lại, uy lực thực sự của các ma đạo pháo này chỉ kém trung cấp ma đạo pháo một chút mà thôi. Càng húng chi là xác định điểm ngắm bắn có độ chuẩn xác cực cao. 200 cột sáng rất lớn bay lên không, trận thế phòng ngự do đám thực thi quỷ tạo thành lập tức xuất hiện 200 lỗ thủng. Ít nhất có mấy vạn thiên quỷ trong nháy mắt mất mạng, còn số bị thương thì không thể đếm nổi. Cùng lúc đó, năng lượng ba động khổng lồ chợt bùng nổ, xuyên qua trận hình của thiên quỷ, ít nhất có 200 thiên quỷ bị ma đạo pháo bắn nát. Lực phòng ngự của đám đại bàng giải này còn kém xa so với lực công kích khủng bố gần như không hề gián đoạn của chúng nó, thậm chí còn không có năng lực phòng ngự. Kết quả này lập tức khiến cho thâm uyên đại quân trong không trung xuất hiện hỗn loạn đám ma chủ chỉ huy không quân không thể không điều một nửa binh chủng hủy diệt đến cứu viện hơn một ngàn hủy diệt nhanh chóng bay đến bên cạnh đại bàng giải do nữ vu trên lưng hành động thi triển phản ma thuẫn cho đại bàng giải đồng thời bảo vệ bên cạnh đám đại bàng giải có thể thấy được thâm uyên đại quân vô cùng coi trọng đám đại bàng giải này nhưng uy lực công kích của đại bàng giải lại không làm cho thâm uyên đại quân thất vọng trong tiếng nổ vang trời tường thành pháo đài bị chúng nó liên tục công kích đã đổ xuống lộ ra một lỗ hổng chừng trăm thước Đám ma chu và tăng áp bên dưới lập tức trở nên điên cuồng xông vào. Long Kỵ binh đệ nhị quân đoàn ngăn cản lỗ hồng. Diệp Âm Trúc trong lúc vô cùng bận rộn vẫn kịp hạ mệnh lệnh. Long Kỵ binh đệ nhị quân đoàn toàn bộ là do mã kỳ nặc thiết long kỵ sĩ tạo thành, lực phòng ngự của chúng vô cùng mạnh mẽ, thích hợp nhất cho nhiệm vụ này. Cùng lúc đó, các ma pháp sư hệ thổ theo mệnh lệnh lúc trước của Diệp Âm Trúc cũng đã hành động. Ma pháp hệ thổ không hề công kích kẻ địch, mà là sửa chữa pháo đài. Lỗ hồng không thể tiếp tục xuất hiện, nếu không cả pháo đài phòng ngự sẽ bị đối phương phá vỡ. Có ma pháp sư hệ thổ gia nhập, lực phòng ngự của pháo đài lập tức tăng lên rất nhiều, xem như miễn ngăn ngăn cản được công kích của đối phương. Ma Diệp Âm Trúc và 12 vị ma chủ thực lực đã đạt đến thứ thần cấp ở giữa không trung cũng đã bắt đầu động thủ. Thực lực tổng hợp của đối phương khẳng định cường đại hơn so với mình, nhưng Diệp Âm Trúc lại không phải là tấm bia để đối phương ngắm bắn, nên sẽ không để cho đối phương tùy ý công kích mình. Bị 12 ma chủ vây lấy, khi kẻ địch bắt đầu công kích, thân thể hắn đã tránh ra, mang theo một đạo hào quang mờ nhạt, không ngừng thay đổi vị trí trong không gian nhỏ bé này. Muốn thoát khỏi chiến trường này cũng không dễ dàng gì. 12 gã ma chủ thứ thần cấp đã dùng tinh thần lực cường đại của bọn họ bố trí ra một tầng kết giới, Diệp Âm Trúc cũng không thể lao ra khỏi kết giới này, trừ phi hắn toàn lực phá vỡ kết giới này thì mới có thể lao ra. Nhưng như vậy thân thể của hắn sẽ xuất hiện sơ hở, cũng sẽ gặp phải công kích của 12 cường giả thứ thần cấp. Ôm lấy Cổ Cẩm, Diệp Âm Trúc vừa né tránh công kích của 12 tên thâm uyên ma chủ, tay không hề dừng lại, tay trái ôm Cẩm, tay phải đàn tấu, giai điệu tuyệt vời phát ra, hóa thành một vùng sáng chiếu sáng xung quanh chính là cầm khúc cao sơn lưu thủy, tiếng đàn hòa nhã trong tiếng đinh đinh đang đang, vô hình làm suy yếu lực lượng của kẻ địch, đồng thời lại tăng cường thần âm quang hoàn của mình. Bất chấp kẻ địch là 12 cường giả thứ thần cấp, có thể tưởng tượng được, muốn thu thập diệp âm trúc cũng tuyệt đối không phải một thời gian ngắn là được. huống chi diệp âm trúc còn có vài sát chiêu chưa, chưa thi triển. Dựa vào lực lượng của một người có thể cuốn lấy nhiều cao thủ của kẻ địch như vậy, đối với hắn mà nói đã là đủ rồi. Dù sao tinh thần bích lũy của đối phương không thể ngăn cản tinh thần lực của hắn, hắn vẫn có thể chỉ huy chiến trường. Tình huống ở pháo đài càng thêm thảm thiết thì cuộc chiến bên trong Thâm Uyên Đại quân càng khẩn trương hơn. Nhóm của tử, Bạch Kim Bỉ Mông Vương cùng với ba kỵ sĩ đoàn của Pháp Lam đã phân tán lao vào trong hàng ngũ địch. Nhiệm vụ của bọn họ chính là giết chết Ma Hạt, mà Ma Hạt lại phân tán, bọn họ nếu muốn trong thời gian ngắn lấy được chiến tích cũng phải phân tán ra. Tử cùng với ba vị Bạch Kim Bỉ Mông Vương và Long Sư Nặc Vân còn đỡ hơn một chút, thực lực của bọn họ dù sao đều là thần thú, thực lực của bản thân rất mạnh, kẻ địch muốn làm bọn họ bị thương cũng rất khó khăn. Nhưng chiến sĩ của ba kỵ sĩ đoàn Pháp Lam lại không như vậy, thực lực của bọn họ mặc dù không yếu, nhưng đang chờ đón bọn họ chính là binh chủng cao cấp của quân địch. Ma hạt trên lưng mang ưu ở bên trong chiến trận của Thâm Uyên đại quân. Bên cạnh chúng nó, ít nhất cũng là các Thâm Uyên sinh vật cao cấp như Tăng Ác, thậm chí là song đầu Tăng Ác bảo vệ. Trong đám Thâm Uyên sinh vật này cũng không thiếu cường giả. Khi chiến sĩ của ba kỵ sĩ đoàn xâm nhập vào bên trong, bắt đầu chia ra tấn công ma hạt thì bọn họ cũng gặp phải công kích mạnh mẽ của quân địch. Đáng sợ nhất chính là phản ứng của ma hạt, chúng có thể tích không lớn Nhưng trên chiến trường khi Thâm Uyên Sinh vật đối mặt với công kích của chiến sĩ liên quân thì thường thường sẽ phun ra một cỗ chất lỏng màu đỏ. Đó không phải là máu, mà là một loại độc dịch có tính ăn mòn rất cao, hiệu quả của độc dịch này rất kinh khủng. Trang bị của kỵ sĩ Pháp Lam vốn đã cao cấp, chỉ sợ chỉ có Tử thần Long Lang kỵ sĩ của Cầm Thành là có trang bị mạnh hơn bọn họ mà thôi. Nhưng dù là như vậy, đối mặt với độc dịch màu đỏ như máu đó, trang bị của bọn họ cũng bị ăn mòn với tốc độ kinh người. Càng quan trọng hơn là tốc độ cũng bị giảm mạnh, nhất là huyền ảnh kỵ sĩ không thể phi hành khi gặp phải loại công kích này. Tốc độ tổn thất càng tăng lên. Lực phòng ngự của đám ma hạt này rất kém, thậm chí còn kém hơn cả ác liêm và thứ xa, có thể nói là yếu ớt nhất trong thâm uyên sinh vật. Mà thân thể của ma ngưu mặc dù khổng lồ, năng lực chiến đấu rất mạnh, nhưng đối mặt với chiến đấu trong phạm vi nhỏ hẹp như thế này, thân thể khổng lồ của chúng nó ngược lại lại thành bất lợi, rất khó bảo vệ an toàn cho ma hạt. Chiến sĩ của pháp lam kỵ sĩ đoàn gần như là đều dùng tính mạng của mình đổi lấy mạng của ma hạt. Mỗi lần công kích, chẳng những kẻ thù tổn thất rất lớn, mà bên mình cũng tổn thất chả kém là mấy chỉ có tình huống của năm đại thần thú bên phía tử là còn tốt, độc dịch của ma hạt mặc dù mạnh, nhưng căn bản không thể nào phá được vòng bảo hộ năng lượng của bọn họ, mà tốc độ của bọn họ lại rất kinh người, căn bản không để cho đối thủ có cơ hội vây công, một chiêu là đi, lưu lại từng thi thể của đám ma hạt. Có công kích của đông đảo chiến sĩ như đội quân cảm tử này nhất thời khiến cho đám ma hạt phun ra hoàng vụ giảm đi rất nhiều. Năng lượng dự trữ của ma hạt rất ít, cho nên chúng nó cần phải không ngừng thôn phệ thâm uyên sinh vật cấp thấp để bổ sung năng lượng bản thân nếu không chỉ dựa vào khả năng khôi phục của bản thân dĩ nhiên không đủ để sử dụng nhưng ở tình huống đối mặt với công kích thế này đám ma hạt đương nhiên lựa chọn tự bảo vệ không hề phun ra hoàng vũ nữa mà là độc dịch màu đỏ cứ như vậy hoàng vũ trên chiến trường bắt đầu trở nên yếu đi diệp âm trúc vừa tránh né công kích của 12 ma chủ vừa bình tĩnh quan sát kẻ thù trước mặt năng lực chủ yếu của nữ vu chính là trầm thụy thái âm băng hoàn thuẫn di và phản ma thuẫn do diệp âm trúc đã chuẩn bị kỹ lưỡng trầm thụy ma pháp gần như không có hiệu quả gì đối với hắn linh hồn lực của hắn quá cường đại đám nữ vu cấp bậc ma chủ trước mặt cũng không thể nào khiến hắn rơi vào trầm thủy được còn thái âm băng hoàn mặc dù lực công kích rất mạnh nhưng đánh không đến người thì có tác dụng gì mà thuấn di cũng cần có tinh thần lực để xác định vị trí bị kẻ thù vây trong không gian này tinh thần lực của diệp âm trúc gần như trải khắp mọi ngõ ngách nên đều có thể biết được vị trí né tránh thích hợp nhất chỉ có phản ma thuẫn là khiến cho diệp âm trúc đau đầu nữ vu không chỉ phát ra trên người mình đồng thời cũng thi triển phản ma thuẫn lên trên những ma chủ khác mặc dù phản ma thuẫn có tác dụng phòng ngừa tinh thần ma pháp tương đối thấp nhưng vẫn có tác dụng nhất định điều này khiến cho cầm khúc của diệp âm trúc không thể phát huy tác dụng lớn nhất năng lực của nam vu tương đối yếu hơn nữ vu một chút bọn họ không ngừng thi triển các loại ma pháp phụ trợ lên trên cơ thể mình rồi thi triển các loại ma pháp suy yếu về phía diệp âm trúc bản thân diệp âm trúc chính là vong linh ma pháp sư đỉnh cao mấy tên nam vu này thực lực lại còn lâu mới bằng hắn mặc dù ba nam vu thứ thần cấp hợp sức thi triển ma pháp suy yếu có uy lực không kém nhưng muốn làm cho hắn bị tổn thương thật sự là một chuyện rất khó còn năng lực triệu hồi của bọn họ diệp âm trúc không hề lo lắng cho dù là các sinh vật cao cấp như song đầu tăng áp và hoàng kim ác liêm trước mặt hắn cũng chỉ là vật hy sinh mà thôi đối với nam vu và nữ vu diệp âm trúc đã hiểu rất rõ hắn chủ yếu quan sát là hai loại thâm uyên sinh vật cấp bậc ma chủ khác một là nguyệt ma một là ảnh ma thủ đoạn công kích của hai loại thâm uyên sinh vật này hoàn toàn khác nhau nguyệt ma làm cho diệp âm trúc ghét nhất bọn chúng phát ra một loại ma pháp công kích quy mô lớn là một quang mang màu xanh biếc lục quang này có tác dụng rất bá đạo có thể làm tan rã ma lực của kẻ địch đồng thời làm tan biến ma pháp nguyên tố trong không khí Đây chính là một loại ma pháp này khiến cả mình và đối phương đều thiệt hại. Nguyệt ma sử dụng ma pháp này cũng sẽ bị tiêu hao, nhưng đối thủ bị chúng ma pháp sẽ tiêu hao còn lớn hơn. Ba nguyệt ma liên thủ, duy trì bình chướng đang vây lấy Diệp Âm Trúc, lại không ngừng thi triển ma pháp bao trùm không gian nó. Nên cho dù là Diệp Âm Trúc có vô nguyên tố, thì cũng không có biện pháp gì đối với ma pháp tiêu hao này của bọn họ. Ảnh ma là một loại thâm uyên sinh vật có tốc độ công kích vô cùng nhanh nhẹ. Bọn chúng bao trùm trong một đoàn hắc vụ, mặc dù cũng không sử dụng thuần di, nhưng tốc độ của chúng nó không thua kém gì mấy. Thuấn Di còn cần tinh thần lực định vị, nhưng tốc độ của ảnh ma lại dựa vào lực lượng của bản thân, căn bản không thể phán đoán. Nếu không phải tốc độ của Diệp Âm Trúc nhanh hơn bọn chúng, thì chỉ sợ lúc này đã chịu thiệt nhiều. Thủ đoạn công kích của ảnh ma là một loại quang mang màu tím đầy tính ăn mòn, uy lực không kém gì so với Thái Âm Băng Hoàn. Nhưng nếu Thái Âm Băng Hoàn chú trọng đến âm hỏa trong hỏa nguyên tố thì công kích của ảnh ma lại là do thuần phát, ẩn chứa tính ăn mòn của ám nguyên tố. Đồng thời, lực công kích của ảnh ma cũng rất mạnh, hơn nữa còn là công kích thân thể, thường thường sẽ vung lợi trào lên. Hóa thành một hắc quang, đâm vào các vị trí nguy hại trên người Diệp Âm Trúc, lúc mới gặp phải công kích như vậy, Diệp Âm Trúc có vài lần suýt nữa bị đối phương đánh trúng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Mấy ảnh ma này có thể được xem là thích khách cường đại, nên biết rằng bọn họ là cường giả thứ thần cấp. Đây cũng là điều mà tại sao Diệp Âm Trúc muốn vây lấy bọn họ bên cạnh mình. Nếu không để mấy tên ảnh ma này tiếp tục ở trong chiến tranh, bên mình sẽ có không biết bao nhiêu tướng lĩnh bị bọn họ hạ sát thủ. Đột nhiên, linh hồn Diệp Âm Trúc rung động mãnh liệt, tinh thần lực của hắn vô cùng khổng lồ vẫn luôn chú ý đến tình huống trên chiến trường. Chiến trường có vẻ như không khác gì lúc trước, vẫn là đang tiến hành hỗn chiến, nhưng tinh thần ba động đột nhiên xuất hiện khiến Diệp Âm Trúc chấn động, khi linh hồn ba động của hắn chợt phát ra, lập tức phát hiện nguyên nhân khiến mình lo lắng. "Tử, cẩn thận." Diệp Âm Trúc điên cuồng hét lên một tiếng, trái tim hắn đập mạnh lên. Tử và Diệp Âm Trúc ở bên nhau bao nhiêu năm, Tử tuyệt đối tin tưởng vào lời Diệp Âm Trúc nói. Đột nhiên thấy Diệp Âm Trúc cảnh báo, hắn gần như không hề suy nghĩ lập tức phi thân đến cách chỗ cũ mấy chục bước, đúng vị trí Tử vừa đứng lúc trước. Một cây tiêm thứ màu tím chợt xẹt qua, một đạo thân ảnh mờ nhạt lóe lên rồi biến mất. Tử cảm thấy lông tóc trên người như dựng đứng hết cả lên. Đây là công kích không hề có gì cảnh báo, không có âm thanh gì, không có cảm giác năng lượng đánh vào, thậm chí không thể phát hiện linh hồn ba động của đối phương. Đây rốt cuộc là ai? Giờ phút này, linh hồn của Diệp Âm Trúc trong nháy mắt liên lạc với Tử, mà Tử cũng đồng thời nhận được cảnh báo của Diệp Âm Trúc. Thân thể lại quay nhanh, nhưng chỉ trong một khắc ngắn ngủi, tiêm thứ màu tím lướt qua xương sườn của hắn, lưu lại một vết thương rất sâu trên người Tử phải biết rằng khi tử toàn lực công kích kẻ địch thì thân thể đã được tử tinh hóa lực phòng ngự này mặc dù còn kém so với sơn lĩnh cự nhân và chiến tranh cự thú nhưng cũng đã rất mạnh nhưng tử lại rõ ràng cảm giác được công kích của đối phương chỉ xẹt qua đã suýt phá vỡ phòng ngự của mình một khi ngay mặt đối chiến chỉ sợ trong một khắc sẽ nhận lấy kết cục tử vong tử tinh cự kiếm huy động thật nhanh kéo theo một đạo lốc xoáy màu tím khổng lồ rất nhiều thâm uyên sinh vật bị một kiếm này đánh nát nhưng tử hiểu rất rõ mục tiêu mà mình muốn công kích lại không còn nằm trong phạm vi công kích Giờ phút này, Diệp âm trúc trong khâu chung trong lòng cũng trầm xuống. Lo lắng của hắn rốt cuộc đã xuất hiện. Kẻ công kích Tử không thể nghi ngờ là một ảnh ma, hơn nữa còn lợi hại hơn những kẻ đang vây công mình. Mà ở thâm uyên vị diện, người như vậy cũng chỉ có một người. Không cần hỏi, dĩ nhiên là người thống trị của ám ảnh quốc, một trong bốn thâm uyên ma vương của thâm uyên vị diện. Đánh nhau đến bây giờ, hắn rốt cuộc đã xuất hiện. Khi Tử cẩn thận chuẩn bị nghênh đón công kích tiếp theo của đối phương, thì một tiếng kêu thảm thiết ở cách hắn không xa chuyển tới khi tử nhìn thấy nơi phát ra tiếng kêu thảm thiết đó không khỏi cảm thấy phẫn nộ người phát ra tiếng kêu thảm thiết đúng là một trong ba bạch kim bỉ mông vương bỉ mông vương ba nhĩ mã đến từ chiến thần bộ lạc một thanh tiêm thứ sắc bén đâm xuyên qua ngực ba nhĩ mã mà phía sau ba nhĩ mã có thêm một người được bao trùm trong làn tử vụ một tiếng cười lạnh lùng gần như cùng lúc vang lên với tiếng kêu thảm thiết của ba nhĩ mã một khác sau tử vụ nồng đậm chột khuếch tán ra bao phủ hoàn toàn thân thể khổng lồ của ba nhĩ mã không tử phẫn nộ gầm lên một tiếng tốc độ trong nháy mắt tăng lên đến cực hạn Từ tinh cự kiếm hóa thành một tia chớp kinh người chém thẳng đến thân ảnh màu tím sau lưng ba nhĩ mã, nhưng cố gắng của hắn là vô ích, kẻ địch mà hắn đối mặt chính là thứ thần cấp cấp 9. Từ quang chợt lóe lên, thân hình đã ở bên ngoài ngàn thước, mà làn sương mù màu tím khổng lồ lại kịch liệt chấn động, trong ba động điên cuồng nhanh chóng thu nhỏ lại. Thật lâu rồi không được nếm qua thực phẩm ngon như vậy, thật sự là phải cảm ơn mấy sinh vật đến từ vị diện kia. Ha ha ha, ha ha ha. Tiếng cười lạnh lùng liên tiếp vang lên cùng với tử vụ gần như đồng thời biến mất mà thân thể của bạch kim bỉ mông vương ba nhĩ mã đã biến mất không còn không cần hỏi tử cũng biết bạch kim bỉ mông vương ba nhĩ mã chẳng những bị đối phương giết chết mà còn bị đối phương thôn phệ đen tinh thần lực mở rộng ra quanh thân thể 30 thước coi chừng bị đánh lén giọng nói của diệp âm trúc truyền trong không trung linh hồn của hắn chỉ có thể thành một cây cầu nối liền với tử nhưng không thể phối hợp ăn ý với những người khác như vậy nhìn thấy cái chết thảm của bạch kim bỉ mông vương ba nhĩ mã nỗi thống khổ trong lòng diệp âm trúc tuyệt đối không ít hơn tử hai vị bạch kim bỉ mông vương còn lại và long sư nặc vân rốt cuộc không còn quan tâm đến việc săn giết ma hạt nữa nhanh chóng giết sạch kẻ địch bên người rồi tụ tập cùng một chỗ tạo thành thế tam giác hỗ trợ lẫn nhau đồng thời cũng khuếch tán tinh thần lực của mình ra rất cẩn thận đề phòng bọn họ dù sao đều là thứ thần cấp khi toàn lực phòng ngự thì tên ma vương của ám ảnh quốc muốn đánh lén cũng khó khăn rất nhiều hai mắt từ đỏ rực thân thể trong nháy mắt tiến vào trạng thái cuồng hóa bạch kim bỉ mông vương có thể nói là căn bản của thú nhân tộc chết đi một vị đà kích này đối với hắn thật sự quá lớn nhưng tên thâm uyên ma vương kia hiển nhiên không có ý dừng tay lại tử đang chuẩn bị thi triển toàn phong kích quang chảm bức bách hắn hiện thân thì lại một tiếng kêu thảm thiết lại vang lên tiếng cười hì hì hì lạnh lùng cũng đồng thời xuất hiện phi mã thánh kỵ sĩ kiệt lạp đức cả người cứng đờ lại giữa không trung cúi đầu không dám tin nhìn tiêm thứ màu tím đâm ở trên ngực trong mắt hiện lên một đạo hào quang cùng chết tao ngộ của bạch kim bỉ mông vương dĩ nhiên hắn cũng nhìn thấy hắn cũng tự biết thực lực không bằng bạch kim bỉ mông vương ngay cả ba nhĩ mã cường đại như vậy cũng không thể may mắn thoát khỏi tay kẻ địch mình sao làm được chứ Hào quang màu tím khổng lồ chợt sáng lên, thân thể Kiệt Lập Đức như một vang mặt trời màu tím thiêu đốt trong nháy mắt, một khắc sau, một tiếng nổ mạnh vang lên. Tiếng cười hi hi lập tức ngừng lại, thi thể Kiệt Lập Đức tuy không còn, nhưng ít nhất hắn không bị đối phương thôn phệ. Phi mã tọa kỵ của hắn cũng đồng thời tự bạo với chủ nhân, xung quanh ít nhất có bốn ma ngưu cùng với ma hạt trên lưng bọn chúng trở thành vật trôn cùng với Kiệt Lập Đức. Cường giả từ cấp cấp 9 tự bạo đấu khí và linh hồn của bản thân sinh ra uy lực bạo phát rất khủng bố, diệp âm trúc rất khẩn trương. Bạch Kim bỉ mông vương ba nhĩ mã và phi mã thánh kỵ sĩ kiệt lạp đức trước sau anh dũng hy sinh khiến hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn không ngờ rằng ám ảnh quốc chủ thâm uyên ma vương lại xuất hiện khiến cho tình thế nhanh chóng đảo ngược. Hắn nguyện đối mặt với hắc yêu nữ vương tát lâm na cường đại cũng tuyệt đối không muốn gặp phải một thích khách là thứ thần cấp đỉnh phong. Nhìn thấy phi mã thánh kỵ sĩ kiệt lạp đức nổ tan tành mà chết, tất cả phi mã kỵ sĩ mắt đỏ bừng lên. Pháp Lam kỵ sĩ đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, phi mã thánh kỵ sĩ kiệt lạp đức không hề giữ lại thứ gì dạy cho bọn họ, dẫn dắt bọn họ đi đến hôm nay. Nhìn thấy đội trưởng hy sinh anh dũng, phi mã kỵ sĩ vốn đã tổn thất hơn nửa nhất thời trở nên điên cuồng, báo thù cho đội trưởng, giết, pháp lam bí pháp, liệt sẫn bạo thể. Hơn 4000 phi mã kỵ sĩ mang theo tâm trạng bi thương, phẫn nộ, hào quang điên cuồng đồng thời lóe lên trên người bọn họ cùng với tọa kỵ dưới chân. 4000 người trực tiếp lao về phía quân địch, mục tiêu của mỗi một phi mã kỵ sĩ đều là mangưu cùng với ma hạt mang trên lưng. Hy sinh thảm thiết nhất sau khi chiến tranh bắt đầu. Trong 4000 tiếng gầm rú mãnh liệt, phi mã kỵ sĩ đoàn đã gạch tên trong pháp lam kỵ sĩ nhưng sự hy sinh anh dũng của bọn họ đã lây sang mỗi một chiến sĩ của liên quân Long khi nổ tư. Ánh mắt của Ma điêu thánh kỵ sĩ không lệnh kỳ như muốn nhỏ máu. Trong 12 vị thánh kỵ sĩ của Pháp Lam, cùng là thánh kỵ sĩ của Không kỵ binh quân đoàn, hắn và Kiệt Lập Đức có quan hệ tốt nhất. Nhìn thấy Kiệt Lập Đức hy sinh anh dũng, Không lệnh kỳ cũng mang quyết tâm phải chết. Ma điêu kỵ sĩ đoàn của hắn thậm chí không hề né tránh công kích của kẻ địch, chịu đòn nhảy vào bên trong trận doanh của quân thù, không hề do dự điên cuồng giết chóc, phốc một tiếng, tiêm thứ màu tím đen lại xuất hiện. Lúc này là xuất hiện ở trên ngực của Không Lệnh Kỳ, nhưng Không Lệnh Kỳ không có chút ngạc nhiên nào, trên mặt ngực lại lại lộ ra một nụ cười dữ tợn. Cảm nhận năng lượng hắc ám khổng lồ từ sau lưng truyền đến, hai tay hắn như tia chớp quay ngược mũi trường mâu hướng vào phía mình. Đấu khí còn lại của hắn trong nháy mắt được rót vào trong trường mâu, đâm mạnh vào ngực của mình. Phốc lại một tiếng xuyên thấu vang lên, còn có một tiếng kêu thống khổ cũng đồng thời xuất hiện. Giờ phút này đã không còn tiếng cười lạnh lùng hì hì, chỉ còn tiếng kêu kinh hãi và hoảng sợ. Thân thể của Không Lệnh Kỳ chợt trở nên khổng lồ, Hắn dùng một tia sinh mệnh lực cuối cùng của mình chẳng những đâm xuyên mình, cũng đâm xuyên kẻ địch sau lưng, tiếng nổ lớn vang lên. Theo sau phi mã Thánh Kỵ sĩ Kiệt Lạp Đức, Ma điêu Thánh Kỵ sĩ Không Lệnh Kỳ cũng dâng hiến sinh mệnh quý giá của mình. Ma Man Tử Vũ bao trùm thân ảnh màu tím đánh lén hắn cũng kích động mạnh, hiện hình trong vụ nổ mạnh. Nạp Nhĩ Ban Địch An dù như thế nào cũng không ngờ rằng mình lại bị một con người nhỏ bé làm bị thương, cho dù chỉ là vết thương nhẹ, cũng là thất bại không thể tha thứ. Nạp Nhĩ Ban Địch An là quốc chủ của Ám Ảnh Quốc, một trong bốn Ma Vương. Hắn là đối tượng bị ba vị ma vương còn lại cực kỳ bài xích, chính bởi vì năng lực ẩn núp của hắn quá khủng bố. Nạp nhĩ Ban Địch An ẩn núp chẳng những có thể ẩn thân, còn có thể ẩn tàng khí tức của bản thân, thậm chí là cả tinh thần lực. Không có tinh thần do xét nhạy cảm, tuyệt đối không thể nào phát hiện được sự tồn tại của hắn. Trừ phi là cường giả cùng cấp bậc với hắn, nếu không ai cũng có thể tiến hành tinh thần do xét bất cứ lúc nào chứ. Cho nên hắn mặc dù không phải mạnh nhất trong bốn ma vương, nhưng lại là kẻ âm hiểm nhất nhưng ám ảnh ma vương nạp nhĩ ban địch an dù như thế nào cũng không ngờ rằng mình lại gặp phải đối thủ như vậy trừ bạch kim bỉ mông vương ba nhĩ mã đầu tiên không kịp phản ứng nên bị hắn thôn phệ thì hai đối thủ sau đều đã lựa chọn tự bạo trong nháy mắt khi bị hắn đâm trúng không lệnh kỳ càng hơn thế trước khi hắn tự bạo còn dùng cây trường mâu gần tiếp cận thần khí đâm ngược lại vào mình lưu lại một vết thương dài hơn thức trên người của nạp nhĩ ban địch an cùng với chấn động của tự bạo khiến cho năng lượng mà nạp nhĩ ban địch an vừa mới hấp thu được của bạch kim bỉ mông vương đam trung khong menh ky cang hon the truoc khi han tu chưa tiêu hóa được bị đánh tan đi mất dứt chóc điên cuồng hai vị pháp lam thánh kỵ sĩ tự bạo đốt lên chiến ý mãnh liệt nhất trong lòng mỗi một gã chiến sĩ liên quân long khí nỗ từ cục diện đang ở thế rằng co trên tường của pháo đài đột nhiên biến chuyển chiến sĩ liên quân phát động phản kích không muốn mạng mạnh mẽ đẩy lui thâm uyên đại quân khỏi thành tường thương vong của hai bên tăng lên với tốc độ kinh khủng các chiến sĩ của ma điều kỵ sĩ đoàn cùng phát ra một tiếng kêu bi thảm phó tướng của không lệnh kỳ ngửa mặt lên trời kêu lên một tiếng các huynh đệ huynh đệ của phi mã kỵ sĩ đoàn đã không còn đội trưởng đại nhân cũng đã anh dũng hy sinh Chẳng lẽ chúng ta còn tiếc rẻ cái thân xác này sao? Theo ta xông lên. Lại là một loạt tiếng nổ như sấm rền, hai kỵ sĩ đoàn Phi Mã và Ma Điêu đã hy sinh, nhưng cái chết của bọn họ cũng không phí công vô ích, ít nhất đã đổi lấy gấp đôi sinh mạng của kẻ địch. Ma hạt chết trong tay bọn họ gần 3 vạn con, trong đợt tự bạo cuối cùng cũng có 9000 con Mang Hưu bị uy lực khủng bố của vụ nổ hoàn toàn phá hủy. Bọn họ không để thi thể và linh hồn của mình lưu lại cho kẻ thù, bọn họ là chiến sĩ anh dũng nhất. Lực chiến đấu mạnh yếu của một đại quân nhưng cũng có lúc sĩ si khí có tác dụng vô cùng quan trọng thâm Yên sinh vật có lẽ không sợ hãi không sợ chết nhưng chúng nó cũng không thể nào tưởng được con người lại có tiềm lực sâu không lường được như vậy nhìn thấy hai kỵ sĩ đoàn đã tự tận các chiến sĩ con người bùng nổ ra lực chiến đấu kinh khủng lỗ hổng trên pháo đài đề nhị long kỵ binh quân tuy yếu thế nhưng đã đánh bật thâm uyên đại quân ra ngoài để cho ma pháp sư hệ thổ có thời gian khôi phục tường thành pháo đài mà kẻ địch trên tường thành cũng bị đánh lui trong nháy mắt cả chiến trường biến đổi trong tim diệp âm trúc như đang chảy máu cái chết của hai gã pháp lam thánh kỵ sĩ và bạch kim bỉ mông vương ba nhĩ mã khiến hắn tự trách mình kẻ địch quá cường đại nằm ngoài tưởng tượng của hắn bất chợt hắn đã nhìn thấy tiểu long nữ đã từ thành tường bay vọt ra nhưng vào lúc này diệp âm trúc đã không hề muốn dây dưa với đám ma chủ trước mặt này nữa mặc dù thực lực tổng hợp của kẻ địch đang vây lấy mình hơn mình gấp đôi nhưng diệp âm trúc càng mong muốn gia nhập đội ngũ của các chiến sĩ cùng bọn họ chém giết kẻ thù tiêm thứ của một gã ảnh ma vừa đâm đến sau lưng diệp âm trúc điều khiến ảnh ma giật mình là lần này tiêm thứ của hắn không còn thất bại như trước thân thể của diệp âm trúc chỉ hơi chớp lên một chút tiêm thứ của hắn đã đâm vào trong cơ thể diệp âm trúc nhưng ảnh ma không kịp hưng phấn hắn đã phát hiện được tiêm thứ của hắn không phải đâm vào được thân thể của diệp âm trúc mà là rơi vào trong lòng bàn tay của diệp âm trúc phải biết rằng tiêm thứ của ảnh ma là cạnh ba mặt ba phía đều rất sắc bén hơn nữa còn chứa chất độc kinh khủng nhưng diệp âm trúc lại một tay nắm lấy tiêm thứ sắc bén của hắn một khác sau siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm trong tay diệp âm trúc được đánh ra tạm biệt Giọng nói lạnh như băng đâm thẳng vào linh hồn của ảnh ma. Chỉ hai chữ đơn giản, Diệp Âm Trúc đã dùng đến đại dự ngôn thuật, siêu cấp cấm chú hệ tinh thần, quanh một tiếng. Ma pháp nguyên tố vô thuộc tính cùng với năng lượng sinh mệnh khổng lồ như một viên đạn nổ tung phát ra một vầng quang hoàn màu vàng. Trong tiếng nổ, ảnh ma không kịp kêu lên thảm thiết, đã biến thành một đám sương mù. 11 vị ma chủ còn lại dĩ nhiên không thể tưởng tượng được Diệp Âm Trúc đang một mực tránh né công kích của bọn họ lại đột nhiên ngừng lại. Hơn nữa còn giết chết một gã ảnh ma, 11 đạo công kích gần như đồng thời đánh về phía Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc vẫn không hề né tránh, hừ một tiếng, Siêu Thần Khí Khô Mộc Long Ngâm cầm trong tay dơ lên cao hơn đầu, bảy sợi cầm huyền đồng thời phát ra tiếng ông ông trói tai. Thất âm liên bạo, Diệp Âm Trúc huy động cổ cầm phát ra loại công kích này. Đồng thời, kim quang ngưng kết với năng lượng vô nguyên tố thành một đạo quang nhận khổng lồ, không cần biết lực lượng của 11 đạo công kích của đối phương là gì, chỉ cần một chẩm này mà thôi. Thái cực phân âm dương, đây chính là âm dương chẩm mà lúc trước Tiểu Long nữ đã dùng để công kích Diệp Âm Trúc. Dựa vào âm dương nhị khí do năng lượng sinh mệnh hóa thành Hai loại năng lượng trái ngược nhau hoàn toàn này sinh ra lực phá hủy rất khủng bố. Hơn nữa, chấn động cao tần phát ra từ bảy sợi cầm huyền, uy lực thậm chí không hề thua kém so với tiểu long nữ thứ thần cấp cấp 9 thi triển. Huống chi trong nháy mắt khi công kích, hiệu quả của thất âm liên bạo khiến cho lực công kích của 11 ma chủ ngừng lại trong khoảnh khắc, uy lực công kích cũng giảm đi vài phần. Quang nhận màu vàng hoàn toàn dung hợp làm một thể với diệp âm trúc. Vì vậy, cho dù là ma pháp công kích như thái âm băng hoàn cũng bị hắn chẻ bay. Một kích này diệp âm trúc dùng toàn lực mà phát ra cũng là một kích mà hắn đã chuẩn bị đã lâu, chính là để phá vỡ thế liên thủ của 12 hai vua chủ. Nếu không phải nắm chắc lúc nào cũng có thể rời khỏi chiến trường, hắn sao để cho 12 vũ vua chủ vây quanh chứ? Lúc trước Tiểu Long Nữ dựa vào Âm Dương Chạm nếm đủ khổ đau, lúc này hắn cũng khiến cho kẻ địch chịu đựng nỗi thống khổ như vậy. uy lực của Âm Dương Chạm chủ yếu thể hiện ở chủ yếu ở trên bề mặt, lấy sự kết hợp giữa Âm Dương nhị khí sinh ra hiệu quả cực đoan phát động công kích, lực cắt của bản thân cũng cực mạnh hơn nữa còn có thêm âm nhận cao tần của diệp âm trúc khiến cho lực công kích còn khủng bố hơn cả lôi đình nhất kích của lôi thần trùy. công kích của 11 một vu chủ mặc dù đánh trúng người diệp âm trúc nhưng nhóm bọn chúng dù sao cũng không phải một thể công kích cũng có trước có sau trong nháy mắt khi âm dương trảm xuất hiện nó như tìm được một con đường hoàn mỹ công kích của 11 vị vu chủ trong nháy mắt đã toàn bộ bị một đao chém ngang diệp âm trúc kêu lên một tiếng đau đớn há mùng phun ra một ngụm máu tươi mặc dù đã tính toán cẩn thận về ưu thế của âm dương trảm nhưng hắn đang đối mặt chính là mười vu chủ cấp bậc thứ thần cấp mười một vua chủ cũng kêu lên một tiếng đau đớn, linh hồn chi khí hỗn loạn trên mặt toát ra vẻ thống khổ. bọn họ không phải vì công kích của âm dương trảm mà bị thương, âm dương trảm mặc dù mạnh mẽ nhưng sau khi phá giải công kích của bọn họ tự nhiên cũng không còn lực công kích nữa. bọn họ sở dĩ bị thương bởi vì âm dương trảm của diệp âm trúc chẳng những phá giải công kích của bọn họ, đồng thời còn phá giải tinh thần bích lũy do 12 hai vua chủ bọn họ ngưng tụ thành. ngay từ ban đầu diệp âm trúc đã sớm có tính toán liều mạng chịu công kích của kẻ địch. trong nháy mắt khi kẻ địch ngắn ngủi toàn lực giết chết một tên sau đó dùng âm dương chạm phá giải công kích và tinh thần bích lũy của nhóm vũ chủ mất đi tinh thần lực của một người khiến cho cân bằng của tinh thần bích lũy mất đi khi âm dương chạm tới nơi đúng là tinh thần bích lũy suy yếu nhất do các vũ chủ không kịp điều chỉnh tất cả những điều đó đều nằm trong tính toán chính xác của diệp âm trúc tinh thần bích lũy một khi bị phá vỡ mười một yêu vương mặc dù đều có thực lực đạt đến thứ thần cấp nhưng tinh thần pha vo 11 mot yeu lũy bị phá giải trong nháy mắt khiến cho linh hồn của bọn họ bị chấn động trước mắt đều trở nên mơ hồ diệp âm trúc gặp phải Cùng lắm chỉ là năng lượng và kinh mạch trong cơ thể bị chấn động mà thôi. Với năng lượng sinh mệnh khổng lồ của hắn, chỉ cần một thời gian ngắn ngủi là có thể chữa trị. Nhưng linh hồn càng quan trọng hơn so với thân thể. 11 yêu vương thứ thần cấp bị thương không thể nào tự chữa trị ngay được, nên uy áp thể hiện ra lập tức suy giảm rất nhiều. Các bạn đang nghe chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Âm Trúc dựa vào lực phán đoán chính xác và sự nhạy cảm mẫn tiệp, cùng với âm dương trảm khô mộc long ngâm đột nhiên xuất hiện, đã mạnh mẽ phá giải hạn chế của bọn họ đối với mình. Bất chấp thân thể đã bị thương, thân thể Diệp Âm Trúc không hề dừng lại. Thừa lúc 11 Yêu Vương đang hoảng hốt tinh thần, thân thể hắn đã bay ra, lại một đạo âm dương trảm bay lên. Có lẽ bởi vì ám ảnh Ma Vương liên tục giết chết mấy cường giả của liên quân khiến hắn căm hận, một đạo âm dương trảm mà Diệp Âm Trúc phát ra lần này chính là chém về phía hai gã ảnh ma còn lại. Trong bốn loại ma chủ của Thâm Uyên Tư Quốc, Ảnh ma có kháng tính rất mạnh với công kích vật lý, thân thể như ảo ảnh của bọn họ có năng lực như vĩnh hằng thế thân khôi lỗi. Đáng tiếc, âm dương trảm do Diệp Âm Trúc dùng Khô Mộc Long Ngâm cầm phát ra lại không phải công kích vật lý bình thường, trong đó còn ẩn chứa năng lượng sinh mệnh khổng lồ, chính là có khắc tinh của Thâm Uyên sinh vật, nên một kích phẫn nộ do Diệp Âm Trúc phát ra, chỉ thấy kim quang lóe lên, không khí trở nên méo mó bị cắt thành hai nửa. Trong tiếng rít, hai luồng hắc vụ đồng thời tan đi, thân thể của Diệp Âm Trúc cũng hóa thành một vệt sáng, bay xuống phía dưới, tạm thời rời khỏi chiến trường. Trước sau chịu đòn công kích của đối phương, hơn nữa còn phát ra hai đòn công kích mạnh như vậy, hắn cũng cần phải điều chỉnh nguyên lực và năng lượng sinh mệnh của mình. Trong nháy mắt 12 ma chủ cao nhất chỉ còn lại có 9 tên, cuộc chiến đấu trên bầu trời vô cùng thảm thiết. Mặc dù Cầm Đế Hào đã lần thứ hai phát ra hào quang của 300 trung cấp ma đạo pháo, nhưng không thể hoàn toàn đánh tan đại quân hủy diệt. Ngàn con đại bàng giải khổng lồ của quân địch còn lại gần 700 con, đang không ngừng công kích tường thành đang được ma pháp sư hệ thổ bảo vệ. Thân thể Diệp Âm Trúc bay xuống bên dưới, tinh thần lực mở rộng ra. Hắn biết, lúc này chỉ có mình mới có thể tìm được tên ám ảnh ma vương kia hai viên hồn trâu trong đầu chuyển động với tốc độ rất nhanh cường giả từ thứ thần cấp trở nên trên chiến trường đều rõ ràng cảm giác được một tầng linh hồn ba động khổng lồ từ trên người diệp âm trúc phát ra cũng chính bởi vì linh hồn năng lượng cường đại này khiến cho chín tên ma chủ vừa mới bình tĩnh lại không dám đuổi theo nhưng diệp âm trúc vẫn không tìm được bóng dáng của tên ám ảnh ma vương kia tên thích khách khủng bố này như đã biến mất vậy từ long sư nặc vân cùng với hai vị bạch kim bỉ mông vương còn lại đã lui lại trong mắt đầy vẻ bi phẫn tứ đại thần thú cũng đã tiến vào pháo đài ở ngay trên thành tường tàn sát đám thâm uyên sinh vật giờ phút này thâm uyên đại quân trên mặt đất đã không chỉ còn là đám thâm uyên sinh vật cấp thấp xông lên nữa các loại thâm uyên sinh vật cao cấp như song đầu tăng ác mang ngưu ma hạt đều đã tiến đến trước pháo đài phối hợp với thâm uyên sinh vật cấp thấp phát động từng đợt công kích mãnh liệt thương vong của hai bên không ngừng tăng lên gần như mỗi một giây sẽ có rất nhiều sinh mạng biến mất trong cuộc chiến tranh như cỗ máy nghiền thịt này sự hy sinh của ba quân đoàn pháp lam cũng không ủng phí Bọn họ đã mang đi rất nhiều tính mạng của Ma Hạt và Mang Hưu, khiến cho lực chiến đấu của Thâm Uyên Đại quân trên mặt đất yếu đi không ít. Tổng số Ma Hạt lúc này còn không đến 4 vạn, hoàng vụ mà chúng nó phun ra đã không thể che giấu toàn bộ Thâm Uyên Đại quân. Lúc này vì ngăn cản công kích của Thâm Uyên Đại quân, rất nhiều các bộ binh quân đoàn tinh nhuệ của liên quân đã lên thành, trong đó có cả Bỉ Mông cự thú quân đoàn. Bốn bộ binh quân đoàn của cầm thành dưới sự chỉ huy của Tông chủ Đông Long Bát Tông cùng với các trưởng lão đã trở thành chủ lực phòng ngự. Cùng với Bỉ Mông quân đoàn, tử tinh quân đoàn cùng với ba quân đoàn Bạch Hổ, Hoàng Kim Cự hùng tạo thành một đạo phòng tuyến vững chắc ở trên thành tường. Đám địa tinh tê liệt giả do cầm thành mang đến không ngừng bắn ra từng đạo nổ tiến khủng bố, cướp đi vô số sinh mạng của tăng ác, sau khi lực lượng tinh nhuệ tham gia chiến đấu, quân địch càng khó tiến thêm một bước. Mặc dù lực công kích của Thâm Uyên đại quân vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa lại có số lượng đông đảo, nhưng bọn chúng phải đối mặt dù sao cũng là liên quân tinh nhuệ của Long Khí nổ tư đại lục. Được sự trợ giúp của thành tường, quân đội mặt đất của Thâm Uyên đại quân hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Nhưng đây là một cuộc chiến tiêu hao sinh lực của hai bên. Mặc dù thâm uyên đại quân tổn thất lớn hơn con người rất nhiều, nhưng số lượng của chúng nó lại lớn hơn liên quân rất nhiều. Hơn nữa đại quân thứ xả ở phía sau đang không ngừng phun ra độc dịch có tính ăn mòn cực cao, làm cho ma lực của các ma pháp sư hệ thổ đang tiêu hao rất lớn. Nếu chiến trường dưới 10 vạn người thì có thể do cường giả hai bên quyết định thắng lợi, thì khi chiến tranh đạt đến con số ngàn vạn lần, thì cũng không phải một vài cường giả có thể quyết định. Cho dù là cường giả siêu cấp như Diệp Âm Trúc tử, muốn có tác dụng quyết định trong cuộc chiến tranh này cũng là điều không có khả năng. Dù sao quân địch quá đông, mà cường giả phía quân địch cũng không ít hơn so với liên quân diệp âm chúc lo lắng nhất chính là ám ảnh ma vương khi một gã sát thủ thứ thần cấp cấp chín xuất hiện trên chiến tranh thì có thể nói ngoại trừ đối thủ cũng cùng cấp bậc thì nếu không tên kia có thể một chiêu giết chết bất cứ ai trên chiến trường chính vì nguyên nhân như vậy nên tinh thần lực của hắn vẫn luôn dò xét không dám lơ là hơn nữa còn phải rất tập trung hắn bay lên không trung lẳng lặng quan đich cung khong it hon so voi lien quan diep am truc lo lang nhat chinh la am anh ma vuong khi mot ga sat thu thu than cap cap 9 xuat hien tren chien tình huống xung quanh nhóm 6 vị tháp chủ pháp lam cùng với thần thú bên cạnh quang mang kim ngân cùng lóe lên hóa thành hai vệt sáng nhập vào trong cơ thể diệp âm trúc khi đôi ma văn song dực kim ngân khổng lồ triển khai ở sau lưng hắn vẻ mặt diệp âm trúc trở nên thoải mái hơn vài phần có thiểm lôi gia nhập tốc độ hấp thu năng lượng trong không khí của hắn nhanh hơn nhiều không cần lo lắng vấn đề tiêu hào nữa vì không cho ám ảnh ma vương có cơ hội diệp âm trúc vừa bay đến thành tường đã lập tức sử dụng linh hồn lực cảnh báo các thần thú khiến bọn họ tập trung lại với nhau dưới sự bảo hộ của linh hồn năng lượng của mình ám ảnh ma vương muốn ra tay hắn cũng có thể cảm ứng được tiểu long nữ bay trong không trung linh hồn năng lượng của nàng cũng mở ra không phòng ngự như diệp âm trúc do xét của nàng có tính công kích tìm kiếm vị trí của ám ảnh ma vương năng lực khủng bố nhất của ám ảnh ma vương chính là đánh lén vô thanh vô tức còn về năng lực thực sự hắn kém hơn ba vị ma vương còn lại một chút nếu ngay mặt đối chiến với tiểu long nữ hắn gần như không có cơ hội thắng lợi cho nên diệp âm trúc mới có thể thông qua liên hệ linh hồn giữa mình với tiểu long nữ nhờ nàng đến tìm vị trí của ám ảnh ma vương với thực lực của tiểu long nữ không sợ gì hắn đánh lén Diệp Âm Trúc nhìn Tiểu Long nữ trong không trung một lát, rồi trở lại cuộc chiến trên không trung của hai bên. Lúc này trung cấp Ma đạo pháo của Cầm Đế Hào vừa mới phát huy lần thứ hai, làm cho thế bất lợi giảm đi vài phần. Địa ngục Ma Long không ngừng tắm rửa trong thái âm băng hoàn của Âm Long quân đoàn, cùng với 700 cự long không ngừng giảm bớt, cùng với sự hỗ trợ của Song Đầu Kỳ Mỹ Lạp và Tinh Linh Long, Không quân Liên quân tạo thành một đạo phòng tuyến vững chắc, mặc dù thực lực tổng hợp không bằng quân địch, nhưng Thâm Uyên Không quân muốn công phá được đạo phòng tuyến này cũng không phải chuyện dễ dàng. Huống chi, Cầm Đế Hào còn chưa sử dụng đến đòn sát thủ Tô Lập, không cần tiết kiệm năng lượng, cao cấp ma đạo pháo phát xạ, mục tiêu là hủy diệt và đại bàng giải. Ta muốn nhìn xem, đám hủy diệt này có hấp thu được năng lượng của cao cấp ma đạo pháo chúng ta hay không. Diệp Âm Trúc liếc mắt cái đã nhìn ra điểm mấu chốt của không quân hai bên chính là nằm trên người đám hủy diệt này. Mấy con quái vật có thể hấp thu năng lượng nguyên tố này có tác dụng quyết định. Lúc trước, hiệu quả Tô Lập đạt được là rất tốt, đợt oanh kích thứ hai của trung cấp ma đạo pháo là âm long quân đoàn chứ không phải chúng nó. Tô Lập khống chế cầm đế hào tuyệt đối không có vấn đề gì, nhưng từ đại cục thì thấy Nàng vẫn kém hơn Diệp Âm Trúc một chút, nàng đang do dự khi nào thì sử dụng cao cấp ma đạo pháo, có lời nhắc nhở của Diệp Âm Trúc, nàng lập tức yên tâm. Năng lượng ba động khủng bố bắt đầu xuất hiện trên cao cấp ma đạo pháo. 40 nòng phóng đồng thời điều chỉnh phương hướng, nhắm về phía đám hủy diệt. Trong 40 nòng pháo này, không phải là hào quang màu đỏ, mà là màu vàng kim chói mắt. Thuộc tính của cao cấp ma đạo pháo tổng cộng có 3 loại, ngoại trừ hệ hỏa và hệ âm ma, còn có nhiều ba một loại so với trung cấp ma đạo pháo, cũng là một loại có hiệu quả nhất đối với thâm uyên sinh vật, chính là hệ quang. Nếu dựa vào cao cấp mà đạo pháo, hơn nữa còn có tác dụng của ma pháp hễ quang mà còn không thể giết chết đám hủy diệt này, thì đám hủy diệt này không phải là vô địch sao? 9 tên ma chủ thứ thân cấp còn lại trong không trung cũng lập tức phát hiện được biến hóa của Cẩm Đế Hào. Bọn họ đều có cảm giác nhạy cảm đối với năng lượng, nên nhìn thấy quang mang năng lượng lóe lên trên Cẩm Đế Hào khiến bọn họ cũng cảm thấy sợ hãi, lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng ra lệnh, trước hết tăng cường độ của phản ma thuần trên người hủy diệt cùng đám nữ vu trên lưng hủy diệt lên mức cao nhất. Phản ma thuần thực sự có hiệu quả sao? Ít nhất là phản ma thuẫn cấp bậc này có thể ngăn cản được oanh kích của cao cấp ma đạo pháo sao? Diệp Âm Trúc lóe lên vẻ lạnh lùng, tác dụng ngăn cản ma pháp của phản ma thuẫn là điều không thể nghi ngờ, nhưng cái gì cũng chỉ có một giới hạn nhất định. Khi uy lực công kích của ma pháp vượt quá phạm vi phản ma thuẫn có thể thừa nhận, thì thâm yên sinh vật sử dụng phản ma thuẫn sẽ bị lực công kích càng mạnh hơn, có thể nói là phải chết không thể nghi ngờ. Cao cấp ma đạo pháo kèm theo năng lượng của quang minh ma pháp, Diệp Âm Trúc gần như có thể khẳng định, đám nữ vu và hủy diệt này không thể ngăn cản được. Mà 9 tên ma chủ thứ thần cấp sẽ ngăn cản cho bọn chúng sao? Không có khả năng, đám thâm uyên sinh vật cao cấp nhất này vô cùng ích kỷ, đối với chúng nó mà nói, sinh mệnh của mình mới là quan trọng nhất. Nếu không tuyệt đối chắc chắn, bọn họ sẽ không dễ dàng đứng ở trước họng pháo của cao cấp mà đạo pháo. Còn cao cấp mà đạo pháo có thể sinh ra uy lực như thế nào, trong lòng Diệp Âm Trúc hiểu rất rõ. Có lẽ diện tích bao trùm của nó không lớn bằng 300 chiếc trung cấp ma đạo pháo, nhưng về lực công kích trên từng đơn vị, trung cấp ma đạo pháo còn lâu mới có thể so sánh được. Oanh 40 khẩu cao cấp Ma đạo pháo đồng thời giống lên giận dữ, năng lượng ba động khổng lồ chợt tăng lên, 40 đạo quang mang màu vàng chiếu sáng cả chân trời, như 40 đạo thần tích bắn về phía đám hủy diệt và đại bàng giải. 40 cột sáng màu vàng kim to lớn trói mắt như vậy, chỉ riêng uy thế thôi đã khiến đám ma chủ biến sắc, vội vàng hoảng sợ trốn ra thật xa, chứ đừng nói là ngăn cản. Khi Ma đạo pháo khai hỏa, nụ cười đã xuất hiện trên mặt Diệp Âm Trúc, với năng lượng mà Cầm Đế Hào tích trữ, kiên trì trận chiến này tuyệt đối không thành vấn đề chỉ cần quần chiến đấu cầm đế hào có thể kéo dài đủ thời gian để cho cầm đế hào không ngừng phát động công kích mãnh liệt thì không quân nhìn qua đang ở thế yếu sẽ giành được thắng lợi cuối cùng như nụ cười trên mặt diệp âm trúc xuất hiện cũng nhanh mà biến mất cũng nhanh gần như mới một khắc sau khi nụ cười xuất hiện mặt hắn đã trở nên cứng ngắc bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy một đạo thân ảnh trong lúc này lại bay lên không trung vừa lúc ngăn cản công kích của 40 khẩu cao cấp mà đạo pháo vào đám hủy diệt và đại bảng giải đó là một con người hơn nữa lại là người diệp âm trúc rất quen thuộc nhưng nàng lại làm một việc mà diệp âm trúc không hề biết hương loan diệp âm trúc kêu lên thất thanh từ khi đại chiến bắt đầu diễn ra đây là lần đầu tiên hắn mất bình tĩnh đúng vậy người đột nhiên xuất hiện trong không trung chính là hương loan mễ lan đế quốc công chúa hương loan nhìn qua thì vẫn rất xinh đẹp như xưa khi bay lượn trong không trung gió thổi tung bay tà áo bay phất phờ gần như trong nháy mắt thân thể mềm mại của nàng ngăn cản trước mặt hủy diệt một khác sau màu xanh biếc như phỉ thúy chật mở rộng ra hình thành một tấm phản ma thuẫn cứng rắn trong không trung oanh một tiếng Bốn mươi đạo của sáng màu vàng chuẩn xác oanh kích trên thống khổ trên tấm chắn màu xanh biếc xuất hiện rất nhiều vết giãn nứt ma pháp phòng ngự mạnh nhất của Thâm Uyên vị diện đúng là vẫn còn không thể nào ngăn cản một kích toàn lực của bốn mươi khẩu cao cấp mà đạo pháo tiếng nổ lớn vang lên tấm chắn màu xanh biếc bị phá uy lực nut trong nháy mắt nhưng dù sao nó cũng làm suy giảm uy cua 40 khau cao cấp mà đạo pháo rất nhiều chỉ có gần 200 trăm hủy diệt ở gần đó biến mất trong kim quang không tạo ra đả kích hủy diệt đối với đại bảng giải và hủy diệt thân thể hương loan trong nháy mắt khi tấm chắn màu xanh biếc bị phá vỡ bay ra ngoài bị lực trùng kích mãnh liệt bắn ra rất xa năng lượng ba động kịch liệt mặt nàng nhìn có vẻ tái nhợt hã mùng phun ra một ngụm máu tươi điều không thể tưởng tượng này khiến cho những người thuộc mễ lan đế quốc cùng với những người biết hương loan công chúa trên chiến trường đều ngẩn người không ai ngờ được rằng ở thời điểm này hương loan lại ngăn cản công kích của cầm đế hào nhằm về đám thâm uyên sinh vật cao cấp đúng vào lúc này một chuyện khiến cho các chiến sĩ mễ lan càng không thể chấp nhận lại đã xảy ra tiêm thứ màu tím đen lại xuất hiện lúc này nó không hề đâm vào ngược thần thú hoặc là pháp lam thánh kỵ sĩ nữa mà vị trí xuất hiện của nó lại là trên ngực tây đa phu nguyên soái tiêm thứ sắc bén lan hắc vụ nồng nặc một tiếng cười lạnh như băng lại xuất hiện trên chiến trường tây đa phu nguyên soái đang chỉ huy đại quân chiến đấu ở bốn mặt thành tường chật cứng người lại không dám tin tưởng nhìn hương loan trong không trung lại nhìn tiêm thứ màu tím đen trong ngực mình sinh cơ của lão đang trôi đi rất nhanh không một tiếng kêu thê lương từ trong hàng không mẫu hạm phát ra tiếng kêu như dỉ máu đó khiến cho trái tim các chiến sĩ rùng động trên mặt tây đa phu nguyên soái hiện lên vẻ quyết tử thân là nguyên soái của mỹ lan đế quốc mỹ lan chi mâu đồng thời cũng là một trong các trưởng lão của đông long ba tông ông tuyệt đối sẽ không để mình kém hơn pháp lam thánh kỵ sĩ hai tay nắm chặt tiêm thứ màu tím đen đột nhiên đâm trước ngực một khắc sau trên người ông lóe lên quang mang đấu khí màu tím trói mắt cũng là lựa chọn như vậy cũng thảm thiết như vậy nhưng càng khiến diệp âm trúc chấn động hơn nhiều không hề do dự diệp âm trúc đã xuất hiện bên cạnh tây đa phu nguyên soái nhưng vì khoảng cách lúc trước giữa hắn và tây đa phu nguyên soái thật sự quá xa hơn nữa sự xuất hiện của hương loan trong không trung đã hấp dẫn sự chú ý của hắn cho nên khi diệp âm trúc đến được gần tây đa phu nguyên soái thì vụ nổ mạnh đã xảy ra thời khắc cuối cùng khi tây đa phu nguyên soái nổ tan miệng ông giật giật như muốn nói gì đó với diệp âm trúc oanh một tiếng uy lực của một cường giả từ cấp cấp 6 tự bạo rất khủng bố trong màn hát vụ truyền ra một tiếng kêu rên ám ảnh ma vương lại xuất hiện hiển nhiên đã không chiếm được tiện nghi gì tiên thứ màu tím đen của hắn ở thời khắc cuối cùng mới rút ra khỏi có thể tây đa phu nguyên soái khó tránh khỏi bị lực trùng kích do Tê Đa Phu tự bạo mang đến. Khôn kiếp, Diệp Âm Trúc không thể kìm được cơn phẫn nộ trong đầu. Đối với hắn mà nói, Tê Đa Phu Nguyên Soái không chỉ là một vị trưởng giả đáng kính, là trưởng lão của Đông Long, đồng thời hắn cũng là gia gia của Hải Dương. Cho dù không phải gia gia thân sinh, nhưng Diệp Âm Trúc hiểu rất rõ, vị Tê Đa Phu này có địa vị rất quan trọng trong lòng Hải Dương. Trước khi gả cho Diệp Âm Trúc, Hải Dương luôn coi Tê Đa Phu Nguyên Soái là người thân duy nhất của mình. Âm thanh truyền ra từ khách âm thương của Cầm Đế Hào Diệp Âm Trúc nghe thấy rất rõ ràng hắn hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được nỗi thống khổ của hải dương đang chịu đựng lúc này là như thế nào hắn nên cuồng huy động siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm trong tay bảy sợi cầm huyền run lên bạo âm mãnh liệt khiến cho không khí bị vỡ ra nhưng mà tây đa phu nguyên soái tự bạo lại chia cách diệp âm trúc và thân ảnh màu đen kia ra xa nhau khi âm dương chảm của hắn như lưỡi dao sắc bén sắp đánh trúng đối thủ thì ám ảnh ma vương lại biến mất uy lực tự chúng tử cấp vô cùng khủng bố ngay cả một phần thi thể của tây đa phu nguyên soái thậm chí cũng không được lưu lại vị thống soái giỏi nhất trong một thế hệ của Mễ Lan Đế quốc này suốt đời sống trên lưng ngựa, lại có kết cục thì cốt không còn này. Mắt Diệp Âm Trúc đỏ lên, linh hồn lực khổng lồ bùng nổ, hóa thành một vòng hồn hoàn mở rộng ra thật nhanh. Hồn trâu màu vàng hiện lên trên mi tâm của Diệp Âm Trúc, phiêu phủ trên đỉnh đầu hắn. Một vòng quang mang màu vàng kim từ hồn châu phát ra, trong nháy mắt đã bao phủ trong phạm vi mấy ngàn thước vuông. Ám ảnh Ma Vương mặc dù một chiêu trúng đích, hơn nữa còn trốn thoát khỏi công kích của Diệp Âm Trúc, nhưng hắn đã bị thương một chút khi Tây Đa Phu Nguyên soái tự bạo, chậm trễ một khắc. Mà ngay lúc đó, quang mang do hồn châu phát ra đã bao phủ lấy hắn. Dưới tác dụng của quang mang màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt, mặc dù thân thể của Ám Ảnh Ma Vương không hiện hình, nhưng thông qua linh hồn trùng kích, thân thể của hắn lập tức có thêm một tầng màu vàng kim. Trong nháy mắt, linh hồn lực của Diệp Âm Trúc đã hoàn toàn tập trung vào hắn, cách lập tây tứ Minh ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng, Diệp Âm Trúc đã như lưu tinh cản nguyệt đuổi theo. Được thiểm, lôi hỗ trợ, nói về tốc độ hắn cũng không chậm hơn Ám Ảnh Ma Vương là bao nhiêu, dựa vào sức tập trung mạnh mẽ của hồn châu, rất nhanh đuổi theo Ám Ảnh Ma Vương hai đạo quang ảnh khổng lồ đồng thời từ pháo đài bay lên ở giữa không trung hai đạo thân ảnh này trong nháy mắt chuyển hóa thành hình thái năng lượng bay về phía diệp âm trúc như trên người diệp âm trúc có lực hấp dẫn khổng lồ nào đó bọn họ xuất phát sau mà đến trước kết hợp hoàn toàn với thân thể diệp âm trúc đây là thần thú tri khải trải qua linh hồn chi hỏa của phỹ nhĩ kiệt khắc tốn đại sư thiêu đốt cùng với năng lượng đặc thù của chiến tranh cự thú cách lạp tây tư và sơn lĩnh cự nhân minh khải giáp hoàn mỹ màu lam trong nháy mắt xuất hiện trên người diệp âm trúc Ma văn song rực cũng vì có sự gia nhập của chúng nó mà có thêm một vầng sáng màu lam mênh mông. Năng lượng khổng lồ không gì sánh nổi đánh sâu vào thân thể Diệp âm trúc, khiến cho tốc độ của hắn vốn kém ám ảnh ma vương một chút trợt tăng lên. Hắn ở trong không chung, người bình thường thậm chí ngay cả tàn ảnh của hắn cũng không nhìn thấy, chỉ lóe lên một cái đã đuổi đến sau lưng ám ảnh ma vương. Diệp âm vuong mot chut chot tang len han o trong khong trung sớm đã rất cam hận đối phương, kim quang lóe lên, không hề do dự phát ra năng lượng sinh mệnh của mình có lẽ bởi vì diệp âm trúc trước kia chưa từng có khí thế mãnh liệt như vậy khiến cho ám ảnh ma vương nhìn thấy vầng kim quang khổng lồ phát ra trên người hắn không khỏi cảm thấy bối rối lúc này nếu còn tiếp tục ẩn hình đối với hắn mà nói đã không còn ý nghĩa gì dù sao cứ tiếp tục duy trì ẩn hình thì cũng phải tiêu hao tử năng thân hình đột nhiên ngừng lại hắc vụ trong nháy mắt mở rộng ra muốn bao phủ diệp âm trúc vào trong đó diệp âm trúc hừ lạnh một tiếng siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm chém mạnh ra năng lượng khổng lồ chột phát ra âm dương chạm như tia chớp chém tới. Chiều này ẩn chứa năng lượng sinh mệnh khổng lồ chính là khắc tinh của Tử năng. Nhìn thấy hắc vụ nhạt đi rất nhiều, trong nháy mắt bị phá tan, hóa thành hai mảnh bị năng lượng sinh mệnh trên người hắn phá vỡ. Hồn châu màu vàng kim mà Diệp Âm Trúc phát ra lúc này đã về tới mi tâm của hắn, nhưng không hề trở lại tinh thần chi hải, mà biến thành một cẩm văn màu vàng hiện lên ở giữa mi tâm hắn. Cùng lúc đó, một viên quang châu màu đen cũng lặng lẽ hiện lên ở giữa chỗ lõm trên ngực khải giáp màu lam. Một tia linh hồn ba động kỳ dị trong nháy mắt mang đến cho bộ khải giáp này một cảm giác đặc biệt. Quang mang màu lam trong nháy mắt thu lại Bộ khải giáp do ba thần thú tạo thành, gồm cả hai cánh trong phút chốc đã xảy ra biến đổi về chất. Lam quang vừa thu lại trong nháy mắt lại phát ra, nhưng màu sắc đã biến thành màu bạc. Bao gồm cả ma văn song rực ở bên trong cũng hóa thành màu bạc, chỉ có viên hồn trâu màu đen trước ngực là vẫn còn có màu sắc như cũ. So sánh với khải giáp màu lam lúc trước, khải giáp này nhìn từ bề ngoài không có gì biến hóa. Nhưng khí tức của nó đã hoàn toàn dung hợp, linh hồn ba động không ngừng phát ra, dung hợp làm một với khí tức linh hồn của Diệp Âm trúc năng lượng ba động khổng lồ trong nháy mắt đã hoàn toàn xua tan làn hắc vụ nồng đậm của ám ảnh ma vương cái gì gọi là thần khí đây mới là thần khí chân chính thần khí mà long khi nỗ tư đại lục trước kia vẫn nói thực ra chỉ là vũ khí đỉnh cấp mà thôi cho dù là siêu thần khí cũng chỉ là vũ khí phù hợp với cường giả thứ thần cấp mà bộ khải giáp trên người diệp âm trúc lúc này nên thuộc về thần chân chính lúc trước khi bộ khải giáp này không hoàn toàn thể hiện ra uy lực của nó diệp âm trúc đã dựa vào thực lực thứ thần cấp cấp ba của mình chém giết ám tháp tháp chủ tư long Khi đó thực lực của Tư Long chính là thứ thần cấp cấp 8, có thể thấy bộ Khải Giáp do ba thần thú tạo thành có tác dụng tăng phúc mạnh như thế nào, mà lúc này, thực lực của Diệp Âm Trúc đã không còn là thứ thần cấp cấp 3, mà là thứ thần cấp cấp 6. Mặc dù bộ Khải Giáp thần khí chân chính này không thể đưa hắn đạt đến trình độ thần, nhưng trong nháy mắt cũng đã khiến hắn tăng lên đến trình độ thứ thần cấp đỉnh cao. Cảm giác sợ hãi xuất hiện trong lòng ám ảnh Ma Vương. Trong bốn đại ma vương, nói về thực lực hắn là một người yếu nhất. Diệp Âm Trúc ở trước mặt cho hắn cảm giác phiền toái bởi vì linh hồn cường đại nên không thể đánh lén thành công như diệp âm trúc mặc thần thú khải giáp cho hắn cảm giác khủng bố hắn rõ ràng phát hiện được thực lực của con người trước mặt này dường như đã tăng lên cao hơn mình hơn nữa áp lực linh hồn do hai viên hồn châu giao nhau sinh ra khiến cho ám ảnh ma vương sợ hãi trong lòng hắn không muốn tiếp tục chiến đấu như vậy đối với ma vương như bọn họ mà nói không gì quan trọng bằng bảo vệ tính mạng mình hơn nữa trên người nam nhân trước mặt này còn có năng lượng sinh mệnh mà thần long mới có khi lần đầu tiên bọn họ tiến vào long khí nỗ từ đại lục năng lượng đó đủ để giết chết hắn tiêm thứ màu tím đen lại xuất hiện hung khí đã nhốm máu của vô số cường giả con người hóa thành ảo ảnh từ bốn phương tám hướng vọt đến diệp âm trúc như có hàng trăm ngàn chiếc vậy không khí bị tiêm thứ màu tím đen xé ra vô số vết nứt không gian xung quanh diệp âm trúc bởi vì bị xé ra nên đã xuất hiện lực kéo xé mãnh liệt như muốn xé nát thân thể hắn vậy diệp âm trúc đã khác trước kia gần như không để ý đến công kích này siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm phiêu phù trước ngực tám ngón ở hai tay bao trùm trong khải giáp khẽ đưa lên đồng thời đặt lên trên cầm huyền bắn về một phía Tiếng đàn như vạn mã chạy trồm, sinh ra uy áp sợ hãi, mỗi một giai điệu của Cầm Huyền đều mang theo một đạo quang nhận màu trắng. Bên trong cầm khúc có kèm theo âm nhận cao tần, đây là cảnh giới Diệp Âm Trúc vẫn luôn mong đạt được. Nhưng đối với hắn bây giờ mà nói, việc này sớm đã không khó khăn gì. Ám ảnh Ma Vương vốn không định va chạm trực tiếp với Diệp Âm Trúc, ngay sau khi phát động công kích, hắn đã tìm được một đường lui cho mình, thân thể hóa thành một bóng đen mờ ảo nhanh chóng chạy ra xa xa. Hắn rất rõ ràng, mặc dù hồn châu của Diệp Âm Trúc có thể tìm được vị trí của hắn, nhưng cũng chỉ có hiệu quả trong một phạm vi nhất định ra khỏi phạm vi này cho dù là diệp âm trúc cũng không thể nào tìm được hắn đối mặt với diệp âm trúc mạnh mẽ như vậy tránh mũi nhọn hiển nhiên là sự lựa chọn tốt nhất vì vậy ngay sau khi phát động công kích toàn lực ám ảnh ma vương không lựa chọn giao chiến trực tiếp với diệp âm trúc mà bay ngược lại thật nhanh muốn rời khỏi chiến trường trong cuộc chiến này mặc dù bên phía liên quân long khi nỗ tư vẫn bảo vệ được pháo đài nhưng cuộc chiến này vẫn có lợi cho thâm uyên đại quân thời gian càng kéo dài thì tổn thất của liên quân long khi nỗ tư sẽ càng lúc càng lớn Huống chi ám ảnh ma vương còn tin rằng chỉ cần bốn đại ma vương bên mình tập trung lại thì con người đến từ long khi nỗ tư này không ai có thể chống lại nhưng ám ảnh ma vương không biết lựa chọn của hắn lúc này là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời cũng là sai lầm cuối cùng trong đời nếu như diệp âm trúc ngăn cản công kích từ bốn phương tám hướng do hắn phát ra thì ám ảnh ma vương quả thật có thể chạy thoát đây cũng là do hắn đã trải qua tính toán mà xác định được cho dù tốc độ của diệp âm trúc nhanh hơn chút nữa mà sau khi ngăn cản công kích của hắn cũng không có cơ hội đuổi theo nhưng diệp âm trúc lại có một câu trả lời hoàn toàn khác siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm phát ra âm nhận mạnh mẽ kèm theo năng lượng sinh mệnh trực tiếp phá tan công kích trước mặt đồng thời hắn mặc kệ tiêm thứ màu tím ở các mặt còn lại trực tiếp tăng tốc đuổi theo ám ảnh ma vương linh hồn lực của ám ảnh ma vương đã trải rộng khắp chiến trường cùng lúc khi hắn chạy trốn vẫn luôn quan sát diệp âm trúc phát hiện diệp âm trúc lại cả gan thừa nhận công kích của mình mà đuổi theo hắn không sợ mà còn lấy làm vui mừng phẫn nộ là một cảm xúc không tốt chút nào người phẫn nộ thường sẽ dễ làm ra những chuyện xúc động tiểu tử chờ xem ngươi sẽ trả giá cho sự xúc động của mình đi mặc dù mấy trăm ngàn tiêm thứ màu tím kia nhìn qua chỉ như ảo ảnh nhưng đây là một kích toàn lực của ám ảnh ma vương uy lực vô cùng cường đại ám ảnh ma vương tuyệt đối tin tưởng sau khi diệp âm trúc thừa nhận đòn công kích này thân thể tất nhiên sẽ bị thương không nhẹ đến lúc đó mình không cần tiếp tục chạy trốn nữa nhưng ám ảnh ma vương đắc ý không được lâu diệp âm trúc quả thật cũng không ngăn cản tiêm thứ này mà để mặc cho chúng oanh kích trên người mình đôi cánh màu bạc sau lưng chật mở ra không có ngăn cản tiêm thứ màu tím mà mở cánh ra để mặc cho tiêm thứ oanh kích lên trên người diệp âm trúc nhưng tiêm thứ chỉ khiến cho khải giáp màu bạc lóe lên mấy vầng sáng màu tím mà thôi không làm diệp âm trúc bị thương chút nào mà bởi vì lúc trước diệp âm trúc đã phá giải công kích trước mặt nên công kích từ phía sau khi oanh kích lên người hắn lập tức sinh ra hiệu quả làm cho tốc độ của hắn tăng lên khoảng cách đã rất gần ám ảnh ma vương hương loan ngăn cản công kích của 40 khẩu cao cấp ma đạo pháo mặc dù bị thương nhưng cục diện chiến trường nàng vẫn quan sát thấy đột nhiên phát hiện thấy ám ảnh ma vương đang rất chật vật vì bị diệp âm trúc đuổi theo nàng không hề do dự đã nhanh chóng bay về phía ám ảnh ma vương phi phong màu xanh biếc xuất hiện sau lưng hương loan bốn cây phân xoá thể hiện thân phận của nàng trên chán loé lên ma văn mờ nhạt toàn thân hương loan lúc này phát ra đều là tử năng tốc độ của hương loan rất nhanh nàng cũng biết tầm quan trọng của diệp âm trúc trên chiến trường phán đoán của nàng cực kỳ chính xác nàng tin rằng chỉ cần mình có thể liên thủ với ám ảnh ma vương giết chết diệp âm trúc cũng sẽ không có gì khó khăn đến khi đó cả liên quân long khí nỗ tư sẽ gặp phải cảnh quần long vô thủ Thắng lợi cuối cùng của cuộc chiến tranh này sẽ thuộc về Thâm Uyên vị diện. Nhưng suy nghĩ của Hương Loan thì rất tuyệt, Nhưng nàng ngay lập tức thấy được một cảnh khiến cho nàng vô cùng kinh hãi. Diệp Âm Trúc tự nhiên cũng nhìn thấy Hương Loan đang đuổi tới, có hành động ngăn cản cao cấp Ma Đạo phá lúc trước, Diệp Âm Trúc đương nhiên sẽ không cho rằng Hương Loan đến là để giúp mình. Nhưng vẻ mặt của hắn không có chút biến hóa nào, khi hắn còn cách ám ảnh Ma Vương chưa đến trăm thước, đột nhiên một đạo quang mang màu lam tím từ trong tay hắn bắn ra, hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt đã đuổi kịp ám ảnh Ma Vương ở phía trước. Oanh một tiếng. Thân thể ám ảnh ma vương trong nháy mắt như ngừng lại, lực phòng ngự của hắn không thể không mạnh, lan hắc vụ tràn ngập từ năng kia gần như có thể chống lại hầu hết ma pháp, hơn nữa còn hấp thu trên 80% công kích vật lý. Nhưng công kích hắn không phải là vũ khí bình thường, mà là siêu thần khí lôi thần truy lôi đỉnh nhất kích. Ngoài trừ hiệu quả là lực công kích khủng bố, thì còn có kèm thêm một hiệu quả, chính là vượng huyền. Nếu kẻ địch bị đánh trúng mà không chết thì cũng sẽ bị nó ảnh hưởng. Hơn nữa, bất kể là ai cũng sẽ có hiệu quả như vậy. Khi lôi đỉnh nhất kích rơi xuống trên người ma vương thân thể hắn trong nháy mắt như ngừng lại thậm chí ngay cả tầng hắc vụ trên người cũng tan đi hơn phân nửa ngừng lại trong không trung thân thể vẫn theo quán tính bay về phía trước nhưng tốc độ rõ ràng đã rơi chậm lại rất nhiều cảm giác bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng ám ảnh ma vương hắn đang hối hận hắn biết nếu vừa rồi mình lựa chọn ngay mặt giao chiến chứ không phải chạy trốn thì cho dù diệp âm trúc có thể chiếm được thượng phong nhưng muốn làm hắn bị thương cũng không phải trong nháy mắt là có thể làm được chỉ cần mình có thể đợi được đến lúc hương loan đến tri viện như vậy thắng lợi cuối cùng vẫn thuộc về bên mình Nhưng mà lúc này gặp phải uy hiếp đến tính mạng, trong lòng tính toán khiến cho hắn lựa chọn nhanh chóng lui lại. Kết quả lúc này đã trao quyền chủ động vào tay đối phương. Hy vọng của Ám Ảnh Ma Vương lúc này là tốc độ của Hương Loan có thể nhanh hơn một chút, tới kịp bên mình ngăn cản Diệp Âm Trúc rồi liên hợp với mình giết chết hắn. Bởi vì tốc độ Ám Ảnh Ma Vương giảm mạnh, Diệp Âm Trúc gần như trong nháy mắt đã đi đến trước mặt Ám Ảnh Ma Vương. Lúc này, khoảng cách của Hương Loan với bọn họ chỉ còn không đến 3000 thước. Đối với cường giả cấp bậc như bọn họ mà nói, khoảng cách 3000 thước chỉ là trong nháy mắt mà thôi nhưng cục diện trong nháy mắt đó đã hoàn toàn thay đổi trở thành sự thật không thể chuyển đổi hai mắt diệp âm trúc dưới chiếc mặt nạ toát ra vẻ lạnh như băng mặc dù đang vô cùng phẫn nộ nhưng từ nhỏ đã tu luyện xích tử cầm tâm khiến cho tâm trạng của hắn vẫn có thể bảo trì thanh tĩnh diệp âm trúc không trực tiếp công kích ám ảnh ma vương bởi vì hắn biết cho dù sử dụng âm dương chảm nhiều nhất khiến đối thủ bị thương nặng mà thôi chứ không thể giết chết hắn dù sao trên người ám ảnh ma vương còn có không ít hác vụ đám hắc vụ này có thể ngăn cản một bộ phận công kích của diệp âm trúc mà lúc này hương loan đã sắp đuổi tới diệp âm trúc cũng chỉ có một cơ hội ra tay nếu lúc này mà không thành công thì kết quả như vậy sẽ đảo ngược ngay nhưng mà diệp âm trúc sẽ cho bọn họ cơ hội này sao không đương nhiên là không ám ảnh ma vương trước sau đã sát hại bạch kim bỉ mông vương ba nhĩ mã hai vị đội trưởng của pháp lam kỵ sĩ đoàn cùng với tây đa phu nguyên soái diệp âm trúc đã hận hắn đến cùng cực lúc đuổi theo hắn đã nghĩ được phương pháp đối phó tên thâm uyên ma vương này rồi cho nên khi diệp âm trúc đi đến trước mặt ám ảnh ma vương hắn không hề phát động công kích gì trước động đầu tiên không phải là tay mà là chân chân phải nâng lên, cùng lúc khi chân phải đạp xuống, siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm trên tay Diệp Âm Trúc hóa thành một đạo quang mang màu trắng nhanh chóng dung nhập vào trong lòng bàn tay phải của hắn, một khắc sau, tay phải của hắn đã nhẹ nhàng vỗ ra. Phanh một tiếng, âm thanh trầm thấp xuất hiện trong không trung, cả không gian như run rẩy kịch liệt. Lấy thân thể Diệp Âm Trúc làm trung tâm, không khí trong phạm vi mấy ngàn thức trở nên méo mó. Hương Loan đang đuổi tới vốn định thi triển thuần di, nhưng mà trong khoảnh khắc đó, Diệp Âm Trúc đã đưa chân ra, mạnh mẽ cắt ngang thuần di của nàng. Nàng hoảng sợ phát hiện trong vòng phạm vi 5.000 thước tất cả tinh thần lực định vị đều đã biến mất thậm chí ngay cả linh hồn ba động cũng không còn tồn tại ngay cả hương loan đang đuổi tới đều bị ảnh hưởng thì càng không cần phải nói ám ảnh ma vương gần trong gang tấp hắn còn chưa kịp thoát ra khỏi vượng huyền do lôi đình nhất kích tạo ra cả người đã lập tức tiến vào trạng thái hôn mê lần thứ hai năng lực mà diệp âm trúc thi triển là gì chính là chiến tranh tiễn đạp mà chiến tranh cự thú cách lạp tây tư am hiểu nhất vì sao lôi thần trùy trong tay diệp âm trúc lại có thể phát huy được uy lực mạnh như vậy một chút đã làm cho ám ảnh ma vương đứng im đó là bởi vì bên trong khải giáp của hắn có dung hợp thân thể của sơn lĩnh cự nhân minh thân là sơn lĩnh cự nhân còn có danh xưng là lôi thần tri tử được năng lực của minh hỗ trợ siêu thần khí lôi thần truy tự nhiên sẽ phát huy được tác dụng lớn nhất đồng thời bên trong khải giáp của diệp âm trúc còn có chiến tranh cự thú cách lập tây từ năng lực của cách lập tây từ hắn tự nhiên cũng có thể sử dụng một cước này của diệp âm trúc mặc dù đạp vào khâu trung nhưng năng lượng của hắn lúc này có thể nói là đã dung hợp năng lượng của thần thú thiểm lôi minh và cách lập tây từ uy lực đã vượt xa hiệu quả do một mình cách lạp tây tư phát động vì vậy ngay cả cường giả đỉnh cao như ám ảnh ma vương và hương loan cũng không thể nào tránh khỏi lần thứ hai bị như vậy hắc vụ xung quanh thân thể ám ảnh ma vương cũng bị đánh cho tan tác lộ ra bản thể của hắn thân hình của ám ảnh ma vương vừa nhìn rất hèn mọn bì ổi thân thể nhỏ bé khô gầy bao phủ trong một tầng lân phiến màu đen nhìn qua giống như chưa tiến hóa vậy không có vẻ hoàn mỹ như hắc yêu nữ vương tát lâm na mà diệp âm trúc đã gặp qua trên mặt hắn lúc này vẫn còn vẻ khiếp sợ mắt nhìn thấy diệp âm trúc sau khi đạp chân phải ra liền đánh một trưởng lên trên chắn mình tay của diệp âm trúc lúc này đã biến thành trong suốt như bạch ngọc dường như như ẩn chứa vô số linh hồn ba động tay hắn không hề cùng bạo như trong tưởng tượng chỉ rất nhẹ nhàng đặt lên trên chắn ám ảnh ma vương như là không có ẩn chứa năng lượng công kích vậy ám ảnh ma vương nếu nói lúc trước bị mê muội thì giờ phút này thân thể hắn đã hoàn toàn biến thành cứng ngác. từ trong miệng diệp âm trúc phát ra hai từ lạnh như băng vĩnh biệt hai chữ vừa nói ra một khác sau thân thể hắn đã lại tăng tốc trực tiếp bay về phía Hương Loan không thèm nhìn ám ảnh Ma Vương nữa. Xích một tiếng, thân thể ám ảnh Ma Vương run lên mãnh liệt, một làn khói đen từ thất khiếu của hắn bay ra, thân thể chấn động. Một khắc sau, cả người hắn đã biến thành bụi mù biến mất không còn. Hương Loan nhìn thấy Diệp Âm Trúc một trưởng đã hủy diệt được ám ảnh Ma Vương, trong mắt không khỏi hiện ra một tia hoàng sợ. Bởi vì còn cách khá xa, nên trong khi Diệp Âm Trúc hủy diệt ám ảnh Ma Vương, nàng đã tỉnh táo lại sau tác dụng của chiến tranh tiễn đạp. Nhưng vẻ mặt của nàng lúc này đã trở nên rất khó coi. Thân thể Diệp Âm Trúc trong nháy mắt đã chỉ còn cách Hương Loan trăm thước nhưng hắn không chủ động công kích trầm giọng nói ngươi là ai vẻ sợ hãi trong mắt hương loan đã biến mất nói nếu ngươi nói cho ta biết ngươi dùng phương pháp gì giết nạp nhĩ ban địch an có lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai diệp âm trúc hừ lạnh một tiếng đáp nạp nhĩ ban địch an ư ngươi nói là ám ảnh ma vương đúng không nếu ta không đoán sai ngươi hẳn là một trong ba ma vương còn lại hương loan ở đâu hương loan cười cười mặc dù nàng không phải là hương loan nhưng lúc nàng cười cùng với dung nhan tuyệt mỹ của hương loan vẫn rất động lòng người ta không phải chính là hương loan sao chẳng lẽ ngươi không nghe nói qua cái gì là đoạt xá sao đoạt xá ư diệp âm trúc hoảng sợ trong lòng đồng thời trái tim hắn cũng trầm xuống hắn lập tức nghĩ đến nguyên thần đoạt xá của tiểu long nữ một khi bị đoạt xá vậy cả linh hồn cũng sẽ bị đối phương thôn phệ nói vậy hương loan đã trái tim diệp âm trúc run lên trong đầu không ngừng hiện lên quá khứ của mình và hương loan trong lúc nhất thời lòng đau như cắt ngươi đã giết nàng ư hai mắt diệp âm trúc suýt nữa phún hỏa hương loan cười cười nói ta chỉ nói là đoạt xá chứ không phải giết chỉ đáng tiếc là Ta vốn còn muốn mượn thân thể của nàng đánh lấy ngươi, chỉ là đám thuộc hạ của ta gặp phải công kích của cái hào kia. Ta không hy vọng chúng nó gặp tổn thương quá lớn, cho nên coi như tiện nghi cho ngươi đi. Ngươi còn không nói cho ta biết, ngươi làm như thế nào giết chết nạp nhĩ ban đích an. Diệp Âm trúc hít vào một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Hắn có thể khẳng định, kẻ địch trước mặt hiển nhiên là một trong ba vị ma vương còn lại, hơn nữa thực lực còn hơn ám ảnh ma vương. Từ việc nàng có thể ngăn cản 40 khẩu ma đạo pháo cao cấp cùng bắn là có thể thấy được. Ta gọi nó là Thất Huyền Phá Hồn trưởng ám ảnh ma vương trước sau đã hai lần bị ta đánh vào trạng thái vượng huyền có lẽ ta không có cách nào dựa vào năng lực trực tiếp phá hủy thân thể của hắn nhưng dựa vào siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm cùng với năng lượng sinh mệnh và linh hồn lực của ta đã dung hợp lại thi triển một kích toàn lực đã phá vỡ được linh hồn phòng ngự của hắn hương loan mỉm cười nói thì ra là thế không ngờ rằng ngươi lại cường đại đến như vậy lần trước khi chúng ta gặp nhau ngươi dường như còn chưa có thực lực như bây giờ ngươi thật sự là một kẻ xấu xa gây ra cuộc chiến giữa chúng ta với lam vu quốc may là nói đến đây nàng chợt dừng lại như là ý thức được có một vài việc không thể nói ra diệp âm trúc rốt cuộc hiểu được kẻ thù trước mặt là ai trong bốn đại ma vương từng gặp qua hắn cũng chỉ có hắc yêu ma vương tát lâm na cũng chính là hương loan tát lâm na lại là ngươi ư ngươi cùng chết với ám ảnh ma vương đi trong mắt diệp âm trúc hiện lên vẻ phẫn nộ hắn không ngờ được rằng sau khi tây đa phu nguyên soái chết đi lại có một người càng thêm quan trọng của mình cũng đã chết đi hắn đau đến mức không thể hít thở được suy nghĩ trong lòng hắn lúc này chỉ muốn hủy diệt tát lâm na mà thôi chờ một chút nhìn thấy diệp âm trúc đang lao tới thân hình tát lâm na lóe lên một chiêu thuấn di đã bay ra ngoài ngàn thước nhưng không phản kích lại có vài việc ngươi không muốn biết sao tát lâm na vẫn cười cười mặc dù nụ cười đó là của hương loan nhưng chỉ càng khiến cho trong lòng diệp âm trúc thêm căm hận biết cái gì thân thể diệp âm trúc đổi hướng rất nhanh bay về phía tát lâm na đồng thời linh hồn chi quang trên mi tâm cũng khuếch tán ra bao phủ cả chiến trường của mình và tát lâm na có hồn châu hỗ trợ hắn có thể tìm được tinh thần lực định vị của tát lâm na thuấn di của nàng sẽ hoàn toàn mất đi tính đột ngột ngược lại lại bị diệp âm trúc trực tiếp bắt được tát lâm na dường như không hề nóng lòng muốn động thủ với diệp âm trúc chút nào ngươi hẳn là biết người bị đoạt xá trí nhớ cũng sẽ bị cướp lấy ta từ trong trí nhớ của công chúa con người này tìm được một vài thứ rất hay không ngờ rằng nàng lại thích ngươi như vậy cái này con người các ngươi gọi là tình yêu phải không thân thể diệp âm trúc thoáng chân cứng lại một chút hắn mặc dù biết rõ tát lâm na đang làm dối loạn tâm trí hắn nhưng trong lòng không khỏi chấn động yêu ưu hương loan yêu ta ư Ta và Hương Loan chỉ có quan hệ bằng hữu. Quang mang màu lam tím lóe lên, lôi thần trùy lại ra tay. Tát lâm na dù sao cũng không phải ám ảnh ma vương nạp nhĩ ban địch an, màu xanh biếc như phỉ thúy lại xuất hiện, mặc dù thân thể nàng chân cứng lại trong nháy mắt. Nhưng lực công kích của lôi thần trùy lại bị phản ma thuẫn của nàng triệt tiêu, không làm nàng bị thương. Tát lâm na vẫn không ra tay. Thực ra nàng không phải không muốn phát động công kích với Diệp âm trúc, mà là bây giờ nàng không chắc chắn thắng được Diệp âm trúc. Từ thất huyền phá hồn trưởng ma diệp âm trúc hủy diệt nạp nhĩ ban đich an, nàng biết mình không chắc đã chiến thắng được kẻ con người trước mặt này, nhất là ở trạng thái bây giờ. Lúc trước mặc dù thành công ngăn cản 40 khẩu ma đạo pháo, nhưng lực công kích của cao cấp ma đạo pháo cũng nằm ngoài dự đoán của Tát Lâm Na, nàng cũng bị thương, nhưng cũng không quá nặng. Cho nên, đối với nàng bây giờ mà nói, kéo dài thời gian, khôi phục thực lực của mình mới là quan trọng nhất. "Bằng hữu ư? Thật là buồn cười, một người đàn bà sinh con trai cho ngươi, ngươi lại nói nàng là bằng hữu ư?" Tát Lâm Na không thể ngăn tiếng cười lại như là nghe thấy một chuyện buồn cười nhất trong thiên hạ. Ngươi nói láo." Diệp Âm Trúc giận dữ, hắn tự nhiên sẽ không tin lời Tát Lâm Na nói. Hắn mặc dù tự hỏi Hương Loan có địa vị nhất định trong lòng mình, nhưng hắn chưa bao giờ từng thân cận thực sự với Hương Loan. "Ta nói láo ư? Vậy dễ Cầm Thái tử Mễ Lan Đế quốc là ai? Trí nhớ của cô gái này thật là hay à nha, lại nhận con trai của mình làm đệ đệ, thú vị, thú vị." Dễ Cầm Ư, nghe thấy cái tên này, hành động của Diệp Âm Trúc lập tức chậm nửa nhịp, trong đầu nổ mạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Dụ Cầm Thái tử lập tức xuất hiện trong đầu hắn hải dương đã từng nói so sánh về khuôn mặt của dễ cầm mà nói hắn không quá giống như tây nhĩ duy Háo, ngược lại giống mình hơn lúc trước mặc dù chỉ là một câu nói đùa nhưng cũng đã lưu lại ấn tượng trong lòng diệp âm trúc nhất là dạy cầm thái tử cũng có thiên sinh bát chỉ điều này chẳng lẽ là trùng hợp thôi sao thế nào đã tin chưa để ta nói cho ngươi biết vậy dạy cầm thái tử kia đúng là con trai của ngươi là ở ngày ngươi kết hôn vị hương loan công chúa này thừa lúc ngươi rượu say lặng lẽ dâng hiến thân thể mình cho ngươi trong lòng nàng thích ngươi nhưng lại vì cái tình tỉ mụi đáng buồn cười mà không dám thổ lộ đã thế còn muốn dâng hiến thân thể của mình cho ngươi thật sự là ngốc con người các ngươi thật sự làm ta hâm mộ có thể có đời sau nói đến đây tâm trạng của tát lâm na có thêm vài phần thương cảm đêm tân hôn lại hiện ra diệp âm trúc bây giờ vẫn còn có ấn tượng đêm đó mình dường như đã có quan hệ với hai xử nữ mà hai vị thê tử của mình bây giờ tô lạp sớm đã có quan hệ với mình lúc ấy hắn chỉ tưởng trong cơn say nên ở trong trạng thái không tỉnh táo mà nhớ loạn mà thôi Nhưng lúc này vừa nghe Tát Lâm Na nói, trong lòng Diệp Âm Trúc đã có chút tin tưởng. Ngay sau ngày mình kết hôn, Hương Loan đã cùng với Nina lão lão rời khỏi cầm thành. Lại nghĩ đến thái độ của Nina lão lão đối với mình sau này, cùng với xuất thân của Tây Nhĩ Duy Áo Đại Đế, Diệp Âm Trúc chỉ cảm thấy trái tim đang chấn động mạnh. Hương Loan đã trao trinh trắng quý giá nhất cho mình, hơn nữa còn có con trai với mình. Mà mình lại không biết gì cả, còn thu con trai làm đồ đệ. Không, ta không tin. Diệp Âm Trúc điên cuồng gầm lên phẫn nộ tâm trạng của hắn rốt cuộc đã bị tất lâm na làm cho không còn tỉnh táo nữa phi thân lao tới phát động công kích với tất lâm na tất lâm na lúc này đã khôi phục được vài phần đối mặt với công kích của diệp âm trúc liền ngang nhiên đón nhận từng đạo thái âm băng hoàn được phát ra ngăn cản bước tiến của diệp âm trúc đồng thời linh hồn lực toàn bộ mở ra đại chiến với diệp âm trúc cùng lúc khi diệp âm trúc và tất lâm na đại chiến cả chiến trường đã trở nên hỗn loạn do tất lâm na ngăn cản công kích của cao cấp ma đạo pháo không quân của liên quân lúc này bị hủy diệt âm long và thiên quỷ liên hợp công kích khiến liên quân liên tục thối lui số lượng của địa ngục ma long dù sao quá ít so với âm long đã không thể nào ngăn cản được nữa tác dụng của tinh linh long và song đầu kỳ mỹ lạp mặc dù rất lớn nhưng dù sao số lượng của chúng nó cũng có hạn đối mặt với công kích ngập trời của kẻ địch đang không ngừng tổn thất lúc này bên phía liên quân ngay cả thần thánh cự long hoác hoa đức đều đã chém giết đến mức nổi lên huyết tính đã quên đi cừu hận giữa mình và cầm thành không ngừng giết chết thâm uyên sinh vật nhưng âm long quân đoàn và hủy diệt thật sự quá đáng sợ Ma pháp của Long tộc rất khó phá vỡ Thái âm băng vụ do âm Long quân đoàn liên hợp phun ra, nên hiệu quả sát thương rất thấp. Cầm đế hào hàng không mẫu hạm cũng theo không quân bên mình bị đánh lui mà cũng phải từ từ lui về phía sau. Lúc này không khí bên trong cầm đế hào trở nên ngưng trọng lại. Mặc dù không nghe được câu chuyện giữa Diệp Âm Trúc và Tát Lâm Na, nhưng Hương Loan đột nhiên xuất hiện ngăn cản công kích của cao cấp mà đạo pháo, Tô Lạp và Hải Dương đều nhìn thấy rõ ràng. Các nàng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cái chết của Tây Đa Phu Nguyên Soái càng làm cho Hải Dương đau đớn muốn chết khiến cho uy lực phối hợp của thần âm ma pháp lập tức giảm xuống hiệu quả hỗ trợ cũng giảm đi rất nhiều mà tình huống trên mặt đất cũng không khả quan là mấy khi đám thâm uyên sinh vật cao cấp như song đầu tăng áp và mang ngưu trực tiếp gia nhập chiến đấu đám đại bàng giải trên không trung không ngừng công kích cùng với rất nhiều thứ xà trên mặt đất phun ra độc dịch ăn mòn nên giờ tường thành bốn phía của pháo đài long khi nỗ tư đã trở nên vô cùng nguy cấp ma pháp sư hệ thổ sắp không kiên trì được nữa các chiến sĩ cùng từng lớp từng lớp ngã xuống lúc này mỗi một mảnh tường thành đều có một đội chiến sĩ tinh nhuệ nhất của liên quân chấn giữ mới có thể tạm thời kiên trì được sáu vị tháp chủ pháp lam lúc này đều đang nhíu mày phiêu phủ ở trên trung tâm pháo đài bọn họ đều không hề ra tay bởi vì sáu vị tháp chủ đều biết thời khắc nguy cơ lớn nhất còn chưa tới nếu bọn họ bây giờ đã ra tay có lẽ làm giảm áp lực của đối phương nhưng cũng khó có được tác dụng quyết định trong chiến trường rộng lớn này cho nên bọn họ đang đợi chờ đợi cơ hội tốt nhất đến cái chết của tây đa phu nguyên soái diệp âm trúc đã tư diệt được ám ảnh ma vương ở trong không trung rồi chiến đấu với tất lâm na bọn họ đều thấy rõ nhưng bọn họ mặc dù lo lắng nhưng vẫn không hề ra tay điều này không phải là do tâm trí kiên định của sáu vị tháp chủ mà chiến thuật này là do diệp âm trúc đã an bài đúng vào lúc này khi không một ai chú ý đến hai đạo thân ảnh mờ ảo không hề một tiếng động lặng lẽ xuất hiện ở trong một góc vắng vẻ của pháo đài long khi nỗ tư nhìn qua thì đây chỉ là hai tăng áp bình thường mà thôi nhưng khi bọn họ đi trên thành tường giống như muốn chiến đấu với chiến sĩ trên thành tường thì đột nhiên xảy ra dị biến, hai tăng ác này trực tiếp bay lên. một khắc sau, với khi thế xét đánh không kịp buông tay, đã xuất hiện trước mặt sáu vị tháp chủ đang phiêu phù trong không trung. một vòng quang hoàn màu đỏ sậm chật mở ra, bao phủ hoàn toàn thân thể của sáu vị tháp chủ vào bên trong. cùng lúc đó, sáu đạo quang mang màu xanh biếc đã đánh tới người sáu vị tháp chủ nhanh như tia chớp. nhưng điều khiến cho hai kẻ đánh lén ngạc nhiên là, bọn họ đánh lén chẳng những không làm đối phương kinh ngạc, ngược lại còn nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt, nhạt trên mặt sáu lão già này. quang minh tháp chủ áo bố lai ân thầm nghĩ trong lòng. Cái đã đến rốt cuộc cũng đến, chờ đợi dù sao cũng không quá lâu. Đúng vậy, kẻ đột nhiên xuất hiện trực tiếp đánh lén 6 vị Tháp chủ Pháp Lam, chính là hai Thâm Uyên Ma Vương còn lại, bọn họ cũng đang một mực tìm cơ hội. Sau khi Tát Lâm Na đoạt xá lấy được thân thể Hương Loan, nhìn 6 vị Tháp chủ đang phiêu phủ trong không trung, bọn họ biết 6 lão già này là quan trọng nhất của liên quân, chẳng những chỉ huy tất cả ma pháp sư, còn có tác dụng tinh thần rất lớn. Ngoài trừ Diệp Âm Trúc thì bọn họ là quan trọng nhất, hai vị Thâm Uyên Ma Vương cũng không phải không muốn công kích Diệp Âm Trúc, nhưng nếu làm như vậy bọn họ cũng biết long khi nỗ tư liên quân sẽ không có gì phải băn khoăn cả sáu vị tháp chủ này sẽ lập tức tham gia chiến đấu mà tiểu long nữ đã gia nhập không quân long khi nỗ tư cũng sẽ quay về trợ giúp diệp âm trúc chiến đấu lúc đó sẽ rất không có lợi cho thâm uyên đại quân nhưng nếu có thể giết chết sáu vị tháp chủ thì lại khác nếu có thể giết chết sáu tên ma pháp sư mạnh nhất của liên quân vậy đối với các thâm uyên ma vương mà nói uy hiếp sẽ giảm mạnh ma pháp sư con người cũng vì quần long vô thủ mà loạn thực ra nhiệm vụ của ám ảnh ma vương nạp nhĩ ban địch an là ám sát sáu vị tháp chủ nhưng bởi vì ma hạt tổn thất quá lớn nên mới ra tay với đám người bạch kim bỉ mông vương mà lúc này nạp nhĩ ban địch an đã bị diệp âm trúc hủy diệt hai gã thâm uyên ma vương giả làm chiến sĩ thâm uyên bình thường rốt cuộc không nhịn được đã phải ra tay mục tiêu tự nhiên chính là sáu vị tháp chủ sáu vị tháp chủ đang phiêu phù trong không trung trong nháy mắt bị quang mang màu xanh biếc công kích cũng bị quang hoàn màu đỏ sậm bao trùm hắc yêu ma vương tát lâm na thông qua trí nhớ của hương loan biết rất nhiều thứ ví dụ như thân thể của ma pháp sư rất yếu ớt người phát ra quang hoàn màu đỏ sậm chính là lam vu quốc chủ lam vu ma vương phí đức lạc còn người phát ra 6 đạo quang mang màu xanh biếc là tử nguyệt quốc chủ tử nguyệt ma vương nạp đạt nhĩ hiệu quả của quang hoàn là làm suy yếu đến cực hạn một khi bị trúng phải các cơ năng trên cơ thể bị thương tổn rất lớn nhiều khả năng sẽ làm suy giảm năng lực bất kể là lực phòng ngự hay là tinh thần lực đều bị hạn chế rất lớn còn có hiệu quả chỉ hoãn rất mạnh mà 6 đạo quang mang màu xanh biếc mà tử nguyệt ma vương nạp đạt nhĩ phát ra lại có hiệu quả là pháp lực thiêu đốt ở thâm uyên vị diện dùng để thiêu đốt trên người của thâm uyên sinh vật hiệu quả thiêu đốt phát huy đến cực hạn thì có thể trực tiếp khiến cho thâm uyên sinh vật mất đi tử năng mà chết. Lúc này sử dụng trên người sáu vị tháp chủ, chính là làm suy yếu ma lực của bọn họ. Một kích này của hai vị ma vương đã được tính toán đã lâu, đều là toàn lực thi triển. Với thực lực thứ thần cấp cấp 9 đỉnh phong của bọn họ, thật sự đã làm cho hiệu quả của hai năng lực này thi triển ra. Dù là thực lực của sáu vị tháp chủ, cũng sẽ bị giảm mạnh. Tiếp theo, bọn họ gần như không có khả năng ngăn cản công kích của hai vị ma vương, thậm chí trong thời gian rất ngắn bị giết chết. Nhưng kết quả lại như vậy sao? khi hai vị ma vương nhìn thấy nụ cười trên mặt sáu vị tháp chủ thì bọn họ đã cảm thấy không ổn nhưng đã chậm một bước sáu đạo thân ảnh trong không trung biến mất trong quang hoàn màu đỏ cùng pháp lực thiêu đốt không lưu lại một dấu vết gì mà hai ma vương cũng không cảm giác được năng lực mà mình thi triển đã công kích chúng mục tiêu ngạc nhiên và bất an khiến bọn họ nhanh chóng phản ứng lập tức nghĩ đến tạm thời lui lại nhưng bọn họ lại phát hiện thân thể của mình đã hơi trì trệ sáu đạo quang mang kim ngân hồng hoàng lam lục đồng thời từ bên dưới bay lên trong nháy mắt đã bao phủ thân thể hai vị ma vương vào bên trong ngay sau đó sáu thân ảnh từ dưới bay lên phân biệt ở sáu phương hướng vây lấy hai ma vương vào giữa tiếng chú ngữ trầm thấp không ngừng vang lên một vòng nguyên tố ba động khổng lồ cùng với vô số ma văn phức tạp xuất hiện trong không trung không để cho hai vị ma vương một cơ hội để thoát đi cùng lúc đó một đạo thân ảnh khác đã đi đến bên dưới hai vị ma vương đấu khí quang mang màu trắng trong nháy mắt phát ra rót vào trong sáu nguyên tố dung hợp làm một với ma pháp năng lượng màu sắc của ma pháp quang mang trong nháy mắt đã biến hóa biến thành một màu vàng sáng ngời bị vô số ma văn tác dụng một màn hào quang rất lớn đã hạn chế hai vị ma vương không thể nào nhúc nhít nổi bảy thân ảnh đột nhiên bay lên chính là sáu vị tháp chủ pháp lam cùng với pháp lam giám sát quan nina hai mắt nina đỏ bừng cố nén không cho nước mắt của mình chảy xuống diệp âm trúc và tắt lâm na nói chuyện bà nghe thấy rất rõ ràng bà hối hận vì không bảo vệ tốt cho cháu gái mình nhưng vào lúc này vì đại cục bà đã không thể nào đi cứu hương loan được tất cả những điều này đều nằm trong tính toán của diệp âm trúc bao gồm 6 vị tháp chủ phiêu phủ trong không trung cùng với hai thâm uyên ma vương đột nhiên đánh lén cùng với màn hào quang màu vàng xuất hiện lúc này đều nằm trong kế hoạch mà diệp âm trúc đã tính trước ba năm chuẩn bị tuyệt đối không phải là thời gian lãng phí diệp âm trúc biết uy hiếp lớn nhất của thâm uyên vị diện đối với bên mình chính là bốn đại ma vương truoc 3 nam chuan cần có thể hủy diệt bốn tên 4 đai ma vuong thì huy diet 4 ten chiến tranh này sẽ nghiêng hẳn về bên mình nhưng đối phương có thể có lực chiến đấu đạt đến thứ thần cấp cấp chín đỉnh phong cũng chỉ có tiểu long nữ cùng với diệp âm trúc có thần thú hỗ trợ mới có thể ngay mặt ngăn cản hai gã thâm uyên ma vương mà thôi. thâm uyên ma vương còn lại thì sao? dùng tính mạng để bù đắp sao? đương nhiên là không. năng lực mà sáu vị tháp chủ pháp lam thi triển lúc này chính là ma thần phong ấn mà tư long lúc trước dùng để vây khốn phỉ nhĩ kiệt khắc tốn đại sư. chỉ có điều ma thần phong ấn mà tư long dựa vào ma pháp vật phẩm thi triển so sánh với ma thần phong ấn chân chính này chẳng khác gì tiểu vu kiến đại vu. với ma lực của sáu vị tháp chủ pháp lam hình thành phong ấn có lực phòng ngự và năng lượng hạn chế vô cùng kinh khủng này. Hơn nữa đấu khí của Nina thứ thần cấp cấp 6 khiến cho nó biến đổi về chất, ma thần phong ấn đạt đến hiệu quả cực hạn. Trong truyền thuyết, nếu thực lực của bảy người thi triển ma thần phong ấn đều có thể đạt đến thứ thần cấp cấp 9 thì cho dù là thần cũng không thể nào thoát ra được từ ma thần phong ấn. Lúc này Lam Vũ Ma Vương phí Đức Lạc và Tử Nguyệt Ma Vương Nạp Đạt Nhĩ sở hưởng thụ thế nào là đại ngộ. Sáu vị tháp chủ đương nhiên đều chưa đạt đến thứ thần cấp cấp 9, nhưng hai vị ma vương này cũng không phải là thần chân chính. Sáu thân ảnh phiêu phù trong không trung lúc nãy chỉ là kính tượng hấp dẫn bọn họ tiến đến mà thôi kính tượng do quang minh tháp chủ áo bố lai ân thi triển là ma pháp cấp bậc cấm chú có tính mê hoặc rất mạnh linh hồn ba động của sáu người trong kính tượng không khác gì so với bản thân nếu không thâm uyên ma vương cũng sẽ không dễ dàng bị đánh lừa như vậy trong kế hoạch nếu đánh lén chỉ là một gã thâm uyên ma vương thì sau khi dùng ma thần phong ấn vây khốn hắn sẽ do sáu vị tháp chủ cùng nina nhanh chóng chém giết hắn sau đó liên thủ đi đối phó các ma vương khác nếu thu hút được từ hai ma vương trở nên thì sẽ dùng hết sức phong ấn bọn họ không để bọn họ ảnh hưởng đến phát triển của chiến trường Vây khốn hai ma vương có tác dụng rất lớn đối với cục diện chiến trường. Mặc dù lực chiến đấu của Nina và sáu vị tháp chủ cũng bị triệt tiêu nhưng không có hai thâm uyên ma vương thứ thần cấp cấp 9 uy hiếp, ma pháp sư con người cũng có thể phát huy tác dụng chính thức của bọn họ. Dù sao, nếu để cho một gã cường giả cấp bậc ma vương đánh vào trong trận hình của ma pháp sư thì không khác gì đổ sát là điều mà Diệp Âm Trúc không muốn thấy nhất. Trận quyết chiến từ khi bắt đầu, liên quân lòng khi nỗ tư vẫn bị rơi vào trạng thái bị áp chế. Hoang vũ mà ma hạt phun ra mặc dù tốt, làm yếu lực công kích của lưu tinh hỏa vũ đi. Nhưng cho dù lưu tinh hỏa vũ đã bị suy yếu, vẫn không phải ma hạt có thể chống cự. Trong đợt luân phiên công kích này, ma chu ở trên cùng, thứ xà ở cuối đã bị thương vong rất lớn. Ngay cả tăng áp mặc dù thân thể rất chắc chắn, nhưng cũng mình đầy vết thương, càng khiến cho đám thâm uyên sinh vật không thể nào chịu được là lưu tinh hỏa vũ hủy diệt này đám thâm uyên sinh vật không thể nào thôn phệ được. Đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Sau khi lưu tinh hỏa vũ rơi xuống, bầu trời đỏ rực còn chưa mất đi thì ma pháp ba động mới đã xuất hiện. Pháp Lam được tôn xưng là thánh địa của ma pháp sư. Ma pháp sư tu luyện ở đây chẳng những có ưu thế tiên thiên, mà phối hợp với nhau cũng nhuần nhuyễn hơn, tuyệt đối không phải ma pháp sư của các quốc gia có thể so sánh được. Công kích của ma pháp sư hệ hỏa vừa chấm dứt, đợt thứ hai đến phiên hệ phong. Cơn lốc cũng hình thành ở trong không trung. Từng cơn lốc xuất hiện ở trên thành pháo đài. Có lẽ lực sát thương trực tiếp của Long Quyền Phong sẽ không khủng bố như Lưu Tinh Hòa Vũ, nhưng Long Quyền Phong càng dễ dàng khiến cho trận địch trở nên hỗn loạn. Rất nhiều thâm uyên sinh vật nhất là Thâm Uyên sinh vật cấp thấp trực tiếp bị cơn lốc cuốn bay, trong gió bão bị xé thành mảnh nhỏ. Đồng thời cơn lốc cũng không ngừng thổi bay hoàng vụ trên mặt đất. Đám ma hạt mặc dù là Thâm Uyên sinh vật cao cấp, nhưng ngoại trừ hai ma pháp có uy lực rất mạnh, thì thân thể của chúng nó rất yếu ớt. Đám ma hạt còn sống sót dưới lưu tinh hỏa vũ còn chưa kịp cảm thấy may mắn, chúng nó đang nằm trên lưng mang lưu đã bị cơn lốc cuốn lấy, cùng với hoàng vụ bị thổi tan, tầng ma pháp phòng ngự rốt cuộc đã bị phá. Không sai, đây mới là thực lực thực sự của Liên Quân Long khi nổ tư có lẽ về nhiều mặt ma pháp sư không thể so sánh với chiến sĩ nhưng một khi ma pháp sư hoàn thành được ma pháp thì lực phá hư mà bọn họ có thể tạo ra thì các chiến sĩ cùng cấp bậc không thể nào làm được huống chi vì cuộc thánh chiến này các ma pháp sư pháp lam gần như đã mang theo tất cả các ma pháp vật phẩm theo ẩn nhẫn lâu như vậy giờ phút này bọn họ phóng ra không hề giữ lại thể hiện thực lực thực sự của liên quân long khi nỗ tư ra ma pháp sư quân đoàn không thể nghi ngờ là có lực công kích cường đại nhất của liên quân long khi nỗ tư đồng thời bọn họ cũng lại là yếu ớt nhất nếu không diệp âm trúc cũng sẽ không che giấu bọn họ đến tận bây giờ đến tận khi thâm uyên ma vương bị tiểu long nữ công kích bốn thâm uyên ma vương đều không thể phân tâm bọn họ mới thể hiện ra lực công kích chân chính của mình nếu không cho dù chỉ có một gã ma vương tiến vào trong trận hình của ma pháp sư cũng có thể trong nháy mắt làm chết vô số người khi đó liên quân quả thực không có cơ hội gì cho dù là giết chết toàn bộ thâm uyên ma vương nhưng chỉ bằng mấy trăm vạn chiến sĩ cũng tuyệt đối không thể chống lại mấy ngàn vạn thâm uyên sinh vật hỏa diễm cơn lốc trước sau đã hoàn thành sứ mệnh của chúng thân thể thâm uyên sinh vật như trần trụi hiện ra trước mặt pháo đài long khi nổ từ một khắc sau hắc ám buông xuống khắp nơi do ma pháp sư hệ ám ma do diệp âm trúc trực tiếp lãnh đạo cũng là có số lượng ma pháp sư ít nhất ma pháp của bọn họ đã giáng xuống ma pháp hệ ám ma không thể nghi ngờ là ma pháp khó khăn nhất ma pháp sư hệ ám ma chỉ có 400 người nhưng người lựa chọn hệ ám ma đều có nghị lực mà ma pháp sư bình thường không thể nào tưởng tượng được về thực lực thân thể ma pháp sư hệ ám ma cũng sở hữu ma pháp mạnh nhất trong hơn bốn trăm ma pháp sư hệ ám ma này Có hơn 1/3 đã đạt đến trình độ tử cấp, ma pháp mà bọn họ thi triển là do Diệp Âm Trúc dạy cho họ, chính là chú ngữ mà Phĩ Nhĩ Kiệt khắc tốn đại sư truyền thụ. Hắc ám màu tím buông xuống, vầng sáng mờ nhạt bao phủ mặt đất, không có cảnh đẹp xuất hiện, đám thâm uyên sinh vật thậm chí còn không cảm giác được công kích gì hết, quang mang màu tím đen cũng đã biến mất. Đang khi đám thâm uyên sinh vật vì sợ hãi hai ma pháp lúc trước, có chút không dám xông lên pháo đài, thì đột nhiên tiếng gầm rú mãnh liệt lại xuất hiện trong chiến trường. Tiếng nổ không phải là do ma pháp oanh kích hay là đấu khí công kích tạo thành, mà đến từ thi thể đám thâm uyên sinh vật. Thi thể của tất cả thâm uyên sinh vật đã bị chết gần như trong nháy mắt bị nổ tung, lực nổ mạnh tương đương với thực lực của thâm uyên sinh vật khi còn sống. Khi thân thể của một con mang ngưu nổ mạnh, mấy trăm con thứ xả xung quanh cũng bị nổ tung, cảnh này diễn ra không ngừng trên chiến trường. Không sai, ma pháp sư hệ ám ma thi triển chính là thi bạo. Có lẽ thi bạo không phải là ma pháp cấm chú, nhưng cũng bởi vì như vậy, nên thi bạo do hơn 400 ma pháp sư hệ ám ma thi triển mới bao phủ được phạm vi lớn như vậy. Ở ba phía thi triển ma pháp hầu như thi thể của tất cả thâm uyên sinh vật bị chết đều bị nổ mạnh điều này khiến cho đám thâm uyên sinh vật không thể thôn phệ còn mang đến hiệu quả thậm chí còn khủng bố hơn cả lưu tinh hỏa vũ dù sao đám thâm uyên sinh vật lúc này đã không còn hoàng vụ bảo vệ nữa sau hắc ám là hải dương thủy nguyên tố ngưng tụ thành băng hóa thành vô số đạo băng chùy từ trên trời giáng xuống đương nhiên đó không phải là băng chùy nhỏ yếu những cây băng chùy này có chiều dài phần lớn hơn 3 thước có cây đường kính lớn nhất gần một thước băng chùy từ trên trời rơi xuống dù là chỉ dựa vào trọng lượng rơi xuống thì lực trùng kích cũng rất đáng sợ không khí đang nóng rực trở nên mát mẻ hơn không ít nhưng bị băng chùy tẩy lễ đám thâm uyên sinh vật lại nghe thấy khúc nhạc tử vong pháp lực của ma pháp sư hệ thổ lúc trước đã tiêu hao rất lớn nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ không còn lực cho trận chiến đấu cuối cùng này khi băng chùy từ trên bầu trời giáng xuống thì trên mặt đất một trận đột thứ cũng xuất hiện trên dưới giáp công cho dù là tăng ác cũng không thể chịu nổi công kích khủng bố thế này từng mảng lớn thâm uyên sinh vật bị ma pháp công kích mà chết đi thậm chí ngay cả thi thể cũng không còn quang mang rốt cuộc xuất hiện như là mặt trời lúc bình minh đáng tiếc ánh dạng đông này cũng không phải dành cho thâm uyên sinh vật mà đó là ánh dạng đông dành cho liên quân long khi nỗ tư qua nguyên tố khổng lồ chiếu sáng pháo đài từng đạo thánh quang từ trên trời giáng xuống cùng phát động với bọn họ còn có ma pháp sư của cầm thành cầm kỳ thi họa bốn loại ma pháp mặc dù số lượng ma pháp sư của cầm thành không nhiều nhưng từ cầm ma pháp của diệp âm trúc có thể thấy được thực lực ma pháp truyền thừa của đông long bát tông là như thế nào khi quang minh chiếu sáng mặt đất thánh quang bao phủ nhân gian thì đám thâm uyên sinh vật ở xung quanh pháo đài đã tổn thất một phần năm. Phải biết rằng, đám thâm uyên sinh vật trên mặt đất vừa nãy còn có gần 2000 vạn, mà sau một vòng công kích vừa rồi đã tổn thất hơn 400 vạn. Đây mới là tính ba phía, không tính thu hoạch ở phía còn lại. Bất kể là Diệp Âm Trúc hay các phó thống soái khác, đều không hạ lệnh cho chiến sĩ liên quân Long khi nỗ tư lao ra khỏi pháo đài, đoạt lấy tính mạng của quân địch. Mặc dù như vậy sẽ có chiến tích lớn hơn, nhưng chiến sĩ liên quân hao tổn cũng quá lớn. Khi có được vũ khí sắc bén là ma pháp này, bọn họ tuyệt đối không muốn các chiến sĩ hy sinh nhiều hơn ma pháp công kích đã kết thúc rồi sao không đương nhiên là không pháp lam thất tháp đại biểu cho bảy loại ma pháp cho dù là không tính ma pháp không gian cũng có bảy loại mà lực chiến đấu vừa phát huy vừa nãy chỉ mới có sáu hệ mà thôi âm thanh kỳ dị cùng với linh hồn ba động khổng lồ từ pháo đài từ từ phát ra tầng sóng gợn đó bản thân không có lực công kích gì nhưng dưới ảnh hưởng của nó đám thâm uyên sinh vật gần pháo đài nhất bắt đầu tự chém giết lẫn nhau thâm uyên sinh vật cao cấp có lẽ không bị linh hồn ba động kỳ lạ này ảnh hưởng quá lớn nhưng trong hơn ngàn vạn thâm uyên sinh vật còn lại dù sao vẫn là đám sinh vật cấp thấp là chủ yếu thâm uyên sinh vật vốn đã bị ma pháp công kích nên giờ lâm vào trong hỗn loạn ngay vào lúc yếu ớt nhất ma pháp sư hệ tinh thần của hồn tháp lại chiếu cố bọn chúng hệ tinh thần ma pháp lúc này đã thể hiện ra uy lực hữu hiệu nhất kẻ địch từng tên từng tên một ngã xuống áp lực ở bốn phía tường thành đồng thời giảm bớt thắng lợi đã bắt đầu nghiêng về một phía chỉ có điều lúc này lại nghiêng về phía liên quân long khi nỗ tư trên bầu trời Cẩm Đế Hào hàng không mẫu hạm trở nên sáng rực, đương nhiên sẽ không phải là cao cấp ma đạo pháo nữa, thời gian tĩnh của cao cấp ma đạo pháo rất lâu, trong thời gian ngắn không thể nào sử dụng được nữa, nhưng trung cấp ma đạo pháo đã hết thời gian tĩnh, 300 khẩu trung cấp ma đạo pháo sáng rực lên. Đại quân hủy diệt nhìn thấy Cẩm Đế Hào sáng rực lên, gần như liền ngay lập tức đứng chắn trước mặt đám đại bảng giải thi triển phản ma thuần, cùng với phản ma thuần nữ vu phóng ra, hình thành một màn hào quang khổng lồ, che đỡ cho đám đại bảng giải ở phía sau. Bên trong Cẩm Đế Hào, vẻ mặt Tô Lạp lạnh như băng. Cảnh giết chóc bên ngoài khiến thần kinh nàng như tê liệt, nhìn về phía Ly Sát đang đứng ở bên cạnh bàn điều khiển chính. Âm Trúc đã nói, khi cục diện chiến trường thay đổi, chính là lúc ngươi phát huy. Đến đây đi, để chúng ta đánh cho đám thâm uyên sinh vật rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Ma đạo pháo khu 1 chuẩn bị xong, ma đạo pháo khu 2 chuẩn bị xong, ma đạo pháo khu 3 chuẩn bị xong, ma đạo pháo khu 4 chuẩn bị xong. Từng tiếng báo cáo không ngừng vang lên, kết thúc cuối cùng chính là Ly Sát, tích diệt pháo hỏa chuẩn bị xong. Tô lập điều chỉnh vị trí của Cầm Đế Hạo. Cử Long tộc ở phía trước nhanh chóng mở ra một thông lộ, nàng lạnh lùng quát lớn, "Phát xạ!" Oanh lên tiếng nổ cực lớn, cùng với ma pháp ba động khổng lồ phát ra trong không trung. Lúc này, đám ma chủ chưa đạt đến thứ thần cấp bị Tiểu Long nữ truy sát đã có 7 người bị nàng giết chết. Ma chủ thứ thần cấp ngoại trừ bị Diệp Âm Trúc giết chết, đám còn thừa cũng đã bị nàng xử lý giờ chỉ còn có 6 người. Lúc này đám ma chủ không thể nào quản được Cầm Đế Hào nữa, đang toàn lực vây công Tiểu Long nữ. Đám hủy diệt khinh thường nhìn Cầm Đế Hào đang phát ra năng lượng, loại công kích này có gì chứ, lần này đã là lần thứ ba nghĩ chúng ta là đám thiên quỷ yếu ớt sao? Dựa vào mấy ngàn ma pháp trận, phòng ngự của chúng ta không thể nào bị phá giải. Vào lúc đám hủy diệt đang đắc ý, bọn chúng đột nhiên nhìn thấy màn hào quang màu trắng. Đó là bạch quang lớn hơn cả 300 đạo quang mang lúc trước, mỗi một đạo có đường kính hơn 10 triệu, tốc độ cũng nhanh hơn 300 đạo quang mang kia một chút. Điều mà hủy diệt lúc này có thể làm, chính là dùng mọi khả năng tăng phần ma thuật của mình lên đến cực hạn, ma thuan cua điều này có tác dụng gì sao? Quang mang phỉ thúy vỡ ra như thủy tinh, hóa thành vô số điểm sáng biến mất không còn thậm chí còn không phát ra âm thanh va chạm nào cả. Bạch quang trực tiếp mở ra năm lỗ hồng khổng lồ trong chiến trận của Hủy Diệt và Đại Bàng Giải, ngay cả Thiên Quỷ Đại Quân ở sau bọn chúng cũng không may mắn tránh thoát. Một khắc sau, 300 đạo hỏa quang đồng thời giáng xuống. Ma pháp phòng ngự của Hủy Diệt quả thật rất mạnh, thậm chí có thể mượn ma lực của đối thủ. Nhưng sau khi phản ma thuần bị phá vỡ, thân thể của chúng nó vẫn rất yếu ớt. Hồng quang đi đến đâu, Hủy Diệt và Đại Bàng Giải đã bị thương nặng, còn không còn phản ma thuần bảo vệ, đã hoàn toàn bị hồng quang bao phủ. Kết cục chờ đợi chúng nó chỉ có một đó chính là hủy diệt. Đại bàng giải bị tiêu diệt hoàn toàn, ngay cả một con cũng không còn. Trên mặt đất, pháo đài không còn phải chịu đựng lực công kích khủng bố của chúng nó nữa. Mặc dù vào lúc này thành tường đã xuất hiện không ít lỗ hổng, nhưng đối với Thâm Uyên đại quân mà nói, điều này còn có tác dụng sao? Tổng cộng 3000 hủy diệt, sau chiến đấu lúc trước cùng với đợt công kích này, số lượng còn lại chưa đến 200. Đang chờ đợi chúng nó chính là gần 400 tinh linh long. Ở tình huống hai đánh một, đám hủy diệt này không có cơ hội gì nữa. Năng lượng khổng lồ chẳng những đã phá hủy phòng tuyến của Hủy Diệt, đồng thời cũng quét ngang sang đám Âm Long đại quân bên cạnh. Năm đạo bạch quang đó là do Tịch Diệt chi pháo phát ra công kích khủng bố, ít nhất đã giết chết hơn 400 con Âm Long. Thân thể khổng lồ có lúc cũng không phải chuyện tốt, ít nhất chúng nó không có cơ hội né tránh, không có Hủy Diệt hỗ trợ. Chiến trường không quân bên phía Liên Quân mặc dù vẫn bị áp chế nhưng từ cục diện chiến trường đang thay đổi, cục diện không quân đã tốt hơn trước nhiều. Trận chiến tranh này vô cùng kinh tâm động phách, giống hệt như trâm trạng của Tát Lâm Na lúc này cho dù là khi ám ảnh ma vương nạp nhĩ ban địch an bị diệp âm trúc hủy diệt tát lâm na vẫn còn niềm tin tất thắng nhưng nàng không thể nào ngờ được thông uyên đại quân lại thất bại nhanh đến vậy càng không ngờ được rằng ma pháp của con người lại có uy lực khủng bố đến thế đây không phải do nàng ta không tìm hiểu kỹ trí nhớ của hương loan mà hương loan cũng không biết thực lực thực sự của ma pháp sư pháp lam trực diện chiến đấu tát lâm na thể hiện ra thực lực đuoc tham đại hơn nữa còn có phản ma thuẫn có tác dụng phòng ngự ma pháp cao nhất ma pháp gì cũng gần như không có hiệu quả gì với nàng nhưng mà nàng vẫn bị diệp âm trúc hoàn toàn áp đảo liên tục bị đánh lui lúc nào cũng có thể không ngăn cản nổi lực công kích của diệp âm trúc mạnh hơn so với tắt lâm na tưởng tượng nhiều hơn nữa còn có linh hồn lực khổng lồ tắt lâm na tự hỏi trong cùng cấp bậc linh hồn lực của mình đã gần bằng lam vu ma vương phí đức lặc nhưng so sánh với nam nhân trước mặt này vẫn yếu hơn nhiều dựa vào uy lực của hai viên hồn châu diệp âm trúc đã hoàn toàn áp đảo tắt lâm na về tinh thần khiến cho thuấn di và hiệu quả ma pháp của tắt lâm na không thể nào thể hiện được ngay từ khi bắt đầu chiến đấu tát lâm na đã rơi vào thế bị động mấy lần may mắn thoát được tay diệp âm trúc siêu thần khí khu mộc long ngâm cầm đã dung hợp với tay phải của diệp âm trúc nhưng đây không có nghĩa là hắn không thể thi chỉnh cầm ma pháp của mình trong không trung bảy sợi tóc màu đen vẫn luôn xoay quanh thân thể hắn dưới linh hồn ba động của hắn mà phát ra tiếng đàn tuyệt vời mà kỳ lạ suy yếu kẻ địch tăng cường mình lên có thần thú khải giáp hỗ trợ thực lực của diệp âm trúc đã đạt đến một trình độ trước nay chưa từng có tay trái âm dương chảm tay phải thất huyền phá hồn trưởng, dựa vào tốc độ nhanh hơn Tất Lâm Na một chút, khiến cho nàng ta không có sức đánh trả. Nếu không phải vì thái âm băng hoàng của Tất Lâm Na còn có thể làm chậm tốc độ của Diệp Âm Trúc, có lẽ thân thể của nàng sớm đã bị trúng thất huyền phá hồn trưởng của Diệp Âm Trúc rồi. Chẳng những Tất Lâm Na không ngờ rằng thực lực của Diệp Âm Trúc lại đạt đến trình độ như vậy, mà ngay cả Tiểu Long nữ đang truy sát đám ma chủ cũng không nghĩ đến. Lúc này, thực lực mà Diệp Âm Trúc thể hiện ra không thua kém gì nàng. Chiến trường biến đổi khiến cho cố kỵ trong lòng Diệp Âm Trúc hoàn toàn biến mất lúc này hắn chỉ có một suy nghĩ đó là hủy diệt kẻ thù trước mặt báo thù cho hương loan vì có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất hắn cố ý không nghĩ đến lời tắt lâm na nói nhưng lời nói của tắt lâm na lại vẫn đánh sâu vào trong linh hồn của hắn như độc xà đang không ngừng cắn xé nơi yếu nhất trong linh hồn của hắn ông lên một tiếng bảy sợi tóc đen nhánh cùng chấn động giai điệu tuyệt vời hóa thành đạo trùng kích cuối cùng cả người tắt lâm na run lên bị linh hồn của diệp âm trúc phối hợp với cầm khúc đánh vào bảy đạo khói đen đồng thời từ thất khiếu bay ra linh hồn đã bị thương không nhẹ cơ hội như vậy diệp âm trúc không thể nào bỏ qua được tay trái chém ra ba đạo âm dương chảm phân biệt chém trong không trung ngăn cản các hướng mà tát lâm na có thể né tránh linh hồn hoàn toàn tập trung chịu một chiêu thái âm băng hoàn máu trong miệng phun ra đã đến ngay sát bên tát lâm na một trưởng áp về phía chắn nàng ta tất huyền phá hồn trưởng đối mặt với kẻ địch bình thường lúc nào cũng có thể phát huy được công kích hủy diệt nhưng đối với cường giả cấp bậc ma vương này thì phải công kích ngay cạnh người mới có thể phát huy được lực công kích lớn nhất mới đạt được hiệu quả như mong muốn Linh hồn của Hương Loan đã bị Tát Lâm Na thôn phệ, cũng chỉ có biện pháp này mới có thể bảo vệ được thân thể của Hương Loan khi hủy diệt linh hồn Tát Lâm Na. Đây là điều duy nhất mà Diệp Âm Trúc có thể làm cho Hương Loan. Vẻ sợ hãi hiện lên trong mắt Tát Lâm Na. Nếu Diệp Âm Trúc không muốn bị thương mà giết nàng ta, như vậy thì trong thời gian ngắn không có biện pháp gì, nhưng Tát Lâm Na dù như thế nào cũng không thể tưởng tượng được, nam nhân trước mặt này vì giết mình lại chấp nhận bị thương nặng. Một trưởng nhìn như rất nhẹ nhàng của đối phương khiến nàng cảm giác đang ở nguy cơ mất mạng. Lúc trước ám ảnh ma vương nạp nhĩ ban địch an cũng chết trong chiêu này của diệp âm trúc không linh hồn của hương loan còn tồn tại một khác trước khi bị hủy diệt tắt lâm na kêu lên một tiếng thê lương quả nhiên diệp âm trúc sửng sốt trong giây lát bàn tay đang đánh ra cũng chậm đi một nửa tắt lâm na không dám dừng lại làn sương mù màu xanh biếc khổng lồ từ trong cơ thể hương loan bay ra nàng vừa đẩy thân hình hương loan về phía diệp âm trúc vừa lui về phía sau thật nhanh chịu một chiêu âm dương chảm bỏ chạy thật xa nhìn thấy thân thể hương loan bị đẩy đến trước mặt mình Diệp Âm Trúc theo bản năng chuyển tay phải đang đánh ra lên không trung, tay trái đưa ra ôm lấy thân thể mềm mại của Hương Loan, ôm nàng vào trong lòng. Linh hồn của Hương Loan còn tồn tại sao? Mặc dù Diệp Âm Trúc cũng biết Tất Lâm Na rất có thể đang lừa mình, nhưng hắn không muốn bỏ qua cơ hội cuối cùng này. Nhưng khi hắn tiếp lấy Hương Loan, một khắc ngắn ngủi đó đã khiến hắn không thể nào đuổi kịp Tất Lâm Na, thực lực chỉ kém hắn có một điểm mà thôi. Tiếng kêu sắc bén không ngừng từ trong miệng Tất Lâm Na phát ra. Thâm Yên Đại Quân bị ma pháp sư đánh trúng đang đại bại, bao gồm cả không quân ở bên trong. Lập tức theo tiếng kêu của nàng rất nhanh lui về phía sau. Thâm Yên Đại quân đã bại, đã thảm bại, đà kích mà Diệp Âm Trúc gây cho Hắc Yêu Ma Vương Tát Lâm Na thật sự quá lớn. Bất kể là thân thể hay là tình huống trên chiến trường đều khiến cho Tát Lâm Na vô cùng sợ hãi. Lúc này nàng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, bảo vệ tính mạng mình trước rồi nói sau. Nhìn thấy Thâm Yên Đại quân rút lui như thủy triều, nếu Liên quân còn không có phản ứng gì, vậy các vị nguyên soái cũng không xứng đáng. 16 cửa thành của pháo đài Long Khí nổ tư đồng thời mở ra, trăm vạn Liên quân lập tức xuất kích dưới sự chỉ huy của các cường giả liên quân đuổi theo thâm uyên đại quân ngay cả các ma pháp sư của pháp lam cũng đồng thời ra khỏi thành với đại quân hầu hết ma pháp sư đều có ma thú tọa kỵ của riêng mình được các chiến sĩ bảo vệ mặc dù không có ma pháp trận hỗ trợ nhưng bọn họ vẫn không hề do dự mà phát động ma pháp công kích khiến đám thâm uyên đại quân đang rút lui không ngừng lưu lại thi thể cục diện chiến trường đã định diệp âm trúc ôm thân thể ấm áp của hương loan hạ xuống mở miệng hắn lại phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt trở nên tái nhợt quang mang lóe lên Cách lạp tây tư và minh đã khôi phục hình thái của bọn họ, rời khỏi thân thể diệp âm trúc. Dù sao duy trì bộ khải giáp này tốn rất nhiều năng lượng. Cách lạp tây tư, ngươi đi theo đại quân truy kích. Minh, ngươi lưu lại chấn giữ pháo đài. Diệp âm trúc nhìn hương loan ở bên cạnh, vừa nói với hai thần thú. Hai vị thần thú có thể cảm nhận sự bi thương trong lòng diệp âm trúc, đều gật gật đầu, chia nhau ra. Liên quân không quân dưới sự chỉ huy của cầm đế hào phối hợp với chiến sĩ bên dưới triển khai truy kích. Cái gọi là binh bại như núi lở thật đúng với tình huống của thâm uyên đại quân lúc này. Mặc dù Liên Quân Long khi nỗ tư không thể nào lưu tất cả kẻ địch lại, nhưng truy kích như thế này không thể nghi ngờ có thể tiêu diệt sinh lực địch rất lớn, kết quả cuộc thánh chiến này đã được định đoạt. Ngươi thế nào rồi? Một bàn tay ấm áp đặt lên lưng Diệp Âm Trúc, năng lượng sinh mệnh tinh thuần dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, lập tức khiến tinh thần Diệp Âm Trúc phấn chấn, sắc mặt dễ coi hơn nhiều. Ta không sao, Tiểu Long nữ, phiền tỷ đi trợ giúp sáu vị tháp chủ và Nina lão lão, giết chết hai ma vương kia, tuyệt đối không thể để bọn họ chạy thoát. Đi đến sau lưng Diệp Âm Trúc đúng là Tiểu Long nữ nàng tự nhiên nhìn thấy diệp âm trúc hộc máu nhìn thấy cuộc chiến đã định nên không hề truy kích mà quay lại xem xem diệp âm trúc như thế nào tiểu long nữ gật đầu thông qua tiếp xúc nàng cảm giác được diệp âm trúc vì năng lượng tiêu hao quá nhiều và kinh mạch chấn động nên mặc dù bị thương không nhẹ nhưng dựa vào năng lượng sinh mệnh của hắn cũng đủ để chữa trị thân hình bay lên tiểu long nữ hóa thành một đạo kim quang hướng về phía hai ma vương đang bị ma thần phong ấn vây khốn trên mặt đất diệp âm trúc cẩn thận ôm hương loan vào trong lòng hít một hơi thật sâu lúc này hắn đã không còn để ý gì đến nam nữ hữu biệt tay phải đặt trên trái tim hương loan vô cùng cẩn thận đưa năng lượng sinh mệnh của mình vào trong cơ thể hương loan đồng thời hồn châu cũng bay ra từ mi tâm thử thăm dò tinh thần chi hải của hương loan vào lúc này trên ngực hương loan đột nhiên phát ra một vầng kim quang mờ nhạt diệp âm trúc hơi sửng sốt nhìn vào cổ áo nàng thì thấy trên cổ hương loan đang đeo một vòng cổ trên vòng cổ có một bảo thạch màu vàng kim kim quang đúng là phát ra từ đây không đợi diệp âm trúc suy nghĩ kim quang nhà nhạt, nhạt đã nhẹ nhàng dung nhập vào trong mi tâm hương loan khẽ rên lên một tiếng nàng đã tỉnh lại âm trúc Hương Loan không hề động đậy, vẻ mặt nàng rất tái, không có một giọt máu nào, trong đôi mắt nhìn Diệp Âm Trúc đầy phức tạp. Hương Loan, linh hồn của nàng thực sự không bị thôn phệ, tốt quá, thật tốt quá. Diệp Âm Trúc vui quá nên khóc, nước mắt không thể khống chế được chảy xuống. Tất Lâm Na không lừa mình, linh hồn của Hương Loan vẫn còn tồn tại. Thực ra, không phải Tất Lâm Na không muốn thôn phệ linh hồn của Hương Loan, khi nàng ta xâm nhập vào tinh thần chi hải của Hương Loan thì Hương Loan lập tức phát hiện ra, linh hồn của Tất Lâm Na vô cùng cường đại, bị áp bách nên linh hồn của Hương Loan bị đánh bay ra khỏi tinh thần chi hải, tiến vào trong viên bảo thạch trên ngực nàng. Bảo thạch có tên là thần thánh bảo hộ, là một thần khí, tạm thời bảo vệ cho linh hồn của Hương Loan không bị thôn phệ. Đương nhiên đây cũng là do ma đạo pháo của Cầm Đế Hào phát động kịp thời, không cho Tát Lâm Na thời gian công phá thần khí, nếu không linh hồn của Hương Loan cũng sẽ bị hủy diệt. Không cần cần phí sức, chẳng lẽ chàng không cảm thấy, thân thể của Thiếp đã bị tử năng của ma vương kia hoàn toàn xâm nhập sao? Không ngờ rằng linh hồn của Thiếp còn có thể trở về thân thể của mình, còn có thể để Thiếp nói với chàng mấy câu. Thiếp đã thỏa mãn lắm rồi. Diệp Âm Trúc đương nhiên cảm giác được biến hóa trong cơ thể Hương Loan, từ năng của Hắc Yêu Ma Vương Tát Lâm Na vô cùng cường đại. Sau khi xâm nhập vào trong cơ thể Hương Loan, nếu là do nàng khống chế thì thân thể Hương Loan tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng khi Tát Lâm Na thoát đi, tử năng còn lại trong nháy mắt ăn mòn thân thể Hương Loan, hoàn toàn phá vỡ các cơ năng của nàng, lục phủ ngũ tạng cũng bị suy kiệt. Bị thương như vậy, cho dù là năng lượng sinh mệnh của Diệp Âm Trúc cũng không thể làm gì được. Dù sao, năng lượng sinh mệnh và tử năng có thể khắc chế lẫn nhau, tất cả đều đã quá muộn. Nếu không phải năng lượng sinh mệnh của Diệp Âm Trúc giữ lại một hơi thở cuối cùng của nàng, thì cho dù linh hồn của nàng trở về, thì thân thể của nàng cũng đã chết rồi. Hương Loan, không, không, ta nhất định chữa khỏi cho nàng." Diệp Âm Trúc ôm chặt lấy Hương Loan, cảm giác sắp mất đi người thân yêu khiến trái tim hắn vô cùng đau đớn. "Âm Trúc, không phải chàng muốn hỏi tiếp, lời của Tất Lâm Na là thật hay giả sao?" Hương Loan nhẹ giọng nói, tay nàng giật giật, muốn nâng lên, nhưng như thế nào cũng không thể làm được. Diệp Âm Trúc vội vàng nắm lấy tay nàng, đặt lên tay mình. "Không, ta không hỏi." điều này không quan trọng quan trọng là ta muốn nàng sống hương loan khe khẽ lắc đầu mỉm cười nói đồ ngốc chết cũng không đáng sợ có lẽ đối với thiếp mà nói chết là sự giải thoát rất tốt sắp phải rời khỏi thế giới này thiếp cũng không cần phải che giấu nữa có thể nói những điều trong lòng với chàng chàng muốn nghe không diệp âm trúc khóc không thành tiếng gật đầu mặc dù chiến trường đã giành được thắng lợi cuối cùng theo sự tính toán xếp đặt của hắn nhưng điều trước mặt này hắn không thể nào tính ra được ngay cả thiếp cũng không biết mình đã thích chàng từ lúc nào có lẽ do vẻ bề ngoài của chàng cũng có lẽ bởi vì cầm ma pháp của chàng nhưng chàng khi đó đã có hải dương cho đến bây giờ thiếp vẫn không nghĩ rằng chúng ta sẽ phát sinh chuyện gì còn nhớ không lúc trước ở thất quốc thất long bài vị chiến thiếp đã nói nếu chàng có thể dẫn dắt mễ lan chiến sĩ chúng ta giành được ngôi vị quán quân vậy thiếp sẽ lấy thân báo đáp đó không phải lời nói đùa hơn nữa thiếp quả thật đã làm được ho nhẹ hai tiếng máu đen từ trong miệng hương loan trào ra the dan dat my mặt nàng đã có vài phần nhuốm màu đen đừng nói nữa hương loan nàng nghỉ ngơi đi đã Diệp Âm trúc liều mạng đưa năng lượng sinh mệnh vào trong cơ thể Hương Loan, nhưng dù như thế nào cũng không thể ngăn cản sinh mệnh lực của nàng trôi đi. Không, hãy để cho Thiếp nói. Nếu bây giờ không nói, sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Đến hôm chàng kết hôn, Thiếp vẫn một mực, mực nói với mình rằng chàng và Thiếp không thể có chuyện gì. Thiếp không thể cướp đi nam nhân của tỷ muội tốt nhất. Ngày đó, đúng là Thiếp thừa dịp chàng say rượu, trao cái đáng giá ngàn vàng cho chàng. Đến tận khi đó, Thiếp vẫn không cho rằng Thiếp đã yêu chàng. Thiếp tự nói với mình đây là quả báo, chỉ là quả báo mà thôi. Sau này thiếp mới hiểu mình thật ngu ngốc, tất cả những điều này đều là thiếp tự dối mình gạt người mà thôi. Không lâu sau, thiếp phát hiện mình có dễ cầm, lúc đó thiếp vô cùng kinh ngạc. Nhưng chàng có biết không, khi đó thiếp không cảm thấy chút bi thương nào mà là hạnh phúc. Thiếp có con với chàng, đến tận khi đó, thiếp mới hiểu được rằng tình cảm mà thiếp dành cho chàng sâu đậm đến mức nào, điều này khiến thiếp cũng cảm thấy kinh hoàng. Nhưng thiếp cũng không thể làm gì, không làm gì được hết. Bi kịch của bà nội và gia ra dường như lại xảy ra trên người chúng ta nhưng mà bà nội còn biết tình cảm của gia gia với người nhưng chàng lại không có gì hết nói đến đây hương loan cười tự diễu khuôn mặt hồng hào lên một chút đúng là hồi quang phản chiếu không hương loan nàng có ta thích nàng vẫn luôn thích nàng nàng đẹp như vậy cơ mà nàng ngốc lắm vì sao lại chịu đựng một mình vì sao không nói cho ta biết vì sao trong mắt hương loan sáng lên âm trúc cảm ơn chàng thiếp rất hạnh phúc có thể trước khi chết nghe thấy chàng nói thích thiếp cho dù là chàng gạt thiếp cũng không quan trọng không hương loan âm trúc không cần nói chàng không cần nói gì hết thời gian của thiếp không còn nhiều nữa để thiếp hát khúc cuối cùng cho chàng nghe ngoại trừ đàn tì bà thiếp hát cũng hay lắm nhưng mà thiếp chưa bao giờ hát cho ai nghe chàng là nam nhân của thiếp thiếp hy vọng dâng hiến những gì tốt nhất của mình cho chàng cảm nhận được không diệp âm trúc gật đầu nắm chặt tay hương loan đặt trên mặt mình nước mắt chảy xuống làm ướt ống tay áo hương loan bên trong thâm uyên vị diện xung quanh là máu và giết chóc nhưng trong không gian không lớn của hương loan và diệp âm trúc bọn họ đã quên đi mọi thứ xung quanh trong mắt họ lúc này chỉ còn có nhau mà thôi trong mắt hương loan hiện lên vẻ mê mang nhỏ giọng hát có một con đường mang tên hoàng tuyền ngập đầy đau thương có một dòng sông tên gọi vong xuyên gian rụa thê lương đã tới cầu nại hà chảy theo vong xuyên một chén mạnh bà thang có thể quên đi kiếp này chuyển tới kiếp sau một tảng đá bên bờ vong xuyên tên gọi ba sinh một giếng nước hiện rõ kiếp sau một bóng dáng thân quen hân hoa nhảy xuống dung nhan kiều diễm suốt kiếp này kiếp tới dành riêng cho chàng tay dần dần lạnh như băng nằm trong lòng ngực ấm áp của diệp âm trúc nàng khái cười chỉ có một giọt lệ trào ra khóe mắt cho thấy nàng không cam lòng cả người diệp âm trúc lúc này đã ngây ngốc hắn không hề hy vọng mọi điều trước mặt là sự thật nhưng mà thân thể của hương loan dần dần lạnh như băng lại nhắc hắn tất cả là sự thật đột nhiên diệp âm trúc như là tỉnh ngộ rất nhanh cấm lấy vòng cổ của hương loan năng lượng sinh mệnh trong cơ thể điền cuồng đưa vào trong vòng cổ đồng thời cũng bắt đầu nhỏ giọng ngâm sướng chú ngữ hương loan ta sẽ không để cho nàng chết tuyệt đối không đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng diệp âm trúc một đạo năng lượng rất nhỏ mắt thường không nhìn thấy được dưới sự bảo hộ rất cẩn thận của tinh thần lực diệp âm trúc được đưa vào bên trong bảo thạch màu vàng kim diệp âm trúc rất cẩn trọng đưa sinh mệnh chữ tổn bảo thạch vào trong rồi đưa vào tu di thần giới tương đương với ba đạo phòng ngự dựa vào vong linh ma pháp diệp âm trúc đã giữ lại linh hồn của hương loan như là sau khi người chết linh hồn chỉ còn lại có bản năng trí nhớ sẽ biến mất trừ phi là giống như phi nhĩ kiệt khắc tốn đại sư linh hồn đã đạt đến thứ thần cấp đỉnh mới có thể giữ được trí nhớ cùng với toàn bộ linh hồn lực đương nhiên Cương giả thần cấp như thần long vương thì càng không cần phải nói. Lúc này Diệp Âm Trúc thông qua vong linh ma pháp, tạm thời bảo vệ linh hồn của Hương Loan lại. Dựa vào năng lượng sinh mệnh khổng lồ của hắn, tạm thời để cho linh hồn của Hương Loan giữ lại được trí nhớ, nhưng thời gian không dài. Hắn cứ phải cách một thời gian lại đưa năng lượng sinh mệnh vào bên trong bảo thạch, nếu không linh hồn của Hương Loan sẽ lập tức mất đi trí nhớ, thậm chí ngay cả linh hồn cũng tiêu tan. Dù sao thực lực của nàng còn chưa đạt đến từ cấp, thân thể Hương Loan đã bắt đầu lạnh dần và cứng ngắc, tử năng trong cơ thể hoành hành khắp nơi, không bao lâu nữa Thân thể của Hương Loan sẽ hoàn toàn bị thôn phệ. Cúi đầu nhìn dung nhan tuyệt mỹ đang dần mất đi sinh cơ, trong mắt Diệp Âm Trúc hiện lên một tia kiên định. "Hương Loan, ta sẽ không làm nàng xấu đi, yên tâm, ta nhất định sẽ tìm cho nàng một thân thể thích hợp. Cho nàng sống lại, ta sẽ chờ cả đời, đời này nàng là nữ nhân của ta, vĩnh viễn đều là nữ nhân của ta." Hồng quang nóng rực dấy lên trong tay Âm Trúc. Với năng lượng do nguyên lực chuyển hóa thành vô cùng nóng cháy, trong nháy mắt, thân thể mềm mại của Hương Loan đã hóa thành cát bụi. Nguyên lực hóa thành một màn hào quang rất lớn bao phủ cho cốt hương loan vào bên trong ngưng kết thành một hình cầu từ năng bị năng lượng sinh mệnh của diệp âm trúc rửa sạch hoàn toàn sau đó mới cẩn thận thu vào trong tư duy thần giới nguyên lực bay lên làm khô nước mắt trong mắt diệp âm trúc chỉ còn vẻ lạnh lùng mặc dù hắn đã trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh nhưng chưa lần nào thảm thiết như hôm nay có rất nhiều bằng hữu và thân nhân của mình đã rời bỏ mình trong cuộc chiến tranh này khiến hắn thống khổ nhất là bởi vì là thống soái mặc dù trong lòng vô cùng đau đớn mà vẫn phải giữ bình tĩnh chỉ huy liên quân hít một hơi thật sâu áp chế thương thế trong cơ thể diệp âm trúc nhìn về phía ma thần phong ấn tiểu long nữ lúc này đã ở bên ngoài phong ấn phát động công kích với hai ma vương ở bên trong ma thần phong ấn là một loại phong ấn thần kỳ người bị nhốt vào trong đó sẽ bị hạn chế rất lớn thân thể và linh hồn đồng thời bị tập trung thậm chí ngay cả di động cũng rất khó khăn mặc dù lam vu ma vương phí đức lạc và tử nguyệt ma vương nạp đạt nhĩ có thực lực kinh người nhưng gặp phải ma thần phong ấn do sáu vị tháp chủ cùng với nina thi triển bọn họ dùng hết toàn lực cũng không thể nào xông được ra ngoài ma thần phong ấn là một nơi thần kỳ từ trong ra ngoài không thể thoát khỏi hoặc phát ra công kích nhưng từ ngoài lại không bị ảnh hưởng gì lúc này bị chúng phải từng đạo âm dương chảm tiểu long nữ phát ra thân thể hai ma vương đã đầy vết thương chỉ có thể dựa vào từ năng đỡ đòn nhìn qua thì đang càng lúc càng suy yếu công kích của tiểu long nữ đột nhiên dừng lại hai tay trụng lại trước ngực từ từ chuyển động kim quang theo hình tròn phát ra hình thành một vòng tròn rất lớn trước người nàng chuyển động rất nhanh tiếng ông ông nho nhỏ khiến cho sáu tháp chủ pháp lam bên cạnh nàng hoảng sợ hiển nhiên bọn họ cũng cảm nhận được năng lượng mà tiểu long nữ phát ra vô cùng khủng bố vô cực sinh thái cực thái cực sinh lưỡng nghi âm dương hợp lực trở về thái cực năng lượng sinh mệnh của tiểu long nữ đang tiến hành ngưng kết cực hạn đây là một chiêu mạnh nhất của nàng hai ma vương bên trong ma thần phong ấn hiển nhiên cũng cảm thấy uy hiếp từ bên ngoài trong mắt đều hiện lên vẻ sợ hãi thân thể hai vị ma vương đều sáng rực lên tử năng mênh mông đang thiêu đốt trong cơ thể trên người lam vu ma vương phí đức lạc cháy lên ngọn lửa màu lam còn tử nguyệt ma vương nạp đạt nhĩ lại là màu tím lúc diệp âm trúc ngẩng đầu lên nhìn thấy hai ngọn lửa rực sáng lên không khỏi thầm kêu một tiếng không ổn đột nhiên tăng tốc bay vào khâu trùng, ngọn lửa trên người hai ma vương mặc dù có màu sắc khác nhau, nhưng Diệp Âm Trúc lại cảm thấy rất quen thuộc. Mặc dù có ma thần phong ấn ngăn cản, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng năng lượng ẩn chứa trong ngọn lửa đó là cái gì. Lúc trước, Phí Nhĩ kiệt khắc tốn đại sư từng dựa vào ngọn lửa như vậy khiến cho bốn thần thú tiến hóa, trở thành vũ khí và khải giáp của mình. Thần Long Vương dựa vào ngọn lửa như vậy đã rót linh hồn lực cuối cùng vào trong cơ thể mình và tiểu long nữ. Mặc dù Diệp Âm Trúc biết ma thần phong ấn vô cùng khủng bố, nhưng hai ngọn lửa đang rực cháy đó Ma thần phong ấn có thể ngăn cản sao Thâm uyên ma vương mặc dù sợ chết Nhưng khi biết chắc chắn phải chết Bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội cuối cùng Giờ phút này, tình huống của Lam vu ma vương và tử nguyệt ma vương chính là như vậy Trạng thái của bọn họ đã bị ma thần phong ấn làm suy yếu đến mức rất thấp Lại còn bị thương nặng bởi công kích của tiểu long nữ Nhìn thấy tiểu long nữ đang ngưng tụ năng lượng khổng lồ như vậy Thâm uyên đại quân cũng đã lui lại dưới sự chỉ huy của hác yêu ma vương tát lâm na Bọn họ biết, mình đã không còn cơ hội sống sót. Ở trong tình huống như vậy, bọn họ rốt cuộc không hề giấu giếm nữa, sử dụng đến thủ đoạn cuối cùng, thiêu đốt linh hồn chi hỏa, bất kể là đối với năng lượng sinh mệnh của con người hay là tử năng của Thâm Uyên Ma Vương đều giống nhau. Cùng lúc ngọn lửa màu lam và tím đó thiêu đốt, thân thể hai Ma Vương cùng đồng thời khôi phục năng lực hành động, cùng nhau chết đi, tiếng hò hét điên cuồng cùng với ngọn lửa chợt bùng cháy mãnh liệt chợt bay lên. Hành động của Diệp Âm Trúc vẫn chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn kim quang trong tay Tiểu Long nữ rót vào trong Ma Thần Phong ấn. Nhìn thấy linh hồn chi hỏa và tử năng của hai vị ma vương bùng nổ trong nháy mắt, thân thể hắn bị một lực lượng đẩy ra ngoài thật xa, nhưng không thể nào ngăn cản mọi chuyện. Lam Vu ma vương và Tử Nguyệt ma vương tự bạo, bất kể là thân thể, tử năng hay là linh hồn, trong nháy mắt phá tan, chết cũng không để lại, bọn họ đã trở về lòng của tử năng. Nhưng một kích trước khi chết của hai gã thứ thần cấp cấp 9 đã sinh ra uy lực khủng bố. Hào quang hai màu lam và tím trước tiên va chạm với kim quang mà Tiểu Long nữ phát ra, ngay sau đó, mở rộng ra xung quanh. Kim quang bị vỡ vụn do lực bùng nổ khổng lồ đó thân thể tiểu long nữ bị đánh bay ra ngoài, thân thể mềm mại phun máu trong không trung, hiển nhiên nàng đã bị thương không nhẹ. nhưng mà nàng còn có thể lui lại, bởi vì nàng không phải là người thi triển ma thần phong ấn. nhưng sáu vị tháp chủ và nina thi triển ma thần phong ấn lại không thể lui lại. tinh lực của bọn họ đã gắn liền với ma thần phong ấn, ma thần phong ấn bị nổ, bọn họ cũng bị công kích. sáu vị tháp chủ pháp lam là ma pháp sư cường đại nhất của long khi nỗ từ đại lục, ở thời khắc nguy cấp này đã thể hiện ra thực lực thực sự của bọn họ. hỏa tháp tháp chủ tăng đức tư, phong tháp tháp chủ đức văn khải tây thủy tháp tháp chủ tây lập tư thổ tháp tháp chủ uy nhĩ khẳng tư thân thể bốn người cùng sáng lên ngọn lửa lại xuất hiện bay lên không chính là linh hồn thiểm diệu lớn nhất trong đời người vào giờ phút này vẻ mặt bốn vị tháp chủ rất bình tĩnh thậm chí còn nở nụ cười bọn họ ngâm sướng cùng một câu chú ngữ cũng là câu chú ngữ cuối cùng trong cuộc đời bọn họ tự nhiên nữ thần bảo hộ thủy hỏa thổ phong bốn loại nguyên tố cơ bản của đại tự nhiên do bốn vị tháp chủ thiêu đốt linh hồn ngưng tụ thành một tầng quang mang nhu hòa Vầng quang mang này thay thế cho Ma Thần Phong ấn bị vỡ nát, ngăn cản lực nổ mạnh do hai vị ma vương sinh ra. Bốn vị tháp chủ tiến lên một bước, thay thế vị trí phòng ngự của bảy người. Họ mỉm cười, thân thể của bọn họ cũng hoàn toàn dung hợp vào vầng quang mang kia cùng với linh hồn chi hỏa. Quang Minh Tháp chủ áo bố Lion, Hồn Tháp Tháp chủ mạch khắc Mễ Lan và Nina, dưới tác dụng của năng lượng khổng lồ bị đánh bay ra xa. Bốn vị tháp chủ Thủy, Hỏa, Thổ, Phong đã thiêu đốt linh hồn chi hỏa của mình chịu đựng sự phản phệ của Ma Thần Phong ấn, để cho đồng bạn cơ hội sống sót. Lựa chọn của bọn họ không thể nghi ngờ là chính xác nhất. Nếu không, chết không chỉ có bốn, mà là tất cả. Quang Minh tháp chủ áo bố lai ân phun máu, nước mắt tuôn trào. Bảy vị tháp chủ Pháp Lam cùng thống trị Pháp Lam bao năm. Bọn họ chẳng những có được thực lực cường đại, mà còn là những bằng hữu thân thiết. Cái chết của ám tháp tháp chủ Tư Long đã khiến bọn họ vô cùng xúc động, nhưng đó là do hắn làm ác. Mà bốn vị tháp chủ đồng thời hy sinh khiến cho hai vị tháp chủ còn sống sót vô cùng bi thương năng lượng do hai ma vương thứ thần cấp cấp chín thiêu đốt linh hồn chi hỏa một khi thoát ra thì như vậy chết không chỉ có bọn họ còn có những sinh mệnh bên dưới thậm chí ngay cả thông đạo cũng rất có thể bị tử năng khủng bố phá vỡ bốn vị tháp chủ hy sinh thân mình vì tất cả những người còn lại quang mang bảy màu và tử năng hai màu bên trong dần dần nhạt đi quang mang tuyệt đẹp đại biểu cho sáu cường giả tuyệt thế đã rơi xuống bốn ma vương của thâm uyên vị diện đã mất ba thắng bại của cuộc thánh chiến này không còn gì khác nhưng mà liên quân cũng phải trả giá rất đắt cho cuộc chiến tranh này nguyên lực tiêu hao diệp âm trúc bị đẩy lùi chỉ có thể kịp thời dùng nguyên lực đỡ lấy nina và hai vị tháp chủ thân thể của tiểu long nữ bị đánh bay xoay một vòng trong không trung rồi hạ xuống mặt đất mặt xám ngoét như cho tàn hiển nhiên nàng cũng bị thương không nhẹ sư huynh nhìn thấy quang minh tháp chủ áo bố lai ân rơi lệ giọng nói diệp âm trúc không khỏi nghẹn lại áo bố lai ân phất phất tay đừng tự trách mình âm trúc bọn họ làm đúng vào lúc đó cũng chỉ có tự nhiên nữ thần bảo hộ mới có thể ngăn cản sự phản phệ của hai gã ma vương trước khi chết trước khi đến đây chúng ta đã có chuẩn bị sẵn sàng hy sinh cho cuộc thánh chiến này ta cảm thấy tự hào vì bốn lão già này nói xong chữ cuối cùng thân thể áo bố lai ân đã ngã vào ngực hồn tháp tháp chủ mạch khắc mễ lan ở bên trong ma thần phong ấn áo bố lai ân không thể nghi ngờ là người chủ đạo năng lượng hắn thừa nhận và phát ra cũng là nhiều nhất mặc dù lúc này không chết nhưng đã bị thương nặng cùng với năng lượng tiêu hao quá nhiều với đà kích vì cái chết của bốn vị tháp chủ vị tháp chủ thủ tịch pháp lam này đã không thể chống đỡ được nữa mạch khắc mễ lan nhẹ ngào nói âm trúc những việc còn lại giao cho đệ mấy người chúng ta cũng nên nghỉ ngơi một lát vừa nói lão vừa nâng áo bố lai ân từ từ đi đến một mảnh đất trống bên cạnh hai người nhìn qua đã thêm chút cô đơn diệp âm trúc thở dài mấy hơi cố gắng để nén kích động trong lòng nhưng trong mắt lại không thể ức chế được vẻ lạnh như băng hai tay nắm chặt rất lâu sau cũng không thả lỏng ra âm trúc hương loan đó nina dù sao cũng là cường giả vũ kỹ thứ thần cấp cấp 6, khả năng chịu đựng của thân thể mạnh hơn các tháp chủ nhiều cho nên bà ta bị thương nhẹ nhất nghe thấy giọng nói của nina diệp âm trúc nhìn về phía bà ta Trong lúc nhất thời không biết nên nói gì với Nina, trong mắt Nina hiện lên vẻ bi ai, phất tay nói, được rồi, con không cần nói gì cả. Nếu con còn có tình cảm với Hương Loan, như vậy đi, về sau hãy thay nó chiếu cố dụy cầm. Mấy năm nay, dụy cầm là động lực duy nhất để nó sống. Hai vị tháp chủ đã đi, Nina cũng đã đi. Mặc dù bọn họ rời đi không xa, nhưng Diệp âm trúc lại cảm giác như đã vĩnh viễn mất đi bọn họ. Móng tay đâm vào lòng bàn tay, từng giọt máu tươi từ trong bàn tay chảy xuống, Diệp âm trúc không cảm thấy gì, thanh chiến đã kết thúc sao không đối với hắn thì còn chưa kết thúc trước khi hoàn toàn phá hủy thâm uyên sinh vật trong vị diện này thì cuộc chiến tranh này vẫn chưa kết thúc diệp âm trúc cán lưỡi trong cơn đau đớn khiến cho tinh thần phấn chấn hạ xuống thành tường pháo đài quan sát tình huống chiến trường lúc này liên quân bao gồm cả cầm đế hào đã truy sát ra ngoài đang không ngừng tấn công thâm uyên đại quân đang tháo lui trên mặt đất từng thi thể liên tục ngã xuống các ma pháp sư pháp lam đuổi theo không ngừng thi triển từng ma pháp công kích vào trong trận hình tán loạn của quân địch thôn vệ sinh mệnh tà ác lực chiến đấu chủ yếu của pháo đài cùng với kỵ binh đều đã ra ngoài chém giết, còn lại bên trong pháo đài chỉ còn là bộ binh. Chiến sự lúc này Diệp Âm Trúc đã không cần chỉ huy nữa, hắn lập tức bắt đầu hạ mệnh lệnh, ra lệnh cho bộ binh của pháo đài cứu những người bị thương, quét dọn chiến trường. Còn việc thống kê thương vong thì phải đợi cho đại quân chấm dứt truy kích mới có thể tiến hành. Liên quân Long khi nỗ tư truy sát gần 300 dặm mới kết thúc cuộc truy sát này, bởi vì ma pháp sư gia nhập chiến trường có đà kích rất lớn đối với Thâm Uyên đại quân. Cao cấp Thâm Uyên sinh vật còn chạy được một phần Nhưng đám Thâm Uyên sinh vật cấp thấp thì lại không chịu nổi ma pháp công kích, hầu hết đều đã phải bỏ mạng tại chỗ. Cuộc đại chiến này, kéo dài một ngày một đêm của Thâm Uyên sinh vật mới kết thúc. Số lượng thương vong của hai bên đạt đến con số rất kinh người. Khi liên quân Long Khí nỗ tư mệt mỏi mà thắng lợi nện bước trở về pháo đài, thông lĩnh các quân bắt đầu thống kê con số thương vong, sự hưng phấn trong lòng bọn họ đã dần dần biến mất, mà đều là sự bi ai. Qua thống kê, liên quân Long Khí nỗ tư đã mất hơn một nửa. Chiến sĩ chết trên chiến trường đã vượt quá 150 vạn, người bị thương thì vô số kể. Ngoài trừ ma pháp sư quân đoàn coi như tương đối đầy đủ thì không có một quân đoàn nào còn đầy đủ hết. Đệ nhất phó thống xoái Tây Đa Phu, Mễ Lan Đế Quốc công chúa Hương Loan, Tháp chủ thủy, hỏa, thổ, phong bốn tháp, Bạch Kim Bỉ Mông Vương Ba Nhĩ Mã đã hy sinh. Pháp Lam 12 Thánh kỵ sĩ chỉ còn lại có 5 người. Quân chiến đấu cầm đế hào hàng không mẫu hạp, Địa ngục Ma Long còn lại không đến 400, Cử Long còn lại không đến 300, giác ưng kỵ sĩ còn có hơn 2000 vẫn còn có lực chiến đấu. Song đầu kỳ Mỹ Lạp, tinh linh long cũng bị thương vong hơn 1 phần 3. Cho dù là cường đại như Bỉ Mông cự thú, thì cũng đã có hơn 500 tính mạng đã mất đi trong cuộc chiến tranh này. 300 chiến sĩ Tử Thần Long Lang kỵ sĩ đoàn đã có 46 người chết. Tử Tinh quân đoàn cũng bị thương vong một phần ba. Ba quân đoàn Vương bài là Bạch Hổ, Cự Hùng, Hoàng Kim của thú nhân tộc cũng thương vong hơn nửa. 200 ma đạo pháo mà cầm thành mang đến còn có thể sử dụng không đến 100 khẩu, còn lại đều bị ăn mòn mất đi tác dụng. Pháo đài Long khi nổ tư cũng bị thủng lỗ chỗ, không phải thời gian ngắn có thể tiến hành chữa trị được. Trận đại chiến này, tổn thất còn nhiều hơn Diệp Âm Trúc tính toán. Như liên quân cũng đã giành được thắng lợi quyết định trong cuộc đại chiến này. Thâm uyên đại quân hoàn toàn bị đánh tan, trong bốn ma vương thì có ba chết trận, Hắc Yêu ma vương Tát Lâm Na chạy thoát cũng bị thương không nhẹ. Bốn mươi ma chủ cũng chỉ còn có hơn 10 người có thể chạy thoát. Trong quá trình cầm đế hào truy kích, ma đạo pháo lại phát uy, khiến cho đám ma chủ đã tiêu hao tử năng quá nhiều tổn thất nặng nề. Thâm Yên không quân chạy trốn được nhiều tham uyen là thiên quỷ. Hủy Diệt và Đại Bàng Giải bị tiêu diệt hoàn toàn. Âm Long quân đoàn tổn thất cũng hơn 6000. Tốc độ phi hành của chúng nó quá chậm. Không còn được phản ma thuẫn của hủy diệt bảo vệ, trong đợt truy sát này đám thâm uyên sinh vật cao cấp đã thương vong nặng nề. Nếu không phải bởi vì các chiến sĩ quân đoàn của quân chiến đấu cầm đế hào hàng không mẫu hạm quá mệt mỏi, thì thậm chí có thể lưu lại toàn bộ đám âm long ở lại chiến trường. Còn về quân đoàn mặt đất, chạy trốn được nhiều nhất chính là thư xạ, chúng nó vẫn ở tít tận phía sau, không phải là chiến đấu ở trên cùng nên tổn thất ít nhất. Còn các thâm uyên sinh vật còn lại bị ma pháp công kích, đều hoặc là bị tiêu diệt hoàn toàn hoặc là đánh cho tàn phế. Ma hạt, Ma Ngưu bị tiêu diệt hoàn toàn, thực thi quỷ Ác Liêm, Machu, đám thâm uyên sinh vật cấp thấp có số lượng khổng lồ cũng đã không còn được bao nhiêu. Đám tăng ác bình thường và cao cấp tăng ác cũng tổn thất nặng nề, chúng nó cũng gặp vấn đề như âm long là tốc độ chạy trốn quá chậm, bị liên quân long khí nổ tứ truy sát, tử thương nặng nề. Trải qua trận chiến này, Thâm Uyên Tư quốc đã không còn thực lực trực diện đối đầu với Liên quân Long khí nổ tứ, cuộc thánh chiến này cũng vì trận chiến này mà quyết định thắng bại. Bộ truyện cầm đế đến đây là tạm hết, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo trên 2 H2X Audio.